Ân. Triệu khác chờ tô mai ăn xong, bưng thủy cho nàng xúc miệng, Ngươi chưa ngủ, ta chờ bọn họ. Tô mai gật gật đầu, làm dị năng ở trên người du tẩu một vòng, tiêu hóa rất bụng đồ ăn, cuốn chăn ngủ. Triệu khác rửa mặt sau, mấy cái hài tử còn không coi trở về, hắn hướng án thư ghế trên ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị tìm quyển sách lật xem, liền thấy được một bên mở ra phát họa buồn, ánh mắt dừng ở mấy cái hài tử trên người, không khỏi nhuẩn miệng cười. Hôm sau, triệu khác tan tầm trở về. Đưa cho Tô Mai một cái hộp. Cái gì? Mở ra nhìn xem. Tô Mai mở ra vừa thấy, là khoản mới tinh hồng kỳ bài ca mê ra cùng bốn cuốn cuốn phim, ngươi mua. Ân. Triệu khác mọi nơi nhìn nhìn, trong nhà im ắng, mấy cái hài tử đều không ở, tiểu Cần bọn họ đi nhà ăn. Bốn điểm nhiều khiến cho ta cho bọn hắn nấu cơm, chén một lược hạ liền chạy tới. Tô Mai mở ra ca mê ra nhìn nhìn, còn khá tốt dùng, ngươi từ đâu ra tiền. Triệu khác đảo cái phình phình phong thư cho nàng. ta dùng một ngàn. Tô Mai buông camera, hầu nghi mà tiếp nhận tới vừa thấy, tất cả đều là tiền, điểm điểm chừng bốn nghìn, mẹ gửi. Không phải triệu khắc bắt lấy nàng đuôi tóc ở trong tay vòng vòng, cố sâm cấp, máy bay không người lái khen thưởng, hắn toàn bộ gửi tới. Tô Mai kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, không sợ người ra tra hắn tài khoản. Yên tâm đi. Triệu khắc nói, này số tiền ở gửi tới trong quá trình, không biết kinh bao nhiêu người tay, quải vài đạo cong. Chính là có người tưởng tra. Hắn cũng không từ trả khởi. Nga, vậy hành. Nửa tháng sau, Tần Thục Mai cùng dụ Lan Các Thu được Tô Mai gửi tới một cái cực đại bao vây. Lúc đó, Tần Thục Mai đã nằm trên giường hơn một tháng, mỗi ngày rửa ăn thuốc giảm đau độ ngày. Mau đem Tiểu Mai viết tin cho ta. Triệu Nho sinh mở ra bao vây, cầm thật dày một phong thư cho nàng, Lão Nhị cũng viết phong thư lại đây. Nga Tần Thục Mai không chút để ý mà ứng thanh, dơ phong thư đối với cửa sổ ánh sáng nhìn nhìn, vớt giống ảnh chụp Tiểu Mai mang theo mấy cái hải tử chụp ảnh. Nói thật cẩn thận mà mở ra phong thư, đem bên trong đồ vật chậm rãi rút ra, hắc, thật đúng là chụp ảnh chụp. Ai a láo triệu, ngươi xem này trương, mấy cái hải tử tham gia biểu diễn, Nga, còn cầm thưởng triệu nho sinh thăm dò nhìn mắt, cổ vũ thưởng. Tiểu trương học kỳ này tham gia toán học thi đua, lão nhị viết thư nói được giải đặc biệt. Nga, tần thục mai gật đầu, tiếp tục lật xem trong tay ảnh chụp, cái này là bé, nhận thân yến làm không tồi Di. nay trên tường dán hỉ tự, bọn họ còn đi nhân ra tiệc cưới thượng biểu diễn, a ha ha. Ngươi xem tiểu Hắc Đản, thiên lột, hắn này trang điểm ha ha. Cười chết ta, không được ta bụng đau quá a ha ha. Ảnh chụp là Hắc Bạch, vì có thể hoàn nguyên ngày đó cảnh tượng, Tô Mai còn mang thêm một chương hòa tác. Tần Thục Mai triển khai, trực tiếp nhạc phiên ở trên giường. Hai cái tiểu nhân khoác lụa hồng quải lục cùng hai cái nữ hài nhi cùng nhau cho người ta đương hoa đồng, tiểu Du Nhi còn hảo, Bạch mập mạp cực kỳ đáng yêu, tiểu Hắc Đản Bên miệng nếu là điểm cai trí, đó chính là tiêu chuẩn bà mối trang điểm, hoàn toàn có thể đem sĩ quan hậu cần đỉnh đi xuống. 134 chương 134 Nhóm thứ hai quân tẩu phần lớn đến từ nông thôn, tuy các nàng cùng nhau tới hài tử, ở quê quán hoặc là không thượng quá học, hoặc là chính là cơ sở kém theo không kịp tiến độ, Toại thái dai hơi liền đem học kỳ này kéo dài lại kéo dài, vẫn luôn đẩy đến tháng chạp 18 mới nghỉ. Nương, nương, ha ha. Chúng ta nghỉ. Nga. Nghỉ Tiểu Hắc đản sung sướng mà từ dưới chân núi một hơi chạy đi lên, mới vừa tiến viện liền đem cặp sách từ trên người gỡ xuống hướng không trung ném đi. Sách vở, tác nghiệp, văn phòng phẩm từ giữa bay ra, có hai quyển sách đóng sách không khẩn bay là tả với trong viện tản ra rơi xuống đầy đất. Văn phòng phẩm hộp từ phía trên nện xuống tới quăng ngã ở gạch xanh lộ duyên, hảo hảo sát ngoài lõm vào đi một hối. Triệu khác từ trong phòng ra tới, đại mã lập lực mà hướng hành lang tiếp theo chạm, đôi tay chống lạnh trầm giọng quát, nhặt lên tới. tiểu hắc đản thình lình bị hoảng sợ trên mặt cười lập tức cương ở bên miệng triệu thúc thúc tiểu hắc đản thực mau phản ứng lại đây một bên khom lưng lục tìm đồ vật một bên cười nói người hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy triệu khắc không hề răng lặng lặng mà nhìn hắn tiểu hắc đản trên mặt cười dần dần mà có chút banh không được triệu cần lâm niệm doanh, tiểu du nhi truy đánh vào cửa chỉ cảm thấy trong viện tính đáng sợ ngẩng đầu nhìn thấy triệu khắc hắc trầm sắc mặt dưới chân một đốn dừng lại trên mặt cười triệu Cẩn. lâm niệm doanh yên lặng tiến lên giúp tiểu hắc đản nhặt đồ vật một bên nhặt triệu Cẩn một bên đệ thấp thanh âm hỏi tiểu hắc đản làm sao vậy bình thường bọn họ cũng không phải không nghịch ngợm quá làm so ném cặp sách càng quá mức sự cũng không gặp tô gì cùng lao ba phát quá mức không thấy được nương tiểu hắc đản nhỏ giọng trả lời có thể hay không là ở nương nơi đó bị khí chọn ta đứa con trai này trả thù đâu nói xong không đợi triệu Cẩn trả lời tiểu hắc đản chính mình liền trước cười ta đoán mò đâu ở chung hơn nửa năm Triệu Thúc vẫn luôn là bình tĩnh tự chế, hôm nay làm sao vậy? Tiểu Hắc đản lặng lẽ dịch đến Triệu Cẩn bên cạnh, nương hắn che đậy nghiêng đầu chiều triệu, triệu Khắc tò mò mà nhìn qua đi. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Khắc mục như chim mừng, đâm vào tiểu Hắc đản theo bản năng mà trốn tránh một chút, tùy theo lại nhìn qua đi, cũng chậm rãi nở rộ ra một cái sán lạ cười, "Triệu Thúc Thúc, ta nương đâu?" Triệu Khắc sắc mặt hoan hoãn, vẫn là không có hé răng. Tiểu Du Nhi không thích như vậy không khí, chân nhỏ dịch đã dịch, chậm rãi thối lui đến đại môn biên. sau đó xoay người bay nhanh bỏ quá muôn hạng bởi vì ăn mặc quá dày cả người cùng chỉ sâu lông dường như hố néo hố néo mà chạy tới đối diện vừng ra mãi mãi tiểu du nhi khác triệu khác chịu chịu khoe miệng quay đầu nhìn về phía triệu cẩn cùng lâm niệm doanh ánh mắt duy không thể thấy mà lộ ra một tia thất vọng tô mai ôm một lượt tân phùng hậu áo bông từ trần thanh miêu ra trở về vừa vào cửa liền mướn mày không khí không đối nga bình thường trong viện trong phòng nào nào không phải bọn nhỏ tiếng ồn nào hôm nay như vậy an tĩnh tinh thần lực đảo qua ngồi ở nhà chính uống trà đọc sách triệu khác lại chuyển qua ngoan ngoan xúc ở đông nhị phòng viết chính tả bài khóa tam tiểu chỉ tô mai khỏe môi ngoéo một cái ôm áo đông trực tiếp vào nhà chính triệu đoàn trưởng hôm nay tan tầm thật sớm a triệu khác buông tùy tay lấy một quyển địa lý thư đứng dậy tiếp nhận nàng trong lòng ngực áo đông hướng phòng ngủ đường đi để chỗ nào trước phóng trên giường cơm chiều sau ta lại thu thập tô mai bưng lên hắn còn thừa nửa ly trà chậm dại uống tiểu cần bọn họ bà sao chọc tới ngươi còn có tiểu du nhi đâu, tiểu du nhi đi vương đại nước ra, triệu khắc buông áo đông ra tới nói, tiểu mai, cho ngươi nói sự kiện, ân, ngươi nói, tô mai một ngụm uống xong ly trung trà, nhắc tới phích nước nóng lại cho chính mình đổ ly, tháng trước, ta tham khảo ngươi cùng ta nói bộ đội đặc chủng huấn luyện hạng ngục, viết phân trinh sát binh 59 năm huấn luyện kế hoạch, này phân kế hoạch giang tư lệnh xem sau, phi thường tán đồng, vì giúp chúng ta nhiều xin một ít vật tư, vũ khí, cùng với đặc thù mấy cái sân huấn luyện mà. Hắn đem này phân kế hoạch tính cả cuối năm báo biểu cùng nhau trình đi lên. Mặt trên xem sau, tưởng điều ta nhập kinh, muốn ta theo kế hoạch thư viết, tổ kiến như vậy một chi đặc thù đội ngũ triệu khắc bình tĩnh nói, ta cự tuyệt. Tô Mai chuyển trong tay cái ly, trầm tư một lát, hỏi, bởi vì ta sao? Nay nửa năm nàng sống được bừa bãi, dấu ở trong xương cốt tâm huyết cùng ngạo cốt, chẳng những không có cố tình đi che giấu, ngược lại ở triệu khắc dung túng hạ, một chút dò ra đầu. Tại đây thâm sơn cùng cốc còn hảo. Một khi làm một chi đặc thù đội ngũ tổ kiến giả thê tử nhập kinh, được đến chú ý cùng tìm hiểu sẽ nhiều không kể xiết. Lúc đó, nàng đem vô khi không sống ở người khác dưới ánh mắt, hoặc là hoàn toàn gọt bỏ trên người lăng cốt, ma bình chính mình, hoặc là có điều kiện mà lựa chọn bại lộ. Triệu khắc rôi tay mơn trớn nàng gương mặt, nhẹ nhàng vuốt ve nói, không được đầy đủ là, còn có đối về sau mấy năm suy tính. Ngươi không phải nói, lại quá mấy năm kia chàng thanh thế to lớn vận động, sẽ từ kinh thị bắt đầu sao. Đừng tìm lấy cớ tô mai sen lời hắn, vận động còn muốn 8 năm đâu. Triệu khác trong cổ họng tràn ra một tia sung sướng tiếng cười, ngươi liền như vậy tin tưởng ta, 8 năm sau có thể toàn thân mà lui. Ngươi là triệu khác ga tô mai nhìn ái nhân kiên nghị mặt mày, than nhẹ. Triệu khác sửng sốt, chậm rãi, thấp thấp mà nở nụ cười. Tiểu mai triệu khác rối tay đem người gắt gao ôm trong ngực chung, ngươi nếu như vậy tin tưởng ta năng lực, như vậy ngươi nên biết, đó là không đi kinh thị, ta cũng có thể tổ kiến khởi như vậy một chi đội ngũ. không giống nhau năm mấy năm quốc gia đúng là khát vọng nhân tại thời điểm hắn với lúc này đưa ra quân nhân toàn phương vị phát triển chẳng những cấp trinh sát binh tương lai nói rõ đi tới con đường còn làm mặt trên thấy được quân nhân tố chất để cao hữu hiệu con đường lúc này đi kinh thị lập tức liền sẽ được đến trọng dụng lúc đó hắn sẽ giống một con dương cánh hùng ứng bay lượn ở rộng lớn không trung tận tình mà thi triển chính mình tài hoa tin tưởng ta triệu khác hôn hôn cái chán của nàng vô luận ở đâu ta đều là nhất đồng. Tô Mai phụt một tiếng vui vẻ, sở hữu không xác định tại đây một khắc, biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Ân Tô Mai phùng hắn mặt, hôn khẩu, cười nói, ngươi là nhất đầu. Triệu khắc mặt nóng lên, ngượng ngùng mà đỏ nhĩ tiêm, ta để cử Diêm minh. Kế hoạch giao thượng sau, ta thử ở trong quân thi hành, một tháng qua, hắn các phương diện nhất xung ra. đã tới huấn luyện viên tiêu chuẩn sao. Triệu khắc lắc lắc đầu, làm phô giáo vẫn là có thể. Mặt trên đồng ý, cũng cho ta một cái đồng tử quân danh lạch. Đồng tử quân. Ân, nay phê đồng tử quân sẽ ấn ta viết kế hoạch tới huấn luyện, tương lai bọn họ sẽ là ưu tú nhất binh vương. Triệu Khác nói, ta hướng vào Niệm Huy. Không được. Tô Mai một phen tránh ra Triệu Khác ôm ấp, mặc kệ là Niệm Huy, vẫn là bọn họ chung cái nào, ta đều không đồng ý. Ngươi xác định? Cơ hội hiếm có. Muốn nói từ bỏ, Triệu Khác khẳng định có chút không tha, bất quá ngẫm lại hắn cùng thê tử năng lực, lại bình thường trở lại. Thật muốn bồi dưỡng Hải Tử hướng phương diện này phát triển. Hắn tin tưởng, từ hắn cùng thê tử tự mình giáo dưỡng ra tới hài tử, tương lai sẽ không so bất luận cái gì một cái binh vương kém. Xác định. Tô Mai gật đầu. Hảo, ý thì ngươi. Triệu Khắc dôi tay đem Tô Mai rơi dụng đầu tóc nhấp ở như sau, ta tuy rằng cự tuyệt, mặt trên vẫn là muốn ta qua đi hỗ trợ đem đội ngũ kéo tới, huấn luyện hạng mục cấn bài thượng. Cho nên, tiểu Mai, ngày mai chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật, hậu thiên chúng ta xuất phát đi kinh thị. Đại bao lâu? Tô Mai suy tư muốn mang quần áo. Nhiều thì ba tháng, chậm thì một tháng. Ân. Tô Mai gật gật đầu, nâng cổ tay nhìn hạ biểu, xoay người đi phòng bếp nói, muốn ăn cái gì. Triệu khắc nhấc chân đuổi kịp nói, ngật đắp mặt đi, đơn giản phương tiện. Hảo. Đông nhĩ phòng, tiểu hắc đản buông bút, nhảy xuống ghế rửa ghé vào khung cửa thượng lặng lẽ ra bên ngoài nhìn nhìn. Thấy triệu khắc cùng Tô Mai có thương có lượng mà vào phòng bếp, phương đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, quái kêu lên, nương à triệu thúc thúc sắc mặt rốt cuộc lại khôi phục bình thường ai a mới vừa rồi chính là làm ta sợ muốn chết người tâm như vậy đại còn có thể bị dọa đến triệu cần đi tới cửa cùng hắn cùng nhau hướng ra ngoài xem nói mới vừa rồi ở trong viện ngươi không đúng đối với ta bà cười rất hoan sao tiểu hắc đảng trà sắc mặt ta cũng không nghĩ cười a chính là ta càng sợ bị đánh dứt lời tiểu hắc đảng quay đầu lại quét mắt trên bàn sách tán thành một đống phế giấy sách vợ cùng lom xuống đi một khối văn phòng phòng hộp sớm biết rằng ta liền chạy chậm một chút, đem xúc lôi cơ hội nhường cho các ngươi. A, triệu cần cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, chúng ta lại là giúp ngươi nhặt sách vở, lại là bồi ngươi mặc bài khóa, cuối cùng phải ngươi như vậy một câu, thật đủ thất vọng buồn lòng. huynh đệ sao tiểu hắc đản điểm mũi chân, nỗ lực vô vô vai hắn, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, như vậy điểm việc nhỏ cũng đừng oán giận. triệu cần nhẹ nhẹ, lâm niệm doanh cười cười, sau đó duỗi tay đối hai người sò so cái bốn tiểu hắc đản tả hữu nhìn nhìn. Vỗ đùi, cả giận, ta nói như thế nào giống như thiếu điểm cái gì, nguyên lai like là thiếu một cái đại người sống A. Tiểu du nhi đâu? Hắn nha thật không nghĩa khí, chúng ta ở chỗ này khổ ha ha mà viết chính tả bài khóa, không dám chơi không dám nháo, rất sợ xúc triệu thúc rủi ro, hắn khẽ ngược, thế nhưng không nói không rằng mà chạy. Lâm niệm doanh về phía tây biên vương ra chỉ chỉ. Tìm hắn đi. Tiểu hắc đản nói đăng đăng lao ra ra môn, đi vương ra. Triệu cần nhàn nhạt mà ngó lâm niệm doanh liếc mắt một cái. Ngươi thật sẽ tìm việc. Trong nhà quá an tĩnh, Lâm Niệm Doanh cười nói, ngươi không cảm thấy áp lực sao? Đi thôi, Lâm Niệm Doanh dẫn đầu hướng ra ngoài đường đi, nhìn xem bé biến mị không có. Triệu Cần nhíu môi, muốn nhìn náo nhiệt cứ việc nói thẳng, tìm cái gì lấy cớ. Ngày hôm qua mới vừa gặp qua, một ngày thời gian, tiểu hài tử có thể có bao nhiêu biến hóa? Lâm Niệm Doanh cười cười không hé răng. Hai người đến lúc đó, Tiểu Hắc Đản chính xả Tiểu Du Nhi hướng ngoài cửa kéo, ngươi cái không nghĩa khí. xem ta như thế nào giáo ngươi làm người tiểu du nhi bị hắn tún cũng không giận trong tay cầm mức hãy còn ăn đến thơ ngọn bị tốn không thoải mái liền vô vô hắn tay đừng đi nhanh như vậy chậm một chút triệu cần kinh ngạc mà nhúng mày nghiêng đầu hỏi lâm nhập danh hắn hiện tại như thế nào như vậy ngoan này nếu là gác ở phía trước mấy ngày đã sớm cùng tiểu hắc đản đánh nhau rồi bởi vì hắn mỗi lần lại đây thầm thầm đều nói với hắn bé quá tiểu tới không thể ồn nào ta tuy rằng là cái nho nhỏ nam tử hắn cũng muốn có thân sĩ phong độ, lâm niệm doanh cười nói, triệu cẩn sắc mặt tối sầm, chừng hắn nói, ngươi nghe lén ta cùng người ta nói lời nói, lâm niệm doanh sờ sờ cái mũi, cười đến rất là vô tội nói, ta cũng không phải là cố ý nghe, toàn giáo tổng vệ sinh sao, ta bị phân tới rồi kia khu vực, Toại liền với lúc nhìn đến, có nữ sinh kéo lấy triệu cẩn quần áo, hướng hắn trong túi tắt đường, bị hắn không kiên nhẫn mà một phen đẩy ngã ở mới vừa xái quá thủy trên mặt đất, có một thân buồn, khóc đến hảo không thương tâm, ai? Đáng thương nột. Lâm Niệm Doanh mới vừa làm lơ Triệu Cẩn mặt đen cảm thắn xong, liền nghe viện ngoại ngõi nhỏ truyền đến một tiếng quát mắng. Triệu Cẩn ngươi cái quy nhi tử, cho ngươi ra tới, xem đem nhà ta hải tử đánh. 135, chương 135. Lâm Niệm Doanh sửng sốt, quay đầu trên giới đánh giá Triệu Cẩn một phen, thấy trên mặt hắn trước sau như một trắng nõn, không có quải thải, trên người quần áo cũng là sạch sẽ ngăn nắp, không nhiệm đinh điểm bụi bạm, không có hại. Triệu Cẩn trừng hắn một cái. Lướt qua còn ở lôi kéo Tiểu Hắc đản, Tiểu Du Nhi, hướng ra phía ngoài đường đi, khi ta là người A. Lâm Niệm doanh cười cười để góp chân thượng, đi ngang qua Tiểu Hắc đản khi, còn vận chụp vai hắn, đi, xem náo nhiệt đi. Tiểu Hắc đản giao hữu rộng khắp, ở nhà thuộc trong viện hôn đến khai, từ 7 chục tuổi lão nhân, cho tới 1-2 tuổi Tiểu Hải Nhi liền không có hắn không quen biết, tại bên ngoài lao thái thái một chương miệng, hắn liền nghe ra tới là ai. Vung ra Tiểu Du Nhi, Tiểu Hắc đản đuổi kịp nói. đại ca không có việc gì trêu cho quách linh làm gì nàng ba ngoại đặc khó chơi cùng chỉ cọp mẹ dường như gặp người liền cắn phía tây người nhà không có một nhà không sợ nàng quách linh lâm niệm doanh gãi gãi bên thai phát nghe có chút con thai khi nói chuyện ba người đi tới vương ra trước cửa không đợi tiểu hắc đảng trả lời lâm niệm doanh dương mắt nhìn thấy lao thái thái bên người một thân bùn tiểu nữ hải khu, là nàng a tiểu hắc đảng nghiêng đầu ngó hắn liếc mắt một cái giữ chặt tiến lên chuẩn bị lý luận triệu cẩn Hai bước vượt qua ngạch cửa, trương ngãi mãi ta nương ở nhà, có chuyện gì trong nhà nói. Tiểu Du Nhi một khối mức than xong nhảy nhóc chạy đến cửa, chớp trước mắt, lấy lòng nói, tiểu hắc đảng ca ca nói rất đúng, có việc, trong nhà nói, mụ mụ ở đâu, mặt đen ba ba cũng ở. Lão Thái Thái híp mắt đánh giá phiên, cùng cái bùn đen thu dường như tiểu hắc đảng, túi đầu hỏi Quách Linh, hắn chính là Triệu Cẩn. Quách Linh lắc lắc đầu, giơ tay chiều tiểu hắc đảng phía sau một lóng tay, hắn là... Triệu Cần nước trừng so tiểu hắc đảng cao hai cái đầu, Lão thái thái trước hết nhìn thấy chính là hắn, nghe vậy đứa môi, mỏ chuột thai khỉ vừa thấy liền không phải người tốt, ngươi còn làm bộ cho hắn ăn, ta xem còn không bằng uy nhà ta đại hoa đâu. Tiểu hắc đảng nhẹ cười, ngửa đầu đối Triệu Cần nói, đại hoa là nàng uy láo heo mẹ. Triệu Cần trừng mắt nhìn tiểu hắc đảng liếc mắt một cái, nhìn về phía quách linh đạo, ta có hay không đánh ngươi, không phải ngươi định đoạt. lúc ấy nhìn đến người hẳn là không ít, hoặc là ngươi hiện tại mang theo Lão thái thái chạy lấy người. hoặc là ta tìm mấy cái mục đích chứng nhân lại đây chúng ta đem việc này bẻ xả rõ ràng ngươi là không đánh ta quách linh túi đầu moi moi lòng bàn tay bùn thần sắc bình tĩnh nói ngươi đem ta đẩy ngã phi lao thái thái há mồm nhắm ngay triệu cẩn phương hướng phun ra nước bọn lòng dạ hiểm độc tiểu tạp trùng như thế mà còn không gọi là đánh lao thái thái một phen xả quá quách linh xách xoay cái vòng chỉ vào trên người nàng bùn kêu lên nhìn xem này thân bùn còn có này tay ngạnh ngạnh lau một tầng da a ngại danh nhưng thật ra giải quá một chương xảo miệng hát đều có thể nói thành bạch xem ta không thấy cha mẹ ngươi giáo giáo ngươi làm người lão thái thái trong miệng không sạch sẽ mà quắt mắng bung ra quách linh tay kén bàn tay liền chiều triệu cẩn nhau tới tô mai nghe tiếng ra tới thấy vậy khẽ to mày quắt tiểu cẩn, còn không tránh khai triệu cẩn, tiểu hắc đản nâng lên chân đồng thời vừa thu lại ngoan ngoắn mà hướng bên một trốn lão thái thái phát cái không lảo đảo đỡ mặt sau khung cửa tiểu tạp trùng ngươi còn dám trốn Ngươi lại mắng một câu thử xem. Tô Mai mặt một bành, trên người uy áp liền chiều nàng khuynh tiết qua đi. Lao thái thái bị nàng lệ mắt đỏ qua, trong lòng phát lạnh, hai chân run run đỡ khung cửa liền ngồi ở trên mặt đất, nháy mắt trên mặt đất liền ướt một mảnh, nước tiểu tao vị tràn ngập mở ra. Tô Mai chán ghét lướt mắt, tiểu cẩn, niệm doanh, mang tiểu du nhi về nhà. Niệm Huy, người đi quách ra kêu quách doanh trưởng lại đây. Mấy người lên tiếng, lâm niệm doanh bế lên tiểu du nhi, đi theo triệu cẩn phía sau trở về nhà. tiểu hắc đản nhanh chân chạy tới gọi người quách linh tô mai nhìn về phía tiểu nữ hải ngươi muốn làm gì quách linh đối thượng tô mai phỏng tựa nhìn thấu hết thẻ ánh mắt trên mặt hiện lên một mảnh hoảng loạn hai tròng mắt cũng trốn tránh mà rũ đi xuống tùy theo tựa nghe được cái gì nàng lại bay nhanh mà ngẩng đầu lên hồng mắt ngoan cố cường mà nhìn tô mai nói triệu cần đẩy ta không nên cho ta nói tiếng thực xin lỗi sao triệu khác mới vừa đi đến cổng lớn bước chân một đốn quay đầu nhắm hướng đông nhĩ phòng tiêu lên triệu cần ra tới Tô Mai nhìn Quách Linh suy cười thành, chiều hống ngủ bé vội vàng ra tới vương Lão thái phất phất tay, đại nương, không có việc gì, ngươi trở về vội đi. Vương Lão thái nhìn nhìn trên mặt đất trương bà tử, lại xem xét mắt Quách Linh, gật gật đầu, xoay người trở về làm cơm chiều đi. Triệu cần ra tới, ba. Triệu khác gật gật đầu, sao lại thế này? Triệu cần không kiên nhẫn mà xem xét mắt Quách Linh, ta cầm cái chổi đi hảo hảo, nàng đột nhiên lao tới, bắt một phen đường ngạnh hướng ta trong túi tắc. còn nói cái gì thích ta thích đã lâu gặp được loại này kẻ điên người bình thường đều phải trốn đi tránh không khỏi khẳng định muốn đem người từ trên người đẩy ra ta không cảm thấy ta làm sai chỗ nào quách doanh trưởng đều nghe được đi tô mai nhìn về phía bị tiểu hắc đản thở hồng hộp kéo tới quách đại thành ngươi nếu là cùng ngươi khuê nữ ngươi nhạc mẫu giống nhau cho rằng nhà ta tiểu cần có sai kia ta liền làm thực nghiệm làm nhà ngươi khuê nữ cầm đem đường nhiều phát mấy cái nam hải nhìn xem nhân ra phản ánh tô đồng chí Quách đại thành cả giận, tiểu linh mới vài tuổi a, lớn như vậy hải tử nàng biết cái gì. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Tô Mai cười nói, làm nhà của chúng ta hải tử cho ngươi già khuê nữ xin lỗi. Đừng nghĩ, ta chưa nói nàng dọa đến ta nhi tử liền không tồi. Quách đại thành một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, tùy theo tiến lên kéo trên mặt đất lao thái thái, tú Quách Linh cánh tay, nổi giận đùng đùng hướng dưới chân núi đi đến. Quách Linh. Tô Mai cười khanh khách nói, lần sau còn dám chiều nhà ta mấy cái hải tử dối tay Ta bóc ngươi ra mặt, tiệm ngươi móng đuốt. Quách Linh lương phát lạnh, mặt mũi trắng bệnh. Tô đồng chí. Quách Đại Thành tức giận đến quay đầu kêu lên, chúng ta đều không truy cứu. Sai. Tô Mai cười nói, là ta không cùng các ngươi so đo, không phải các ngươi không truy cứu. Triệu đoàn trưởng. Quách Đại Thành tức muốn hộp máu nói, ngươi cũng không quản quản. Triệu khác nhìn Quách Linh, như suy tư gì. Quách Doanh trưởng Tần Giao mở cửa ra tới, cười nói, chúc mừng, ngươi lại phải làm ba ba. Lao thái Thái Quách Linh thất thanh kêu lên, không có khả năng. Ai ra? Tô Mai vỗ tay cười nói, Lao Thái Thái cùng Tiểu Linh phải thất vọng đâu, ngàn phong văn phòng, lưu đồng chí vẫn là mang thai. Quách Đại Thành hồ nghi mà nhìn về phía nữ nhi. Lao Thái Thái không muốn hắn lại có hậu, hắn có thể lý giải, nữ nhi. Quách Linh rốt cuộc tuổi tiểu, tuy có tâm kế, biểu diễn lại không tới ra. Bị Tô Mai vạch trần kia một khắc, nàng hoảng loạn nói, ta không có, ta. Quách Đại Thành bông ra sang hai người tay. cũng không quay đầu lại mà chạy xuống sơn, chạy hướng về phía quân y địa viện. Ba, Quách Linh về phía trước đuổi theo hai bước, quay đầu lại nhìn Tô Mai đoán hận nói, đều là ngươi. Tô Mai nhìn nàng điểm điểm cằm, làm sao bây giờ? Bị ngươi cùng Lao Thái Thái Liên thủ đuổi ra gia môn, chỉ có thể qua ở bệnh viện ký túc xá lý đồng chí, mẫu bằng tử quý phải bị ngươi ba thỉnh về ra. Bước tiếp theo, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó nàng, cho ngươi bà ngoại phân tích phân tích lợi hại quan hệ, xúi dục hoặc cám chỉ mà làm nàng xuống tay? Ông một tiếng, Quách Linh chỉ cảm thấy cả người máu đều bị đông cứng, thất thanh kêu lên, Ngươi nói vậy. Tần giao nghe được trong lòng phát lệnh, theo bản năng mà nắm thật chặt trên người áo đông, vây quanh được chính mình. Đồng đoàn trưởng đứng ở thê tử bên cạnh nghe xong một lát, buồn cười nói, tô đồng chí hồng lâu ngộng xem nhiều. Thần giao, ngươi xem Quách Linh sắc mặt. Đồng đoàn trưởng nghiêng đầu vừa thấy, không hề răng, nữ hài trong mắt kinh sợ quá rõ ràng. cho không có này đó ý tưởng, nàng gì đến nỗi kinh? Gì đến nỗi sợ? Nên là ngạc nhiên khó hiểu mới đúng, rốt cuộc lớn như vậy điểm hại tử, có thể có mấy cái hiểu được hại người, lại có mấy cái sẽ minh bạch mẫu bằng tử quý, xúi dục cùng ám chỉ loại này từ sở biểu đạt ý tứ. Nàng hôm nay này ra, đồng đoàn trưởng nhẹ lẩm bẩm, tần giao nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng ở lao thái thái trên người, lao thái thái không lựa lời, tô đồng chí lại không phải cái nhậm người khi dễ, nói mấy câu nổi lên xung đột, lấy triệu đoàn trưởng bên vực người mình tính tình, nàng còn có thể lưu tại quân khu sao. Đồng đoàn trưởng, kia không phải nàng bà ngoại sao. ân Một cái ở tại trước con rể ra không đi lão thái thái tần giao nói, ngươi ngắm lại, nàng khống chế dục nên có bao nhiêu cường. Cố tình Quách Linh thông minh, sớm tuệ, như vậy nữ hài, hoặc là trọng tình, tham luyến như vậy một kia ấm áp nhậm lao thái thái kiếm chắc nhu cầu, hoặc là liền sẽ giống như bây giờ. Đồng đoàn trưởng nhìn Quách Linh, ngăn không được than nhẹ, đáng tiếc. Tần giao minh bạch trượng phu ý tứ, như vậy thông minh nữ hài. Bên người phàm là có một con ấm áp tay, kéo nàng một phen. Như vậy nghĩ, tần giao ngẩn ra, nghiêng đầu hỏi, nàng hiện tại cũng liền sáu bảy tuổi đi. Đồng đoàn trưởng ngẩn người, tùy theo đông nhiên một phách cái chán, nhìn về phía nơi xa triệu khác. Triệu khác nhìn hắn một cái, dắt tô mai tay, trong nổi cơm muốn hổ. 136, chương 136. Nhìn Quách Linh nhãn không cam lòng, tô mai vốn đang tưởng lại thứ hai câu đâu kết quả bị triệu khác một cái hồ tự hạ nhảy dựng ai nha, ta cơm. dứt lời tránh ra triệu khác tay vài bước thoán vào trong viện triệu đoàn trưởng đồng đoàn trưởng gọi lại triệu khác triệu khắc vô vô triệu cẩn cùng tiểu hắc đàn đầu rửa tay ăn cơm đi tiểu hắc đản quay đầu quanh linh sam lão thái thái chính hướng dưới chân núi đi đến dưới chân lảo đảo lắc lư thân mình khinh phiêu phiêu dường như không có trọng lượng đại ca ngươi về sau cách xa nàng điểm triệu cẩn câu môi cười nói ngươi không cảm thấy nàng đáng thương nàng đáng thương tiểu hắc đản kinh ngạc mà trận tròn hai mắt Nhìn Triệu Cẩn không thể tưởng tượng nói, nàng có ăn có xuyên có học thượng nơi nào đáng thương. Tam Mao mới đáng thương đâu. Mấy ngày hôm trước, Châu Thu Mạn cùng Tống Chính Ủy hồi Hoa Thành, cấp bọn nhỏ mang về tới mấy quyển, trong đó có một quyển truyện tranh kêu Tam Mao lưu lạc ký. Ha ha! Đối, cùng Tam Mao so, nàng nhưng không sinh hoạt ở thiên đường. Triệu Cẩn xoa xoa hắn trên đầu mũ, ôm lấy vai hắn hướng trong đường đi, nghe nói nàng ngày hôm qua tham gia nhảy lớp khảo thí. Sang năm khai giảng không chừng liền cùng ngươi một cái ban. Ngươi chú ý điểm, đừng cùng nàng đi thân cận quá. Tiểu Hắc Đản, ta lại không cùng nữ sinh chơi. Hai người đối thoại, chẳng những triệu khác nghe được, đồng đoàn trưởng cũng nghe đến rõ ràng. Chuyện gì? Triệu khác đôi tay cắm túi, lười nhắc mà dựa vào khung cửa thượng. Đồng đoàn trưởng cười mịa hạ, chịu điếu thuốc đưa qua đi, ta vốn dĩ nghĩ như vậy thông minh hải tử, ngươi cùng ta giống nhau tích tài đâu. Ta không hút thuốc lá. Triệu khác nâng mi xem hắn Ngươi cảm thấy nhà ta bốn cái hải tử đều không bằng nàng thông minh. Đồng đoàn trưởng Thu Hồi Yên, nói, đồng tử quân, thắc yu mà lấy. Triệu khác mày hơi hơi một ninh, trong lòng đã là không vui, có đôi khi, vận khí, ra thế cũng là thực lực một bộ phận. Đồng đoàn trưởng sửng sốt, ngươi chuẩn bị đem danh ngạch cấp triệu cẩn. Đã có thể hôm nay triệu cẩn biểu hiện tới xem, còn không bằng niệm huy một đứa bé 5 tuổi đâu, càng đừng nói ý quách linh tâm kế đùa bỡn hắn với cốt trưởng. Triệu khác bị hắn lời này cho cười. Bất quá là có tâm tính vô tâm thôi, thật muốn thông minh, liền không nên chọn tiểu cẩn xuống tay. Bảy tuổi, liền người nào có thể chọc, người nào không thể chọc đều làm không rõ, có thể kêu thông minh. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Lão thái thái bên người đồng đoàn trưởng không cho là đúng nói, Lão thái thái là cái không kiến thức, quách đại thành lại không có khả năng cùng nàng một cái hài tử nói quân bộ nhân tế quan hệ, nàng làm sao biết không có thể trêu chọc người a? Đồng đoàn trưởng nói, hãy còn nở nụ cười. Người sai rồi. triệu khác nhìn đồng đoàn trưởng mục mang thương hại nói vị kia lao thái thái cũng không phải là không kiến thức bằng không cách đại thành một cái trinh sát doanh doanh trưởng có thể bị nàng đắn đo đến gắt gao còn có triệu khác dỗi tay nắm đoá hoa dại nghiền nát nói làm quân nhân sinh tử trong sân chúng ta cái nào không có dã thu trực giác ta không tin ngươi không hiểu trừ bỏ tâm kê ở ngoài tâm tính trực giác nghị lực mới là khảo nghiệm một cái quân nhân có không đi được lâu dài căn bản dứt lời triệu khác xoay người tiến viện nói đồng đoàn trưởng hậu trường rất ngạch sao đồng tử quân danh ngạch vừa đến ta tay ngươi sẽ biết đồng đoàn trưởng sống lưng phát lạnh ngày mùa đông chính là ra một đầu mồ hôi lạnh tô mai bưng khay từ phòng bếp ra tới nghe vậy dừng lại bước chân hắn muốn làm gì triệu khắc tiếp nhận nàng trong tay khay nhấc chân hướng nhà chính đường đi tưởng cấp quách linh thảo muốn đồng tử quân danh ngạch quách linh tô mai cầm chiếc đua đuổi kịp hắn nói hôm nay không phải bọn họ lần đầu tiên gặp mặt sao có lẽ đi triệu khắc nhàn nhạt nói Lời này ý tứ, có phải hay không nói, mặc kệ bọn họ phía trước có hay không đã gặp mặt, hôm nay đồng đoàn trưởng đều sẽ trương cái này khẩu. Tô Mai nhún mày, ngươi cùng hắn có cạnh tranh quan hệ sao? Triệu khắc buông hay, năm nay trong quân đại bỉ, chúng ta nhất kỵ tuyệt trần, đưa bọn họ pháo đoàn xa xa ném ra một trăm nhiều danh. Kém nhiều như vậy. Tô Mai kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, tùy theo cười nói, triệu đoàn trưởng, không chọc người ghen ghét chính là tài trí bình thường. Không có việc gì, hắn nếu là tìm việc. Năm sau đại bỉ, ngươi liền đem hắn đạp lên bàn chân hạ ma sát ma sát. Ân. Triệu khắc khỏe miệng nhẹ dương. Ba triệu cần mang theo ba cái tiểu nhân ở đối diện ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Ta vừa mới nghe ngươi nói đồng tử quân. Cái gì là đồng tử quân? Tiểu hắc đản hiếu kỳ nói. Tiểu du nhi nghiêng đầu nhìn nhìn tiểu hắc đản, nói như vậy nói, Cái gì là đồng tử quân? Hi hì. Cái gì là đồng tử quân? Ngươi đừng học ta nói chuyện. Tiểu hắc đản trừng hắn. Ngươi khi dễ ta Tiểu Du Nhi chỉ chỉ ở vương ra bị hắn tốn đau cánh tay, ta nhớ kỹ đâu. Ai làm ngươi không nói nghĩa khí. Lời nói là nói như vậy, Tiểu Hắc Đản vẫn là rỗi tay giúp hắn xoa xoa, không có việc gì đi. Đã sớm không đau. Tiểu Du Nhi nhếch miệng cười nói. Thiết. Tiểu Hắc Đản ném ra hắn cánh tay, phùng chén uống lên khẩu canh, triệu thúc thúc, ngươi còn chưa nói đâu, cái gì là đồng tử quân. Triệu Khắc nuốt xuống trong miệng đồ ăn, thong thả ung dung nói. Bộ đội chuẩn bị tuyển nhận một đám năm đến 12 tuổi hải tử, cùng các ngươi giống nhau là quân nhân sao? Lâm Niệm Doanh Hiếu kỳ nói, có tiền lương lấy sao? Ân. Triệu Khắc gật đầu. Triệu Cẩn nhạy bén nói, ba, chi đội ngũ này không bình thường đi. Triệu Khắc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gấp chiếc đũa rau trộn cải trắng tâm, muốn đi. Hắc Hắc Triệu Cẩn cười nói, có điểm tâm động. Tô Mai buông uy tiểu du nhi chén uống, phong bế thức vấn luyện, một năm cũng không nhất định có thể trở về một chuyến. Người xác định sao? Tiểu hắc đản xem xét mắt con mẹ nó sắc mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Cẩn, đại ca, ngươi bỏ được rời đi ra a Ta sang năm thượng sơ chung, không cũng muốn rời đi ra sao? Triệu Cẩn nói, hiện tại chỉ là sớm nửa năm mà thôi. kia như thế nào có thể giống nhau? Tô Mai ngữ khí bực bội nói, thượng sơ chung ngươi là đi thành phố, ngươi cứu ra, cứu mãi, biểu thúc, cái nào không thể chiếu cấu ngươi? Nếu là ngươi tưởng, mỗi tuần đều có thể trở về. Chúng ta tưởng ngươi, lái xe liền đi. Tiểu Mai triệu khác buông chết đũa, nắm lấy tay nàng nói, đừng kích động. Ta tô mai đối thượng triệu khác bình tĩnh ánh mắt, hai vai một tháp, hắn mới chín tuổi. Tô gì triệu cẩn lẩm bẩm nói, ta, kia, ta đây không đi. Triệu khác như mày, trong lòng hỏa đằng một chút liền dậy, triệu cẩn, lặp lại lần nữa, ngươi là đi, vẫn là không đi. Tiểu Mai lo lắng là một chuyện nhi, chín tuổi hai tử, do do dự dự cũng quá không chủ kiến. Ta, triệu cẩn bị hắn ba sợ tới mức một run run, càng thêm không xác định. Triệu khác nhìn hắn gật gật đầu, được rồi, đừng ta ta, ta xem ngươi liền không phải tham gia quân ngũ liêu. Triệu cần mặt soát một chút trắng. Tại đây phía trước hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhất định phải tham gia quân ngũ, chính là có nghĩ là một chuyện, bị hắn nhất kính yêu phụ thân như vậy toàn bộ một phủ quyết, giống như hắn toàn bộ chính là một phế vật. Không lo binh làm sao vậy. Tô Mai lúc trước mang theo lâm nhập danh, tiểu hắc đản lưu lại, không sai, suy xét chính là làm cho bọn họ kế thừa bậc cha chú nhân mạch. Đi tham gia quân ngũ chiêu số, cũng thật đương cảm tình từng ngày chỗ xuống dưới, nào còn bỏ được làm bọn nhỏ lặp lại nàng cùng triệu khác đi qua lộ, đầy tay huyết tinh, cùng chiến hữu kề vai chiến đấu đồng thời, còn phải trải qua từ biệt, chúng ta tiểu cẩn đầu linh, làm cái gì không được, một hai phải tham gia quân ngũ. Ta chưa nói hắn khác không được. Lâm Niệm doanh xem triệu thúc thúc ở thẩm thầm trước mặt kia bất đắc dĩ biểu tình, nhịn không được cười tiểu hắc đảng cùng tiểu du nhi cũng là nhạc không được, chỉ có bên người không có thanh âm Lâm Niệm Doanh nghiêng đầu vừa thấy Triệu Cẩn sắc mặt không đúng, vội lôi kéo hắn ống tay áo. Đại ca, Tô Mai nghe Lâm Niệm Doanh thanh âm phát run, quay đầu thấy Triệu Cẩn sắc mặt tái nhợt, hai mắt đăm đăm, sợ tới mức hoắt một chút đứng lên, vài bước đi đến hắn bên người, duỗi tay đem hắn bế lên nói: Làm sao vậy? Bị ngươi ba nói khí tới rồi. Chúng ta không để ý tới hắn, hắn chính là đại quê mùa, nói chuyện bất quá não. Hoa, ta không phải phế vật. Tô Mai tức giận đến trừng triệu khác, xem ngươi làm chuyện tốt. triệu khác nhìn nằm ở thê tử đầu vai khóc thút thít trường tử tức giận đến trên trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy há mồm liền tưởng răng dậy nhưng lời nói đến bên miệng triệu khác lại lập tức ý thức được hắn đuôi mấy cái hài tử kỳ vọng giống như cao hơn bọn họ thừa nhận tuổi nhắm mắt bình phục hạ trong lòng quay cuồng cảm xúc triệu khác buông chén đũa đi đến tô mai bên người dỗi tay nói đem hắn cho ta đi triệu cần ôm lấy tô mai cổ tay đống nhiên căng thẳng thân mình đều banh thẳng tô mai nhìn mắt trượng phu sắc mặt thuận, thuận triệu cần bối đừng sợ người ba biết chính mình không đúng thưởng cho ngươi xin lỗi đâu triệu khắc tiếp nhận nhi tử thủ đoạn vừa lật đem hắn ném ở trên lưng hướng ra phía ngoài đường đi ta dẫn hắn đi ra ngoài đi dạo triệu cẩn trong lòng căng thẳng ngăn không được quay đầu lại đối tô mai cầu cứu nói tô gì tô mai hướng hắn phất phất tay đừng sợ ngươi ba lại không đánh ngươi tiểu hắc đản nhảy xuống ghế dựa đang đang chạy đến cạnh cửa thăm dò hướng ra ngoài nhìn lại liền thấy hai cha con xoay người ra cửa biến mất ở hôi mông chiều hôm Nhị ca tiểu Hắc Đản trở về, bò lên trên ghế dựa nghiêng đầu hỏi, "Triệu thúc thúc thật sẽ cho đại ca xin lỗi sao?" Hỏi thầm thầm. "Nương, ta cũng không biết Tô Mai bế lên tiểu Du Nhi, cho hắn uy cơm nói, đợi chút, đại ca ngươi đã trở lại, ngươi hỏi hắn bái." Hai cha con này vừa đi, nửa đêm mới trở về. Tô Mai mơ mơ màng màng mà trở mình, hỏi cởi giày lên giường Triệu Khác, "Muốn hay không ta lên cho các ngươi nấu điểm ăn?" Cơm chiều ăn một nửa, hai người liền đi ra ngoài. Triệu Khác nằm xuống, Hai tay một chương đem Tô Mai ôm vào trong ngực nói, chúng ta tại dã ngoại nướng con thỏ. Nga. Tô Mai ôm hắn eo, cho chính mình tìm cái thoải mái vị trí. Tiểu Mai triệu khác có một chút không một chút mà theo nàng bối nói, tiểu cẩn vẫn là muốn đi tham gia đồng tử quân. Tô Mai cả kinh xoay người ngồi dậy, hắn không phải đã từ bỏ sao. Triệu khác vội lấy chăn cho nàng khoác ở trên người, hắn tưởng chứng minh chính mình. Triệu khác Tô Mai tức giận đến chủ y hắn nói, đều hắn ngươi. Ta cảm thấy như vậy khá tốt triệu khắc nắm nàng chừng nói, khắc không nói, ít nhất có thể thay đổi hắn do dự tính cách. 137, mươi 137. Hài tử lưu luyến gia đình còn có sai rồi. Tô Mai tức giận đến một chân đem hắn đá văng ra, khoác áo bước xuống giường. Đi đâu? Triệu khắc một phen giữ chặt Tô Mai. Tô Mai trụt bay hắn tay, hướng ra phía ngoài đường đi, ta cùng tiểu cần nói chuyện. Triệu khắc duỗi tay đem người ôm lấy, xoay người áp xuống nói, có cái gì ngày mai lại nói, hải tử đều ngủ. Chịu khác, ngươi cái này người xấu. Hướng nào thân? Đồng ra. Ở đồng đoàn trưởng lại một lần xoay người khi, tần giao hoàn toàn báo nổi, ta nói ngươi sao lại thế này? Ngủ không được liền đi ra ngoài chạy hai vòng, lăn qua lộn lại lăn lộn ta làm gì, không biết ta ngày mai có chàng giải phẫu sao? Ngươi cho rằng ta không nghĩ ngủ A đồng đoàn trưởng ai thanh thở dài, nay không phải lòng dạ nhi không thuận, ngủ không được sao? Ta nói ngươi đến mức này sao? Tần giao cả giận, ngươi nếu là tích tài tưởng kéo quách linh một phen nột, Ngày mai liền đi tìm Quách Đại Thành nói nói ta nhận cái kết nghĩa, ta cho nàng thu thập một gian nhà ở, ngày thường cứ gọi tới gia trụ, cùng nàng kia toàn ra ngăn cách. Cái gì đại sự? Còn đáng giá người gắt trong lòng làm ẩm ý đến ngủ không được. Tiền đồ. Ta nguyên cũng là ý tứ này đồng đoàn trưởng xoay người ngồi dậy, lau mặt nói, gọi lại triệu khác, ta vốn dĩ muốn hỏi một chút hắn nhận kết nghĩa đều phải chuẩn bị này đó đồ vật đâu. Kết quả, vừa mở miệng, ta mới phát hiện chính mình tâm tư vai. ân. thần giao nghi hoặc mà xem hắn buổi chiều biểu cứu điện báo nói triệu khác bởi vì trong quân đại bỉ biểu hiện xuất sắc mặt trên chuẩn bị điều hắn đến kinh thị nhậm chức tần giao biết gần mấy năm trưởng phu vì có thể điều đi kinh thị không thiếu tìm quan hệ ghen ghét hắn tự tuyệt. đồng đoàn trưởng sắc mặt phức tạp nói thần giao hào đi nàng có chút minh bạch này liền giống vậy ta khát vọng cũng vì chi nỗ lực nhiều năm mà không có được đến đồ vật cách vách tiểu bằng hưu hắn được đến cũng không chấp nhận bỏ chi không cần Biểu cứu nói đồng đoàn trưởng nói, quân bộ vì bồi thường hắn, cho hắn một cái đồng tử quân danh ngạch. Tần giao trong đầu linh quang trật lóe không thể tưởng tượng nói, ngươi sẽ không chạy tới cùng triệu đoàn trưởng nói, làm hắn đem danh ngạch nhường cho Quách Linh đi. Không hổ là nhiều năm phu thê, lẫn nhau hiểu biết chính là thâm. Đồng đoàn trưởng pha là trật vật mà giơ tay bưng kín mặt, hắn cảm thấy, ngô, hôm nay thật là mất mặt ném về đến nhà. Tần giao chịu chịu khoe miệng, đồng phương hải đồng chí, ngươi đầu góc thật là gì sát đâu triệu đoàn trưởng có bốn cái hải tử hắn choáng váng mới có thể đem danh ngạch cấp một ngoại nhân nhưng ngươi không cảm thấy quách linh so với hắn ra bốn cái hải tử đều thông minh sao tần giao ngạc nhiên nói đồng phương hải ngươi thật sự hiểu biết quá triệu đoàn trưởng ra bốn cái hải tử sao hôm nay việc này mấy cái hài tử biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao đồng đoàn trưởng không phục nói chính là không bằng người sao nơi nào minh bạch ngươi thấy được nhiều ít lại nghe được nhiều ít liền dám như vậy võ đoán tần giao nhịn không được chọc chọc hắn cái chán Nói thêm gì nữa, ta đều phải hoài nghi ngươi chỉ số thông minh. Ngủ. Dứt lời, thân mình một lăn, cuốn chăn hạt mắt. Không phải, ngươi đem nói minh bạch, ta lại nơi nào sai rồi. Hành, ta đây hỏi ngươi, đụng tới trương lão thái người như vậy, ngươi sẽ cùng nàng cứng đối cứng sao. Đồng đoàn trưởng lắc lắc đầu, sẽ không. Đánh không được chạm vào không được, ngươi cùng nàng giảng đạo lý cũng không nhất định có thể giảng thông, gặp được loại người này, hoặc là trốn, hoặc là liền đem quách đại thành gọi tới, làm hắn xử lý. Ân tần giao gật đầu nói, chúng ta sẽ không, là bởi vì chúng ta lịch duyệt nói cho chúng ta biết cùng loại người này cứng đối cứng, trừ bỏ chọc đến một thân tao, không có gì hảo kết quả. Nhưng ngươi thấy mấy cái hải tử ở tô mai ra tới phía trước, cùng nàng lý luận sao. Tiểu hát Đản, tiểu du nhi trực tiếp điểm ra cha mẹ ở nhà, làm nàng có vấn đề vào nhà nói. Lâm niệm doanh không ra tiếng, là bởi vì ôm xem diễn tâm thái. Triệu cẩn trong xương cốt mang theo điểm thiếu niên ngoan cô cường. thêm chi cũng không cảm thấy bản thân làm sai cái gì toại không sợ trương láo thái lan lộn còn có tần giao đạm nhân nói chuyển đến lâu như vậy ngươi nhưng có nhìn đến có cái nào hài tử vắng họp quá một ngày thần huấn hai tử đều mới bao lớn mỗi ngày dậy sớm tùy các chiến sĩ cùng nhau huấn luyện nàng vài lần đi làm gặp được triệu đoàn trưởng mang theo bọn họ từ quân bộ trở về hi hi ha ha, không nghe ai kêu lên một tiếng khổ không đề cập tới mặt khác chỉ bằng vào này phân nghị lực liền đem đại đa số hải tử xa xa ném ở phía sau Sau một lúc lâu, đồng đoàn trưởng không nhịn được mà bật cười nói, là ta võ đoán. Ngươi biết liền hảo tần giao vô vô bên người đẹp tràn, ngủ đi. Đồng đoàn trưởng xoay người nằm xuống, cân nhắc phiên, lại nói, biểu cứu nói, năm sau kinh thị quân khu sẽ tổ chức một hồi đồng tử quân tuyển chọn tái, ta tưởng đưa Quách Linh qua đi thử xem. Đồng phương Hải đồng chí tần giao cười nhạo thanh, nói, ngươi tham gia quân ngũ nhiều năm, gặp qua cái nào chiến sĩ không phải dựa quân công, mà là dựa tính kế bỏ lên trên đi chính là như thế, ta mới muốn mang nàng qua đi mở rộng tâm mắt, được thêm kiến thức, đừng tổng nhìn chằm chằm trước mắt địa bàn. Ta xem nụt tần giao gom lại trên người trăn, từ từ thở dài, người này hoàn toàn là ghen ghét lòng đang quậy phá, chính mình so ra kém triệu đoàn trưởng, nhi tử lại không phải tham gia quân ngũ kia khối liều, liền tưởng cho chính mình tìm cái người nối nghiệp, tại hậu bối thượng áp quá triệu đoàn trưởng. này mấy tháng qua trong lòng không thiếu cân nhắc đi, không thể nào, ngươi đừng đoán mò đồng đoàn trưởng kiên quyết không thừa nhận, ta chính là tích tài. Thái tải. A, Tần Giao thực thích triệu ra bốn cái hài tử, mà Tô Mai làm người đại khí, lại không yêu cùng người tính toán chi ly, ở chung lên thập phần làm người vui sướng, Toại cũng không tưởng bởi vậy trở mặt. Sáng sớm hôm sau, nàng liền ôm hai buồn tiêu tốn môn. Triệu khác mang theo bọn nhỏ thần huấn còn không có trở về, Tô Mai đang ở đóng gói. Bác sĩ Tần Tô Mai nhìn bị nhét vào trong lòng ngực hai buồn hoa sơn trà, kinh ngạc mà dơ dơ lên mi, Người đây là... Nhận lỗi. Tần Giao cười nói, người sao có điểm tiểu đua đòi tiểu ghen ghét không gì đáng trách ngày hôm qua nhà ta lão đồng có chút qua ta tới thế hắn cùng các ngươi nói lời xin lỗi thực xin lỗi nói thật ngày hôm qua đồng đoàn trưởng kia vừa ra rất làm tô mai cách đứng chỉ là tần giao tính tình này tô mai ngoài ý muốn, thưởng thức rất nhiều không khỏi có vài phần thích ngươi lại đây đồng đoàn trưởng biết không tần giao nghĩ đến chính mình ôm hoa ra tới khi trưởng phu kia ai thoáng đôi mắt nhỏ nhạc nói biết hắn không bỏ được sĩ diện lại đây xin lỗi Ta liền cầm hắn trong lòng hảo quá tới cấp các người đường nhận lôi. Tô Mai thấy tần giao đưa đến thiệt tình thực lòng, cười nói, hành, ta đây liền nhận lấy. ân. Tần giao gật gật đầu, thấy hành lang hạ chất đầy nồi niêu chum vại cùng lương thực, buôn bán hầm đâu. Không phải. Tô Mai buông hoa sơn trà, vọt ly mật ong quả bưởi trà cho nàng, cấp thân thích nhóm chuẩn bị chút quà tặng trong ngày lễ. Tần giao nghĩ đến Tô Mai mỗi khi thu được bao vây, uống ngụm trà, cười nói, nhà ngươi thân thích trôi chính là thật không sai. Tô Mai cười cười, bưng đĩa điểm tâm đặt lên bàn, ngươi không ăn bữa sáng đi, liền trà ăn hai khối lót lót bụng. Thần dao vẫy vây tay, không được, ta đợi chút đi nhà ăn ăn. Chúng ta bệnh viện nhà ăn thức ăn cũng không tệ lắm, buổi sáng có trứng luộc, toài cháo. Tô Mai gật gật đầu, các ngươi ăn tiết cũng không chuẩn bị khai hỏa sao. Quá phiền toái. Chính yếu chính là thần dao cười nói, ta sẽ không nấu cơm. Làm ta nấu cơm, ta có thể đem phòng biết điểm. Đúng rồi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi nhận cái nghĩa. Trừ bỏ quần áo, chén đũa, khóa trường mệnh, cấp bé phong bao lỉ xì sao? Không có. Tô Mai lắc lắc đầu, tùy theo hiếu kỳ nói, các ngươi muốn nhận kết nghĩa sao? Khuê nữ, vẫn là nhi tử. Khi nào làm nhận thân yến? Nhà bọn họ cấp bé làm nhận thân yến khi, tần giao tùy phần tử, tô mai nghĩ, đợi chút cha cha danh mục quà tặng, xem nàng bao nhiêu ít, chờ ngạch bao một cái còn trở về. Còn không có nói thỏa đâu, chờ có rồi kết quả lại cho người nói. Hảo. Tiến đi tần giao. Tô Mai tiếp tục đóng gói, quà tặng trong ngày lễ bị hảo, lại chuẩn bị bọn họ đi kinh thị trong khoảng thời gian này ăn dùng. Bên ngoài lương thực càng ngày càng khẩn trương, bọn họ vừa đi chậm thì một tháng, nhiều thì ba tháng, không mang theo đủ thức ăn, Tô Mai đều sợ hậu kỳ mua không được lương thực. Triệu khắc mang theo bốn cái tiểu tử trở về, tiểu hắc đản vừa vào cửa liền reo lên, nương, nương, ngươi hảo đói Nga, cơm làm tốt sao. Tiểu du nhi tiểu bụng bụng cũng đói, mụ mụ, có canh trứng sao. tiểu du nhi muốn ăn trứng trứng rửa tay tô mai vô vô trên người cho bụi đứng dậy đoan cơm đi ngang qua triệu cẩn nghiêng đầu xem xét mắt sắc mặt của hắn, mới vừa huấn luyện xong đi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hai mắt trong trẻo tiểu cẩn ngày hôm qua ngươi ba nói ngươi vẫn là muốn đi tham gia quân ngũ ân triệu cẩn điểm điểm vội vàng giặt sạch bắt tay đi vào phòng bếp giúp tô mai cầm chén đua nói tô dì ngươi đừng lo lắng ta sẽ chiếu cố hảo tự mình tham gia quân ngũ vốn dĩ cũng là ta mong tưởng Ngày hôm qua Triệu Cẩn ngượng ngùng mà cười cười, chỉ là nhất thời chưa nghĩ ra. Tô Mai đem cuối cùng một cái màn thầu bỏ vào bánh bao sọt đưa cho hắn, xác định sao? Triệu Cẩn kiên định gật gật đầu, bưng bánh bao sọt ra phong bếp. Tô Mai nhìn hắn bóng dáng, khẽ thở dài thanh, nàng nguyên tưởng rằng làm bạn bọn nhỏ thời gian còn có thật dài thật dài một đoạn đường phải đi đâu, không nghĩ tới như vậy điểm nhỏ chi ưng cũng đã gấp không chờ nổi mà muốn bay lượn với xanh thẳm trời cao. Triệu khác lại đây bưng thức ăn, thấy vậy. há miệng thở dốc một lát mới nói nhà chính như thế nào có hai bồn hoa bác sĩ tần đưa tô mai đem đồ ăn một mâm bàn bỏ vào khay đưa cho hắn lại bưng hai bàn tùy hắn hướng ra ngoài đường đi nghe nàng ý tứ nhà nàng gần nhất muốn làm nhận thân yến chúng ta bao một cái bao lì xì đặt ở vương đại nương kia đi nhận kết nghĩa lâm niệm doanh hiếu kỳ nói không phải là quách linh đi tô mai sửng sốt sắc mặt tức khắc phức tạp lên còn thật có khả năng là nàng kia nữ hài nàng thật sự thích không nổi Nho nhỏ tuổi, liền một bụng quỷ tâm nhãn, đầu tiên là giúp nàng bà ngoại thiết kế cố miểu, sau lại đuổi lưu tiểu quyên xuất ra môn, quay đầu lại đem chủ ý đánh vào bọn họ một nhà trên người. Không cần để ý tới triệu khác nói, ăn cơm. Dùng quá cơm, triệu khác mang theo bọn nhỏ đi dưới chân núi bưu cục, cấp thiểm bắc quê quán cùng hắn mấy cái chiến hưu gửi đồ vật. Tô Mai tiếp tục thu thập, càng thu thập đồ vật càng nhiều, dần dần chất đầy nửa gian nhà ở. Triệu khác trở về, xem xét vòng, vui vẻ, tiểu Mai. Ngươi chuẩn bị quản gia đều dọn qua đi a. Ta không phải nói có khả năng muốn đi 3 tháng sao? Cũng có khả năng hơn một tháng. Nhiều mang điểm đi, lo trước khỏi họa. Hành. Triệu Khắc tính ra đồ vật thể tích, xoay người đi hậu cần tìm Diệp Bộ trưởng mượn chiếc xe vận tải. Đồ vật thu thập hảo, trang lên xe, cùng Vương ra, Thái giai hơi phu thê chờ chào hỏi qua, chưa hôm đó người một nhà liền cùng muốn đi kinh thị đương phụ giáo Diêm Minh cùng nhau, bị Vương Hồng trí đưa đến Hoa Thành. Tả hạ cấp Lưu thị tộc nhân quý thư ký phương mọc lên ở phương đông trương gia cùng tống quốc hoành chờ nhân ra quà tặng trong ngày lễ để lại tô mai cùng bọn nhỏ ở lưu gia triệu khác mang theo diêm minh lưu văn hạo vương hồng trí lai xe đi nhà ga tìm được đoàn tàu trưởng, cấp đủ phí chuyên trở trước tiên một bước đem đồ vật đưa lên vận than đá đi kinh thị xe dương tô mai cũng không nhàn rỗi dẫn theo một sọt sọt viết tên quà tặng trong ngày lễ mang theo bọn nhỏ ai ra đi rồi một lần đại gia biết bọn họ muốn đi kinh thị ăn tết đáp lễ không bị quá nhiều đồ vật Chỉ mỗi cái hải tử cấp đủ bao lì xì Một vòng xuống dưới Lại lần nữa trở lại lưu ra Tiểu hắc đản che lại nhét đầy bao lì xì mấy cái hiếm Nhanh như chấp thoáng tiến thư phòng Cái kia nhạc nhà, cứu ra Mau tới giúp ta đêm đếm, nhớ cái trướng Dứt lời, một phen đem móc ra Tới đôi ở trên bàn sách Ai ra, nhìn thật đúng là không ít Lưu ra thịnh buông trong tay sách vở Lấy giấy bút, tới, ngươi số ta nhớ Còn có ta, cứu ra Còn có ta Tiểu du nhi ăn mặc quá dày mại vài lần chân đều không có phóng qua cao cao ngạch cửa chỉ phải đi xuống một bò cùng chỉ sâu lông giống nhau hướng trong bò kết quả tiếm nhỏ bao lì xì liền bắt đầu ra bên ngoài rớt lâm Niệm doanh mỉm cười tiến lên lặng lẽ nhặt một cái tiểu du nhi triệu cẩn cười xấu xa nói mau xem ngươi nhị ca ở trộm bắt ngươi bao lì xì tiểu du nhi thật vất vả bò quá muôn hạng vụ vô trên người hôi đứng lên nghe vậy túi đầu vừa thấy thành lược bao lì xì đều rơi trên mặt đất trong túi không thừa hai cái trả lại cho ta Tiểu Du Nhi ruôi tay. Lâm Niệm Doanh ngó mắt triệu cẩn, đem trong tay bao lì xì đưa cho Tiểu Du Nhi. Tiểu Du Nhi nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo áo khoác vào áo, không lưng đem bao lì xì một đám nhặt đi vào. Tiểu Du Nhi, không đúng triệu cẩn lắc đầu thở dài, ngươi nhị ca nhặt không ngừng này một cái, không tin ngươi đêm đếm. Tiểu Du Nhi nhíu lại mày nghĩ nghĩ hỏi Tiểu Hắc Đản, Tiểu Ca, ngươi tổng cộng có mấy cái bao lì xì? 40 cái. Lâm Niệm Doanh vừa nghe liền biết không hảo, Tiểu Hắc Đản bởi vì nói ngọt. hôn đến khai những cái đó đang ở thượng cao trung sơ trung tiểu thúc tiểu cô nhóm cũng đều cho bao lì xì số lượng cơ hồ là bọn họ gấp hai tiểu du nhi nếu là ấn cái này số thấu hắn bao lì xì chỉ sợ không dư thừa mấy cái ta liền nhặt một cái thật sự tiểu du nhi nhị ca cũng không nói dối cấp tiểu du nhi nghĩ vậy nhiều muốn một cái hảo vậy liền tưởng rỗi tay so cái nhị tự nhưng mà hắn quá nhỏ nắm lấy một cái ngón tay một cái khác cũng cầm thả ra một cái Năm cái ngón tay lại đều mở ra, thật vất vả hắn dựng lên ngón cái cùng ngón trỏ, nhẹ nhàng thở ra, đối triệu cần nói, cấp nhiều như vậy đi. Lâm Niệm Doanh vừa thấy là cái sáu tự, trong lòng vui mừng, vội cầm sáu cái bao lì xì cho hắn. Tiểu Du Nhi nhìn như vậy hậu một chồng, ngẩn người. Ha ha triệu cần nhạc nói, Tiểu Du Nhi so chính là nhị. Lâm Niệm Doanh nhìn Tiểu Du biểu tình, cũng phản ứng lại đây, vừa muốn bắt tay lùi về tới, bao lì xì kia đầu đã bị Tiểu ra hỏa túng chặt. Cảm ơn nhị ca. Tiểu Du Nhi mắng gạo kê nhà cười hảo không vui. Lâm Niệm Doanh buông ra tay, nhìn không được ai gạo một tiếng. A, mệnh lớn. Ha ha. Biết Tiểu Nhi Tử một nhà một tới, Tần Thục Mai liền bội khai. Một bên liệt vật sức làm con dâu cả hỗ trợ chọn mua, một bên chỉ huy bảo mẫu cấp Nhi Tử con dâu, tôn tử bố chi phòng. Triệu Nho sinh trở về nhìn nhìn bố chi phòng, bất mãn nói, lão nhị phòng nguy như thế nào cấp đổi thành Nhi đồng phòng. Cấp tiểu Cẩn bọn họ chủ a. Tần Thục Mai cầm trương bút. bổ sung muốn mua tiểu đồ vật dưới lầu không phải có phòng sao không có kia gian không gian đại lấy ánh sáng hảo triệu nho sinh nhẹ nhẹ ngươi sửa lại làm lão nhị phu thê trở về trụ nào a tần thục mai kinh ngạc ngẩng đầu nói bọn họ phải về tới ăn tết ân không phải gọi điện thoại nói không trở lại sao băng thành triệu dần cũng đang hỏi thê tử không phải nói tốt không quay về sao như thế nào đột nhiên lại cùng ba nói phải đi về tiểu đệ năm nay tân hôn Đệ mội lần đầu tiên tới cửa, chúng ta một nhà không ở, giống như không tốt lắm. 138, chương 138. Dụ lan từ hoa kiểu cửa hàng mua đỏ thấm khăn phủ giường, áo gối, đèn bàn chờ vật trở về, liền thấy bảo mẫu cùng cảnh vệ viên ở ra bên ngoài nâng nhi đồng trong phòng đồ vật, không phải mới vừa bố trí hảo sao. Như thế nào lại đều nâng ra tới. Bảo mẫu lý tỷ lau đem mồ hôi trên chán, chính vì nói, tiểu dân một nhà phải về tới ăn tết, làm chúng ta đem căn phòng này sửa trở về. Dũ Lan, trước hai ngày không phải gọi điện thoại nói không trở lại sao? Lý tỷ lắc lắc đầu, ai biết được, ý tưởng này thật là một ngày biến đổi. Kia nơi này đồng phòng chuẩn bị bố trí ở đâu? Dưới lầu thư phòng bên cạnh kia gian. Kia không phải phòng cất chứa sao? Dũ Lan mày lập tức nhíu lại. Kia, cũng không có khác phòng lý tỷ do dự nói, nếu không, đem ta trụ kia gian đằng ra tới. Cảnh vệ viên lập tức đi theo nói, còn có ta kia gian, ngươi xem nào gian thích hợp. Chúng ta lập tức thu thập. dụ lan vẫy vây tay vung đồ vật gõ gõ tần thục mai môn mẹ ngươi ngủ rồi sao tiến bảo tần thục mai dựa ngồi ở đầu giường đang xem tô mai dị vãng gửi tới tin thấy dụ lan tiến bảo nàng gỡ xuống mắt kính nhéo nhéo mũi tùy tay một lóng tay trên tủ đầu giường trăng giấy ta lại bổ sung vài thứ ngươi buổi chiều lại giúp ta chạy hai tranh dụ lan cầm lấy tới tùy ý nhìn hai mắt điệp điệp cất vào áo khoác túi mẹ làm ba cái hải tử ở tại dưới lầu được không ở tại dưới lầu Tần Thục Mai kinh ngạc nói, ai nói? Dù Lan cầm một chút ngoài cửa, Lý Tỷ cùng Tiểu Mã đang ở hướng dưới lầu dọn đồ vật. Cái này lao nhân. Không cần tưởng, Tần Thục Mai liền biết ai an bài, ta xem Tiểu Mai họa cao thấp giường không tồi, làm hắn tìm người làm hai chương đặt ở cách vách Tiểu Trương phòng. Đến lúc đó Tiểu Cẩn bọn họ tới, ba cái đại cùng Tiểu Trương ngủ cao thấp giường, Tiểu Du Nhi cùng ta ngủ hoặc là Tiểu Mai mang theo đều được, Ngươi nói này an bài nào điểm không tốt. Tiểu Trương kia gian phòng cũng không lớn à. Phóng hai trương cao thấp giường tủ quần áo án thư liền không địa phương thả, ta xem làm lao ta một nhà trụ ta nào đi. Ta lại không phải không phòng ở, thật muốn muốn cho bọn họ dọn ra đi trụ, còn cần cùng các ngươi một nhà tế ghé vào một hối. Tần thục mai trắng nàng liếc mắt một cái, tiểu mai cùng bọn nhỏ vừa tới, liền không cùng ta cùng nhau ở tại quân khu đại viện, ngươi làm bên ngoài những người đó thấy thế nào. Không biết, còn tưởng rằng ta cái này bà bà khinh thường nàng, đem nàng đuổi ra ngoài đâu. hào hào là ta suy xét không chu toàn dù lan đỡ nàng bả vai lắc lắc kia hiện tại làm sao bây giờ cha ngươi đem mấy cái hài tử an bài ở dưới lầu nào gian phòng chữ vật phòng chữ vật phòng tần thục mai nghĩ nghĩ ngươi tìm người đem chữ vật phòng cùng thư phòng đà thông một lần nữa chắt phân bố trí cấp mấy cái hài tử làm trong ngoài gian bên trong phóng giường bên ngoài cách ra tới đường cái tiểu thư phòng dù lan chịu chịu khoe miệng thật muốn làm như vậy ta ban nên nóng nảy Kia thư phòng là lao gia tử thích nhất đại địa phương, đại khách, nói sự, làm công, đọc sách, xem như hắn tư nhân nơi, lao thái thái như vậy một tan bài, lao gia tử về sau ở nhà trừ bỏ hồi phòng ngủ cũng chưa địa phương đi. Tiểu cẩn, nghiệm doanh, nghiệm huy không phải hắn tôn tử. Tiểu trương có độc lập tươi đẹp đại phòng ngủ, tiểu cẩn bọn họ ba cái nên ủy khuất mà hoa ở một cái âm ú ẩm ướt trong căn phòng nhỏ. Đi thôi tần thuộc mai xua xua tay, có vấn đề, làm hắn tới tìm ta. hành Dụ lan tiền cấp hào phóng, tài liệu mua toàn, không hai ngày liền đem phòng cải tạo bố trí hảo. Làm người ngoài ý muốn chính là triệu nho sinh nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ làm cảnh vệ viên cùng triệu chắc cho hắn đem giá sách, án thư nâng lên lầu, đặt ở phòng ngủ ngoại trên ban công. Băng thành khoảng cách kinh thị, so hoa thành ly kinh thị muốn gần, không hai ngày triệu dần mang theo thê tử tịch Nam, nhi tử triệu trương liền tới trước. Cùng chi đồng thời, triệu khác nhờ người mang tới ăn dùng chờ vật cũng tới rồi tây trạng. Triệu khác cấp đoàn tàu Trường Lưu chính là đại ca điện thoại. Triệu chắc nhận được điện thoại, lập tức cùng trong cục mượn chiếc quân tạm, mở ra đi tây trạm. Nhìn từ vận than đá trên xe rỡ xuống tới bao lớn bao nhỏ, tuy là Triệu chắc làm đủ trong lòng chuẩn bị, vẫn là bị hoảng sợ. Sao nhiều như vậy a? Còn có đâu? Đoàn tàu Trường nói một lóng tay bị người dùng cũ chăn bông bọc hai cái xót che, nói là mấy bùn hoa cùng một ít tân dã rau dưa. Triệu chắc ngẩng đầu ngó mắt phân dương Đại Tuyết, tới hứng thú, đều là cái gì hoa? cái gì đồ ăn a nở rộ hoa sơn trà cùng rau xà lách rau diếp triệu chắc sốt lên chăn đông một góc chiều dùng rơm dạ vây quanh sọt tre nhìn thoáng qua hoa sơn trà khai tiểu diễm rau xà lách rau diếp xanh biếc cảm tạ triệu chắc vô vô đoàn tàu lớn lên vai duỗi tay để điệp tiền giấy qua đi đừng đoàn tàu trường cự tuyệt nói ngươi đệ đã cấp đủ tiền xe kia có thời gian thỉnh ngươi uống rượu hành ta chờ tam túi gạo hai túi bún ngô bốn túi khoai lang đỏ hai túi khoai tây, hai thùng nghiêm cá, một túi cá khô, hai đàn măng chua, hai bao tải quả bưởi, một sọt tre chuối tây từ từ, tràn đầy trang một con tạp. Triệu chắc nhìn nhìn, không dám lập tức đưa đến quân khu đại viện, mà là trước lôi trở lại bọn họ trụ tiểu tứ hợp viện. Từ đâu ra nhiều như vậy lương. Dù lan nghe tiếng ra tới, tò mò mà chiều trong xe nhìn nhìn, nhìn thấy quen thuộc sọt tre cùng bao tải, Cao Hưng nói, tiểu mai bọn họ tới rồi. Không đâu, muốn ngày mai. Triệu chắc nói, Ông dùng chăn đông bao hoa sơn trà bước nhanh vào nhà, ánh mắt đảo qua thư phòng, hai đứa nhỏ chính ghé vào bếp lò biên xem tiểu nhân thư, hắn không khỏi hỏi, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền từ mẹ chỗ nào đã trở lại. Lão nhị một nhà mới vừa hạ xe lửa, không được làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dụ Lan nói đổ ly trà nóng cho hắn, tùy theo xúc lên chăn đông một góc, đây là cái gì? Hoa, hoa sơn trà, khai hảo Mỹ A. Liên này bốn buồn sao? Bốn buồn ngươi còn chê ít. triệu chắc cười nói biết vận lại đây nhiều khó không dù lan chừng hắn một cái bên ngoài rơi xuống tuyết đâu chúng nó còn khai đến như vậy tiểu diễm tưởng cũng biết dọc theo đường đi vận lại đây phí nhiều ít tâm tư Này bốn buồn hẳn là cấp mẹ cùng cố miểu chọn triệu chắc ngấm lại cố miểu ra thế nhân ra không thiếu ăn mặc ăn tết có thể đưa cũng liền một ít hiếm lạ vật mẹ nơi đó toàn bộ mùa đông đều không thể ra khỏi phòng có thể có hai buồn sinh cơ bừng bừng hoa nhi bồi tâm tình khẳng định muốn tốt một chút lo lắng hảo đường tiếp nối không có hoa ta có đồ ăn ăn mau đi xem một chút đệ muội còn làm người đưa tới mấy sọt rau xanh thật sự ân hoa không ngừng có rau xà lách rau diếp còn có quả bưởi chuối tây đâu ha ha có lộc ăn triệu Trác, ngươi biết không người này a liền sợ tương đối dụ lan cầm cái quả bưởi một chuối chuối tây một bên hướng trong phòng đi một bên nói trước kia cũng không cảm thấy lão nhị phu thê như thế nào quá mức nhưng hôm nay vừa thấy một phương mang theo tắm rửa quần áo liền tới đây một phương vận bao lớn bao nhỏ này trong lòng thượng trinh lệch sao liền như vậy lại đâu không tay triệu chắc sắc mặt trầm xuống chưa cho mẹ mua một chút đồ vật lao thái thái ốm đau con thân uống khổ dược tử một chén lại một chén uy khẩu đều bại hoại không ngừng nhìn hắn mua nhiều quý đồ vật có thể mang bao phơi khô rau dại quả khô cấp lao thái thái thay đổi khẩu vị cũng đúng a nói là vẽ xe lửa đính cấp chưa kịp dù lan buông quả bưởi vẻ ra chuối tây ở bếp lò thượng nương nướng lột một cái cấp triệu chắc nói đồ vật là trước ta ở chúng ta tiểu viện vẫn là vãn một chút kéo qua đi gần đây trong thành lương thực khẩn trương ta nghĩ như vậy một xe đồ vật kéo qua đi có chút gây chú ý vốn là chuẩn bị buổi tối đưa quá khứ triệu chắc méo chuối tây mí môi hiện tại không nghĩ tặng đưa qua đi lão nhị một nhà còn không được đi theo ăn vậy chờ tiểu mai bọn họ lại đây xem như thế nào ăn bài ân triệu chắc cắn khẩu chuối tây rất ngọn cái này nhiều sao có một soạn, giữ lại ta không ăn, cấp mẹ lưu trữ. Quân khu đại viện, tịch Nam mau ngủ triệu dần vô vô dường, cảm thắn nói, vẫn là trong nhà chăn thoải mái, lại hậu lại ấm. Tịch Nam đứng ở trước bàn trang điểm, xem xét kính sau tuyết trắng vách tường, triệu dần, ta căn phòng này có phải hay không một lần nữa chất phấn. Không ngừng ta căn phòng này một lần nữa chất phấn triệu dần nói, phía dưới thư phòng càng là đại sửa lại. Thư phòng sửa lại. ân Triệu dần nói, cùng lúc trước chữ vật phòng đà thông. Làm trong ngoài gian, thả giường, tủ quần áo gì đó Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị cấp tiểu cần bọn họ mấy cái trụ Thiên nột Người bà sao đồng ý An tới đâu, hắn những cái đó bộ hạ đều nên tới Hắn gác nào tiếp đón a? Liên cái chỗ nói chuyện đều không có Hẳn là ta mẹ nó chủ ý Mẹ ngươi, tịch nam pha là một lời khó nói hết nói Muốn đều là chính mình thân tôn tử còn kém không nhiều lắm Tô mai kia hai cái cùng nhà ta nhưng không có một đinh điểm quan hệ vì tiện thu thập cái phòng cho bọn hắn trụ liền không tồi còn đem hai cái phòng đả thông lộng như vậy đại một cái phòng ngủ không biết còn tưởng rằng tiếp đãi cái gì khách quý đâu quả thực là sọ não có bệnh được rồi lộng đều lộng ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì chạy nhanh ngủ ngươi ngủ đi tịch nam đứng dậy nói ta đi dưới lầu nhìn xem chỉnh thành bộ dáng gì dù lan thân thủ bố trí có thể kém một thủy du nội thất gỗ màu lam nhạt màn hoàn toàn mới trên giường độ dùng quần áo dày vớ sách vở món đồ chơi có thể nghĩ đến cơ hồ bị cái đầy đủ hết sợ soát vôi nhà ở càng chiều phòng mới vừa đả thông lúc ấy Dũ lan làm người thả bốn năm cái bếp lò suốt đêm thiêu cách thiên liền đi hoa kiểu cửa hàng mua xinh đẹp tường giấy trở về quay đầu lại lại ngại liên thông nhà ở quá mờ mặt bên còn cấp khai cái cửa sổ trang cái đại đại cửa kính kéo ra bức màn mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu vào chiếu đến phòng ngông lung lung cho người ta một tầng ấm áp tịch nam xem đến trong lòng thẳng lên men Lên lầu bước chân đều trở nên trầm trọng lên Mở ra cửa phòng vừa muốn đi vào Nghĩ đến cái gì Nàng lại lặng lẽ đẩy ra triệu khắc lúc trước trụ phòng Chỉ liếc mắt một cái Liền ghen ghét đỏ mắt Quá, quá xinh đẹp Năm tám năm, quốc gia của ta vừa mới bắt đầu nghiên cứu phát minh động cơ đốt trong xe 64 năm mới sản xuất hàng loạt Trước đó dùng chính là máy hơi nước xe Máy hơi nước xe ven đường muốn tiêu hao đại lượng than đá cùng thủy Tiên lùng, thanh đại, công tác hiệu suất cũng không cao Tối cao khi tốc cây số khi hoa thành đến kinh thị 2.100 nhiều km, triệu khắc đám người ngồi bốn thiên bốn đêm, tháng chạp 25 hào buổi sáng 10 điểm tới kinh thị Tây Trạng, mấy cái hải tử đều héo. Tiểu Mai triệu khắc thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt, rơi xuống tuyết đâu, cấp hải tử xuyên hậu điểm. 139 mươi 139. tô Mai ứng thanh, dỗi tay gỡ xuống thượng phô tay mải. Tiểu Hắc đảng tễ đến triệu khắc bên người, ra bên ngoài vừa thấy. ngăn không được kinh ngạc cảm thán nói hoa wow. thật lớn tuyết ta nhất giống một cái đậu ta nhìn nhìn ta nhìn nhìn tiểu du nhi lôi kéo tiểu hắc Đản áo đông điểm mũi chân hướng lên trên chạy trốn thoáng sao lại vóc dáng quá lùn nhảy vài cái nhảy cũng không có nhìn thấy ngoài cửa sổ mặt đất nhưng thật ra ngẩng đầu gian thấy được không chúng phân dương lông ngỗng đại tuyết giống đường tiến mụ mụ tiểu du nhi quay đầu lại hỏi có thể ăn sao tô mai cởi bỏ tay mải lấy áo khoác cấp triệu cẩn lâm nhậm doanh Khác ôm hai kiện lại đây cười nói, có thể. Ngoài cửa sổ tuyết, làm nàng nghĩ tới đi học khi cùng các bạn học một khối đôi người tuyết, ném tuyết sung sướng thời gian, tuyết trong đoàn bao viên đường, hút một ngụm lại ngọt lại băng, cùng ăn kem cây không sai biệt lắm. Tới, đem áo khoác mặc vào. Tô Mai triển khai áo khoác nắm lấy tiểu du nhi tay, nhét vào tay áo. Mụ mụ tiểu du nhi nâng nâng cánh tay, ta không động đậy. Không có việc gì, đợi chút mụ mụ ôm ngươi đi. Tô Mai cho hắn khấu thượng nút tử, hệ thượng đai lưng. mở ra một khắc kiện quần áo tới niệm huy tới phiên ngươi nương tiểu hắc đản một bên phối hợp mà ăn mặc quần áo một bên quay đầu nhìn bên ngoài trường đầu gối hậu tuyết động tới rồi nãi nãi ra ta có thể đôi người tuyết sao có thể tô mai giúp ăn khấu hào nước tử từng cái cấp mấy cái hài tử chính chính mũ sửa sang lại hạ khăn quần cổ tiểu cẩn niệm doanh hai người các ngươi đợi chút nắm niệm huy đừng cùng ném hai người gật gật đầu một tả một hưu kéo lại tiểu hắc đản tay Tiểu Mai triệu khác lôi ra giường đệm tiếp theo dương dương lưu gia thịnh, lao tộc trưởng đám người cho cha mẹ bị quà tặng trong ngày lễ. Người trước mang theo hải tử xuống xe, tiểu cẩn nhận thức đại ca, nhìn thấy hắn, người làm hắn đi lên một chuyến. Đồ vật quá nhiều, chỉ dựa vào hắn cùng Diêm Minh căn bản lấy không xong. Hảo. Cửa xe một khai, tô mai bế lên tiểu du Nhi mang theo bọn nhỏ theo dòng người trước xuống xe. Đi chưa được mấy bước, triệu cẩn liền nhìn thấy nghịch hướng mà đến triệu Trác triệu dần, đại bá. Nhị bá. Triệu cẩn nhảy dựng lên phất phất tay, chúng ta ở chỗ này, nơi này. Tô Mai theo triệu Cần ánh mắt nhìn lại, đi ở phía trước nam tử, một thân năm tám thức màu làm cảnh phục, hơn 30 tuổi, mày rầm mắt to, chưa ngự trước cười, nhìn rất là sang sảng, truy ở hắn mặt sau nam tử, văn nhã tuấn tú, trên mùi giá phó mắt kính, chốc mùi đông lạnh đến đỏ bừng, xuyên y phục bọc một tầng lại một tầng, đi đường lắc lư, so tiểu du nhi còn giống chỉ đợi tể phi vị. Hào tiểu tử, triệu chắc vô vô triệu Cần vai. Lại khoa tay muối chân hạ hắn thân cao, tráng, cao. Triệu chắc nói xoay chuyển ánh mắt, dừng ở triệu cẩn bên người lâm niệm doanh cùng tiểu hắc đản trên người. Sau đó một loan eo đem hai người ôm lên, niệm doanh, niệm huy, ha ha. cùng ảnh chụp giống nhau như lúc, têu đại bá. Lâm niệm doanh tự xuống xe liền thấp thỏm bất an tâm lập tức buông xuống một nửa, nhấp môi cười nói, đại bá. Đại bá tiểu hắc đản tò mò mà nắm nắm triệu chắc cổ áo thượng phù hiệu, ngươi là cảnh sát đoàn trưởng sao? ha ha. Đại bá cũng không phải là đoàn trưởng, đại bá là đại đội trưởng, quân bộ cùng công an hệ thống chức vị là có khác biệt, chờ có rảnh, đại bá lại hảo hảo cùng ngươi giảng. Triệu chắc nói buông hai người, nhìn về phía Tô Mai nói, đệ muội, một đường vất vả, tiểu khác đâu. Ở trên xe Tô Mai chỉ chỉ bọn họ nơi thùng xe, đồ vật có chút nhiều, muốn phiền thoái ngươi cùng nhị ca đi lên hỗ trợ dọn một chút. Hảo. Triệu chắc hướng tiểu du nhi cười cười, đi nhanh hướng trên xe đi. Triệu dần vô vô triệu cần đầu. Tuông tô mai cùng Lâm Niệm Doanh, Tiểu Hắc Đản gật gật đầu, chạy chậm theo qua đi. Một lát, bốn người liền ôm thành dương, thành sọt đổ vật xuống dưới. Đi. Triệu khác ôm đồ vật, tiếp đón tô mai cùng bọn nhỏ đuổi kịp. Ngang nga, đi lâu Tiểu Hắc Đản hoan hô một tiếng, đuổi theo phía trước Triệu chắt đi. Triệu cẩn, Lâm Niệm Doanh sợ hắn chạy ném, vội vàng đuổi theo. Mụ mụ, nhanh lên nhanh lên, cả ca đều chạy. Tô mai ưỡn thanh, ôm Tiểu Du Nhi vừa muốn cất bước, Dư Quang đảo qua mặt sau Triệu dần. Hoảng sợ, so sánh với triệu khác bọn họ ôm thành lược đồ vật hắn ôm xem như thiếu, hai cái cái dương, một bước một xuyên liền tính, còn đi được siêu siêu vẹo vẹo. mặt trên cái kia cái dương hoàng a hoảng, mắt thấy liền phải rơi xuống, vấn đề là hắn bên cạnh còn đi tới một cái hải tử. Cẩn thận, tô mai vài bước thoáng qua đi, duỗi tay đỡ cái dương. Triệu dần vốn dĩ liền đi không xong, bị nàng như vậy đột nhiên một dọa, cả người nhắm thẳng trên mặt đất đảo đi. Tô mai hù chết, hắn đảo liền đảo đi. như thế nào chuyên hướng nhân ra hải tử trên người tạng a dưới tình thế cấp bách tô mai đem tiểu du nhi hướng trên lưng một ném tiểu du nhi ôm lấy mụ mụ tiểu du nhi tuy rằng tuổi tiểu xuyên hậu nhưng đi theo triệu khác huấn luyện lâu rồi theo bản năng phản ứng vẫn là cực nhanh duỗi tay liền ôm lấy tô mai cổ tô mai một tay một cái bay nhanh bắt lấy cái dương sau đó đối với triệu dần bỗng nhiên một chân đem hắn đá vào một bên trên nền tuyết khó khăn lắm tránh đi bên cạnh dọa ngốc hải tử triệu dần chỉ cảm thấy trên mặt một băng Trận mắt vừa thấy trắng xóa tất cả đều là tuyết, nửa ngày mới phản ứng lại đây, chính mình bị đệ mội một chân đá vào tuyết động. Tô Mai buông cái dương, ôm quá trên lưng tiểu du nhi sờ sờ ngơ ngẩn nhìn nàng phát ngốc hải tử, ngươi không sao chứ. Tiểu hải tử đại khái bảy tám tuổi, hắn nhìn nhìn Tô Mai, lại xem xét một đầu chắt ở tuyết động, đã đạp lung tung hai chân bò vài cái không bỏ dậy triệu dần. A-di hải tử hai mắt tinh lượng nói, ngươi mới vừa rồi kia chân thật là lợi hại a Cứ như vậy một chân khi nói chuyện hài tử vài bước tới rồi triệu dần bên người, hung hăng đá hắn hai chân, đem hắn đá phiên trên mặt đất. Tô Mai mặt mày nhảy dựng đứa nhỏ này là cái nhai tỷ tất báo. A Di đừng sợ, ta không phải người xấu tiểu hài nhi nói, một lóng tay vội vàng chạy tới quân nhân, cha ta, tôn đại hổ, ta là con của hắn, tôn tiểu lang, núi rừng lợi hại nhất tiểu lang, ngao. Tô Mai chịu chịu khoe miệng, tiểu du nhi nhìn hắn ngạc nhiên mà trợn tròn mắt, sau đó học hắn dương biết hổ, a bùn la ngao, xem ta tôn tiểu lang nói, hai chỉ tay nhỏ roi hướng phía trước một đáp, cổ cổ hai má, ngạnh cổ hướng hắn chạy tới lao tử kêu lên, ngao, tiểu tử thối, tôn đại hổ một đầu hắn mà đi tìm tới, chính nhìn thấy nhi tử vẻ mặt tàn nhẫn mà đáng người, giơ tay đối với hắn mang ra mũ đầu chính là một cái tát, xin lỗi, tôn tiểu lang đầu lưới rôi ra, ha, ha, ta hiện tại là chỉ tiểu cẩu, sẽ không nói lạc. Là... ha, ha. Tiểu Du Nhi dối đầu lưới học hắn, ta hiện tại là chỉ Tiểu Cầu, sẽ không nói lạc. Ha ha tôn Tiểu Lang chỉ vào Tiểu Du Nhi nhạc nói, ngươi khẳng định là ta thất lạc nhiều năm huynh đệ. Ân ân Tiểu Du Nhi gật gật đầu, ta cũng như vậy cảm thấy. Tôn Tiểu Lang, Ngao, Ngao Tiểu Du Nhi, Tô Mai hướng Tôn Đại Hổ gật gật đầu, đem Tiểu Du Nhi đặt ở cái dương thượng, lôi kéo sau cổ áo tử đem còn ở tuyết trong ổ phịch triệu dần sách lên. Đệ, đệ muội, chôn ở tuyết thời gian dài như vậy. Triệu dần đông lạnh hỏng rồi, nói chuyện hàm răng đều ở run lên. Nhị ca ngươi không sao chứ. Triệu dần run rẩy tay vô vỗ trên người tuyết, cả người đều ngốc ngốc, không, không có việc gì. Nga tô mai nhắc tới còn ở cùng tôn tiểu lang học lang kêu tiểu du nhi hướng trong lòng ngực hắn một tắc, vậy ngươi ôm tiểu du nhi, ta xách cái dương. Ngao tiểu du nhi gọi vào một nửa phát hiện đột nhiên thay đổi địa phương, nghiêng đầu xem xét cả khuôn mặt đều bị đông cứng triệu dần, A ô ăn ngươi cái xử quỷ. Triệu dần. Tiểu Du Nhi, xin lỗi, đây là người nhị bá. Ha, ha, Tiểu Du Nhi đầu lưỡi vừa phun, ta hiện tại là chỉ Tiểu cầu, sẽ không nói lạc. Đệ mỗi triệu dần hướng Tô Mai lắc lắc đầu, hắn còn nhỏ. Tôn Đại Hổ dẫn theo Nhi tử hướng nách một kẹp, dôi tay sách lên trên mặt đất cái dương. Đồng chí, các ngươi đi đâu? Ta khai xe, đưa các ngươi đoạn đường. Không cần Tô Mai vẫy vây tay, chúng ta có người tiếp. Tiểu Mai, triệu khắc buông đồ vật, quay đầu nhìn lại. Thê tử cùng nhị ca đều không ở, sợ tô mai giúp thể nhược lão nhị dọn cái dương, triệu khác đi nhanh tìm trở về, tôn đại hổ. Triệu khác, tôn đại hổ buông cái dương cùng nhị tử, sờ sơ túi, móc ra bao yên đệ thượng nói, khi nào đến, mới vừa xuống xe. Triệu khác giơ tay chắn hạ, ta không hút thuốc lá, có rảnh tụ tụ. Hảo, các ngươi đi đâu, muốn hay không ta đưa đưa. Quân khu đại viện, ta đại ca khai xe. Ha ha, kia cùng đường, ta cũng chủ quân khu đại viện. Mới vừa tùy lao ra từ nhà ta điều lại đây Hành, kia đi thôi Triệu khác không lưng bế lên hai cái cái dương Vừa đi vừa cùng tôn đại hổ mượn giới nói Ta nhị ca triệu dần Ta ái nhân tô mai Tiểu nhi tử triệu du Triệu nhị ca, tô đồng chí tôn đại hổ hướng hai người gật gật đầu Hỏi triệu khác Quá xong năm liền đi sao Nguyên tiêu qua đi đi Tôn đại hổ hai mắt sáng ngời chịu thời gian luyện luyện Triệu khác quét mắt hắn quân trang hạ phình phình cơ bắp Cười ứng Đồ vật quá nhiều Ông xe trang không dưới, triệu chắc cùng Diêm Minh đem đồ vật từng cái đôi ở xe đỉnh, lấy dây thường trói. Ta trên xe rộng mở tôn đại hổ bông nhi tử, cười nói, các ngươi lại đây mấy cái, ngồi ta nào đi. Tôn Tiểu lang ánh mắt từ triệu cẩn, lâm nhậm doanh, tiểu hắc đản trên người đảo qua, cuối cùng như ngừng lại tiểu hắc đản trên người, ngươi tên là gì. Tiểu hắc đản nhìn hắn híp híp mắt, tùy theo cầm vừa nhất, hắc gió xoáy lại ra. Tôn Tiểu lang nhíu môi, là đùi hắc, lại đây cùng ta ngồi đi. Triệu chắc mở ra chính là ca tháng 4 năm 69 xe dịp, nam tòa. Tiểu hắc đảng quay đầu đếm hạ nhà mình nhân số, đối lập hạ châu ngồi, đôi tay cắm túi, túm túm mà đi qua. Triệu cần cùng lâm niệm doanh liếc nhau, cùng tôn đại hổ nói thanh tạ, đi theo lên xe. Quân khu đại viện. Tần Thục Mai sáng sớm liền cường trống xuống giường ngồi ở trong phòng khách. Dù lan sợ nàng chịu không nổi, lấy chăn cho nàng vây quanh hai chân, trên đầu gối lại thả hai cái bình nước nóng, bên chân điểm hai cái chậu than. tiểu lan tần thục mai xem xét mắt đồng hồ thượng thời gian thúc giục nói ngươi mau đem chăn giúp ta thu hồi tới đừng làm cho tiểu khác bọn họ thấy được mẹ dụ lan đổ ly trà nóng cho nàng ta nghe triệu chắc nói tiểu khác lần này trở về có việc muốn làm ít nhất cũng muốn trụ đến tết nguyên tiêu cho nên ngươi này chân là giấu không được tịch nam bưng chén mới ra nổi viên ra tới nghe vậy bật thốt lên nói a trụ như vậy trường tiểu khác mấy năm không trở lại trụ thắng đêm, như thế nào liền dài quá tần thục mai nhìn nàng Nhà nhạt nói, ngươi cùng tiểu dần kết hôn sau, ở nhà một trụ mười năm sau, ta nhưng có nói qua cái gì? Ngươi đại tẩu nhưng có đoán giận quá một câu. Mẹ! Tịch Nam ra mặt căng thẳng, tục mà cười nói, năm nay sao có thể trước mặt mấy năm so à, khi đó có tiền cái gì không thể mua. Hiện tại ngươi đi ra ngoài nhìn xem, cầm tiền đều mua không được mấy cân lương thực, ta này không phải sợ, ở tại trong nhà thời gian dài, người một nhà không đến ăn sao. Nếu không, chúng ta cũng bồi ngươi trụ đến nguyên tiêu qua đi. Dụ Lan nâng lên mí mắt nhìn nàng một cái, khẽ khẽ đóng lửa bốn hỏa, yên tâm đi, tiểu khắc bọn họ lại đây mang đủ lương thực, ăn không tới nhà một chút. Tịch Nam kinh ngạc một cái trước mắt, cười nói, chúng ta cũng không dám theo chân bọn họ so, đệ mỗi loại mười mẫu loại, nhiều ít lương thực không có a, ta cùng triệu dần bất quá là lấy chết tiền lương giáo viên, phiếu chứng đều là hiểu rõ, mỗi tháng đều hận không thể đếm phiếu gạo sinh hoạt. Dụ Lan nghẹn nghẹn, không nghĩ tới này vẫn là cái ra mặt dày. a. Nhị tẩu hâm mộ ta có mười mẫu đất A Tô Mai ôm Tiểu Du Nhi tiến vào, cười nói, không cần hâm mộ, quá xong năm cùng ta qua đi, giúp ta thu loại một quý, ta cho ngươi một nửa lương thực, ngươi cũng không cần như vậy đáng thương hề hề mà mỗi ngày đếm phiếu gạo sinh hoạt, về sau không lương, liền tới giúp ta thu thu đủ loại, ta bảo đảm, có ta một ngụm ăn, tuyệt đối đói không các ngươi một nhà. Thích Nam Tiểu Mai Tần Thục Mai nhìn ôm hải tử ngược sáng mà đứng nữ tử, chấp chấp mắt Mẹ đại tẩu tô mai buông tiểu du nhi gỡ xuống mũ khăn quằn cổ hướng sofa pha biên hai người phất phất tay tùy theo tươi cười sán lạn mà hướng đứng ở cửa thang lầu nghe xong nửa ngày tâm tình phức tạp lao ra tử cười nói ba ân triệu nho sinh gật gật đầu một bên xuống lầu một bên nói mang theo hải tử đến chậu than biên nướng sửa ấm đừng đông lạnh chứ ai tô mai vỗ vỗ tiểu du nhi kêu ra ra mãi mãi đại bá mẫu nhị bá mẫu tiểu du nhi xem xét mấy người ăn nói rõ ràng mà từng cái tiêu biến tần thục mai một bên đắp lời một bên đẩy đem ngây người dụ lan mau mau mau giúp ta đem chăn thu hồi tới dứt lời chính là đỡ sofa tay vịn đứng lên tiểu mai tiểu du nhi mau tới đây ta nhìn xem Khát không khác có đói bụng không tiểu lý tiểu lý mau đem mới vừa tạc tốt viên đoan lại đây tô mai không lương giúp tiểu du nhi cởi áo khoác nắm tiểu du nhi đi đến sofa pha biên ánh mắt đảo qua tần thục mai run nhẹ nhẹ hai chân mẹ chân của ngươi triệu khắc dọn cái dương tiến vào Nghe vậy bước nhanh đi đến sofa biên, thăm dò nhìn mắt, buông cái dương, cởi bao tay, đỡ Tần Thục Mai ngồi xuống, nương nướng tay, vuốt nàng hai đầu gối xem xét lên. Mẹ không có việc gì. Tần Thục Mai cười vuốt mở triệu khắc tay, hướng cửa phương hướng nhìn nhìn, tiểu cẩn, nghiệm doanh, nghiệm huy đâu. Tô Mai nói, ở ga tàu hỏa gặp triệu khắc chiến hữu, hắn xe rộng mở, khiến cho mấy cái hải tử qua đi ngồi. Vị kiên là cái giao hữu quảng, dọc theo đường đi thường thường liền sẽ gặp được một cái người quen Trầm rãi liền đi ở mặt sau Dụ Lan đổ trà cấp tô mai Triệu khác, uống miếng nước, ấm áp thân mình Tô mai tiếp nhận trà hướng Dụ Lan cười cười, phùng uống lên khẩu Triệu khác buông cái ly Cầm lấy một bên chăn bao ở tần thuộc mai hai chân Xương thành như vậy, không thấy bác sĩ sao Nhìn Dụ Lan nói châm cứu, trường nóng, thuốc rán Chén thuốc, cái gì phương pháp đều thử Chính là không dùng được Mỗi ngày đau đến ngủ không được Vừa đến mùa đông toàn dựa thuốc giảm đau trống 140 Chương 140. Ta tới giúp mẹ ấn ấn đi tô mai cởi áo khoác, vén ống tay áo, rời đi chậu than, ngồi xổm triệu khác bên người hướng tần thục mai cười nói, ta cùng người học quá mấy tay mát xa. Tịch Nam suy thanh, bẹp bẹp miệng, vua nình nọt. Triệu khác chi chi lô thai, lệ mắt liền quét qua đi. Tịch Nam không nghĩ tới sẽ bị triệu khác nghe thấy, trên mặt nóng lên, vội cúi đầu ăn xong rồi viên. dù Lan nhìn nàng, hơi hơi nhăn lại, nàng tuy rằng không có nghe thấy tịch Nam nói gì đó. khả năng chọc tới tiểu khắc trứng mắt nghĩ đến cũng không phải cái gì lời hay tần thục mai nào bỏ được làm tô mai động thủ vội kéo nàng cánh tay hướng bên cạnh trên sofa xả mẹ không quan trọng mau đứng lên chờ hạn lên ăn cơm triệu khắc đi theo nâng dậy tô mai nói ăn cơm lại ấn tô mai nhìn hắn một cái gật gật đầu quay đầu hỏi dụ lan nói đại tẩu trong nhà mấy cái hải từ đâu ở trên lầu tiểu trương trong phòng làm bài tập Tiểu mai ta mang ngươi nhìn xem phòng đi tô mai vừa muốn ứng thửa Liên nghe triệu chắc dọn đồ vật tiến vào hỏi, tiểu khác, để mua ơi, các ngươi lại đây nhìn xem, mấy thứ này để chỗ nào. Đại tẩu, ta hãy đi trước nhìn xem. Đi thôi. Triệu khác mang theo tô mai qua đi, thức ăn đưa phòng bếp, người một nhà tắm rửa quần áo, sách vở, hội họa tài liệu, món đồ chơi chờ lấy ra tới, phu thê hai người cấp nhị lão cùng ba cái hài tử chuẩn bị lễ vật cùng với Lưu Gia Thịnh, lao tộc trưởng đám người cấp nhị lao bị quà tặng trong ngày lễ lại nhất nhất lấy ra tới. 3. mẹ tô mai chỉ vào bốn cái trương dương gỗ nói đây là niệm doanh niệm huy cứu gia cứu thái gia nhóm làm ta cùng triệu khác cho ngài nhị lao mang lễ vật. tần thục mai kinh ngạc mà há miệng thở dốc quá quá khách khí đây là sợ bọn nhỏ ở nhà bọn họ chịu ủy khuất ta thật là có tâm triệu nho sinh ôm tiểu du nhi qua đi nhìn nhìn cái dương thượng dán người danh đối tô mai nói cơm nước xong đem bọn họ điện thoại địa chỉ viết một phần cho ta tô mai hai hàng lông mày một loan cười nói Hảo. Ba tô mai xả quá một cái dương mây, mở ra nói, ta cho ngươi cùng mẹ các làm kiện áo khoác, các ngươi có rảnh thử xem, nơi nào không hợp thân cùng ta nói một tiếng, ta cấp sửa sửa. Triệu nho sinh sứng suốt, nhìn dương mây điệp đến chỉnh chỉnh tề tề màu xanh đen hôi mau lanh áo khoác, trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm. Hảo. Một lát liền thí. Ai nha, ta nhìn xem, sao làm, chờ có rảnh, ta cũng mua chút đông xả miếng vải cấp ba mẹ các làm một kiện. Tịch Nam nói. Cầm chén hướng triệu dần trong tay một tắc, dối tay liền đi lấy dương mây quần áo. Nhị tẩu. Tô Mai một phen chế trụ cổ tay của nàng, đào cái khăn cho nàng nói, dính lên du liền không hảo giặt sạch, người lau lau tay. Mấy người không khỏi chiều trên tay nàng nhìn qua đi, mới vừa niết quá viên ngón cái cùng ngón trỏ béo ngậy. Thịch Nam cười mịa hạ, nhất thời không chú ý. Tô Mai đem khăn hướng nàng trong tay một tắc, ánh mắt ở dư lại mấy cái dương mây thượng đảo qua, chuẩn xác mà xả một cái lại đây, nhị tẩu. Ta cùng bọn nhỏ cấp tiểu trương làm bộ món đồ chơi, ngươi nhìn xem. Tịch Nam vừa nghe là nàng cùng mấy cái tiểu thí hài làm, trong lòng ghét bỏ không được, chỉ nghĩ ném đến rất xa, nào còn nguyện ý mở ra xem một cái a, ngươi trước để chỗ nào đi, đợi chút làm ngươi nhị ca cấp tiểu trương dọn lên lầu. Trong phòng đều là nhân tinh, như thế nào nghe không ra giọng nói của nàng có lệ, cái này ngay cả triệu nho sinh đều không khỏi nhữ như mày. Đại ca dụ lan đi phòng bếp tấn bài món ăn đi, tô mai không thấy được nàng. liên đẩy một cái hơi đại dương mây cấp triệu chắc nói, chúng ta cấp tiểu sâm, tiểu quân, cũng các làm một kiện. Ta nhìn xem, đều là cái gì? Triệu chắc rất có hứng thú mà mở ra dương mây, mặt trên là một quyển sách nhỏ, bịa mặt thượng họa chiếc quân tạp, mở ra quyển sách là món đồ chơi lắp ráp sơ đồ. Phía dưới dùng vải che mưa phân biệt trang hai dạng đồ vật, một cái là không trang đông xinh đẹp hoa, một cái là dùng hoa cỏ nước đổ vài loại nhan sắc một phiến, đầu gỗ. Này đó vật liệu gỗ thật có thể lắp ráp thành quân tạp. triệu chắc lắc lắc trong tay quyển sách có thể triệu khác nói ta tự mình họa thiết kế đồ tô mai mang theo tiểu cẩn bọn họ hỗ trợ tức đầu gỗ hoàn thành sau chúng ta ở nhà lắp ráp quá một lần lão gia tử vừa nghe là tiểu nhi tử thiết kế lập tức tới hứng thú dọn đến trên bàn cơm chúng ta lắp ráp nhìn xem ba dụ lan bưng buồn nước gấm lại đây nên ăn cơm triệu Trác, người chạy nhanh đem đồ vật dọn dẹp một chút đem bọn nhỏ kêu xuống dưới rửa tay ăn cơm triệu khác Ngươi đi chiến hữu ra nhìn xem, ba cái hài tử như thế nào còn không có trở về. Tịch Nam Dụ Lan đem buồn đưa cho nàng nói, ngươi cấp mẹ rửa tay, ta mang Tiểu Mai nhìn xem bọn nhỏ phòng cùng bọn họ trụ phòng ngủ. Mấy cái ứng thanh, sôi nổi động lên. Nương, nương, các ngươi ở đâu đâu? Không đợi Triệu khác đi ra cửa tìm, Tiểu Hắc Đản phong giống nhau chạy tiến vào, mặt sau theo sát Triệu Cẩn, lâm niệm doanh cùng sách theo đồ vật tôn Tiểu Lang. Tô Mai đón nhận trước hai bước, tiếp được xông tới Tiểu Hắc Đản. xoa xoa hắn mồ hôi trên trán như thế nào chạy như vậy cấp hắc hắc tiểu hắc đản ôm lấy nàng eo cười nói tôn thúc thúc không cho chúng ta đi chúng ta ngạnh chạy về tới ta ba mua vịt nướng tôn tiểu lang đem trong tay giấy bao đưa cho tô mai nói cấp phân các ngươi một con cảm ơn ngươi chờ một chút tô mai đem vịt nướng đưa cho chờ ở một bên dụ lan mở ra một con dương mây này một dương đều là không có lắp ráp món đồ chơi là tô mai cấp mấy cái hài tử bị dùng để huấn luyện bọn họ suy nghĩ cùng động thủ năng lực tiểu lang Ngươi thích cái gì, động vật, thương, thuyền, phi cơ, vẫn là xe. Tiểu Thẩm Triệu xâm mang theo muội muội cùng Đường đệ xuống dưới, tò mò mà cùng tôn tiểu lang cùng nhau tiến đến dương mây biên nhìn nhìn. Đây đều là cái gì a? Món đồ chơi tô Mai chọn cái đơn giản cấp tiểu hắc đản, Niệm Huy, ngươi tới lắp ráp. Triệu Trác, Triệu Nho sinh đều tò mò mà vây quanh lại đây. Tiểu hắc đản mở ra dùng vải che mưa làm cái túi nhỏ, đảo ra sở hữu vật liệu gỗ, phiên hai hạ quyển sách nhỏ. Chọn hai cái trung tâm bộ vị, tay nhỏ bay nhanh động lên, một lát, một con thượng dây cốt liền có thể nhảy đi tiểu hết xanh hảo. Hoa. tôn tiểu lang, triệu xâm mấy cái ngăn không được kinh hô, sẽ chạy ra, thiên nột. Nó thế nhưng sẽ chạy. A-di tôn tiểu lang kéo kéo tô mai ống quần, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, hai mắt tinh lượng nói, nó sẽ kêu sao. Tô mai lắc lắc đầu, này chỉ sẽ không, khuyết thiếu một ít tài liệu, trở về sau tìm được tài liệu, A-di cho ngươi làm một con xe Tôn Tiểu Lang lập tức giơ lên tay, kích trưởng vì thệ. Tô Mai phụt vui vẻ, một bên chụp hạ hắn tay nhỏ, một bên hỏi, với ai học. Ta ba Tôn Tiểu Lang cười nói, hắn cùng người đánh đố, không phải ký tên ấn dấu tay chính là kích trưởng vì thệ. Tô Mai, muốn cái nào, chính ngươi chọn. Tôn Tiểu Lang phiên phiên, thương, phi cơ cùng xe đều mớn, hắn trên mặt hiện lên giấy rủa cùng do dự, cuối cùng cầm một con thương, A gì, cái này trang đầu gỗ viên đạn, có phải hay không liền cùng thật thương giống nhau? có thể đánh chim sẻ, gà rừng. cái này đầu gỗ viên đạn không được tô mai nhéo lên một cái viên đạn nói bên trong bị ta đào rỗng. thầm thầm triệu xâm nói ngươi sợ chúng ta ai cầm đả thương người sao? tô mai cười gật gật đầu. thầm thẩm triệu quân cười nói ta có thể muốn một trận phi cơ sao? chính mình lấy. thầm thẩm triệu trương mí môi ta muốn cái kia tàu thủy. tô mai chỉ chỉ một bên dương mây ta cho ngươi cùng tiểu sâm các chuẩn bị một kiện, các ngươi trước đem cái kia lắp giáp hảo. Lại qua đây cùng bọn đệ đệ cùng nhau chơi được không? Triệu Trương cùng Triệu Sâm nhết miệng cười, Hưng phấn mà gật gật đầu, chạy tới mở ra dương mây, cầm Thuyết Minh quyển sách lật xem lên. Tịch Nam banh mặt thu hồi Triệu Trương quyển sách, ta cho ngươi mua toán học luyện tập sách đều làm xong sao? Triệu Trương hai tròng mắt tối xâm lại, môi ngón tay lắc lắc đầu. Vậy ngươi còn chơi? Tiểu Nam, Triệu Dân xả hạ thế tử, nhắc nhở nói, ba mẹ đều ở đâu? Tịch Nam nghẹn nhẹ, tùy theo đem trong tay quyển sách hướng trong dương một quăng ngã. Đá triệu dần một chân, dọn trên lầu, tắt chúng ta dưới giường, còn không mau đi. Triệu khác nhìn triệu dần bóng dáng, như mày, bất quá rốt cuộc chưa nói cái gì. Tô mai sờ sờ tôn tiểu lang đầu, tiểu lang lưu lại ăn cơm được không? Không được tôn tiểu lang đứng lên, ôm dùng trong suốt vải tre mưa trang món đồ chơi, hướng đại gia phất phất tay, ra ra, mãi mãi, thúc thúc ga di nhóm ta đi rồi. Hát gió xuấy, triệu cẩn, buổi chiều các ngươi đừng chạy loạn, chờ ta tới tìm các ngươi mấy cái chơi. Tiểu Du Nhi hướng hắn phất phất tay, gân cổ lên gào thanh, ngao, thiết. Tiểu Hắc đản mắt trợn trắng, bài mặt thật đại. Làm chúng ta chờ hắn. Triệu Cẩn cùng Lâm Niệm Doanh cười cười, không hề răng. Tiểu Cẩn, Niệm Doanh, Niệm Huy Triệu Nho sinh buông Tiểu Du Nhi, ở bàn ăn trước ngồi xuống, hướng ba người vây vây tay, lại đây, làm ra ra nhìn xem. Tô Mai đẩy đẩy Tiểu Hắc Đản cùng Lâm Niệm Doanh. Triệu Khắc qua đi đem Tần Thục Mai ôm lấy, đặt ở lao ra tử bên người. Niệm Huy, Niệm Doanh, ta là mãi mãi tần thục mai nói sờ sờ tiểu hắc đản mặt ngăn không được đối tô mai cười nói không có như vậy hắc à, lớn lên cũng là tuấn tiểu hỏa nhi một quả sao liền cho chúng ta lấy cái tiểu hắc đản tên hiệu đâu mãi mãi tiểu hắc đản phủng khuôn mặt nhỏ kinh hỉ nói ngươi thật là ta chi âm ta liền nói ta lớn lên tuấn đi bọn họ cố tình còn một đám ngạnh nói ta tự luyến cho ngươi xem xem ta nhất chân thật dung nhăn nói tiểu hắc đản cởi bỏ áo khoác áo đông, đào đào móc ra một bộ họa tới Đúng là một nhà năm viên đầu trọng, không có tô màu kia trường phát họa, nhìn một cái, tới mọi người đều nhìn một cái, nhìn xem có phải hay không ta nhất soái Tân Thúc Mai, Du Lan, Triệu Nho Sinh, Triệu Chắc chỉ xem qua màu sắc rực rỡ, thật là không đối lập không biết, còn đừng nói, màu sắc rực rỡ tiểu hắc đản nhan giá trị nếu nói xấu nhất, kia này phó hắn thật là năm người trung đẹp nhất cái kia nhãi con. Triệu Khắc Nội tâm kêu rên một tiếng, nheo nheo giữa mày, thấp giọng hỏi tô mai, hắn sao đem này phó hỏa mang lại đây. Tô Mai cực lực nén cười nói, bởi vì này phó họa hắn nhất xoáy A. Phúc, ha ha mỗi lần xem này phó họa, Tần Thục Mai đều phải cười chàng, lần này cũng không ngoại lệ, ôm tiểu hát đảng, Tần Thục Mai một bên cười, một bên liên tục gật đầu, đúng vậy, chúng ta niệm huy thật là nhất tuấn hoa, cái này ai cũng không thể phản bác. Đương nhiên, chúng ta niệm doanh lớn lên cũng không tồi. Còn có ta, còn có ta, Tiểu Du Nhi cũng là nhất tuấn hoa. Đối, Tần Thục Mai một tay kia ôm lấy Tiểu Du Nhi ôm ôm. chúng ta tiểu du nhi cũng tuấn triệu nho sinh nén cười móc ra bốn cái bao lì xì từng cái cho triệu cần bốn người niệm doanh cùng tiểu hắc đản dày nhất cảm ơn ra ra. bốn người cùng kêu lên nói ngoan triệu nho sinh sờ sờ lâm niệm danh tiểu hắc đản đầu cười nói vung ra điểm tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi có cái gì ra ra giúp các ngươi chịu trách nhiệm đừng sợ tới đây là nãi nãi tần thục mai cũng móc ra bốn cái bao lì xì lần lượt từng cái phân cho bốn người Mẹ tịch nam cười nói, tiểu cẩn cùng tiểu du nhi đều có, chúng ta tiểu trường có phải hay không còn nên có phân. Triệu chắc đào bao lì xì tay một đốn. 141, chương 141. Tần Thục Mai sửng suốt, tùy theo nhìn triệu nho sinh ý vị thâm trường mà cười, lão nhị tức phụ lời này nhắc nhở đến ta. Tiểu Lan Tần Thục Mai quay đầu đối con dâu cả nói, ngươi giúp ta tính tính tiểu trương mấy năm nay từ ta nơi này đi ra ngoài các hạng tiêu dùng đại khái có bao nhiêu. Dụ Lan trầm ngâm một chút. Một năm liền ấn một trăm tính đi, tiểu trương năm nay mười một tuổi, đó chính là một ngàn một. Bất quá, ta nhớ rõ tiểu trương trăng tròn, ngươi quang đính làm khóa trường mệnh, bạc vòng, xích chân, chén đuối chờ vợt, hoa liền không ngừng một ngàn. ân, vậy ấn hai ngàn đi tần thục mai cười sờ sờ lâm nhậm doanh, tiểu hắc đàn đầu, đều là tôn tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, vạn không có nặng bên này nhẹ bên kia đạo lý. Bất quá, ta không có như vậy nhiều tiền mặt, tiểu lan. Buổi chiều giúp ta ước một chút quản lý bất động sản cục người tới ra một chuyến. Hồng kỳ lộ kia bộ tiểu viện tử lần trước nhân ra báo giá 1.800, cấp niệm huy, quay đầu lại ta những cái đó tay xước, lại chọn hai kiện tiếp viện hắn Xây dựng lộ kia bộ tòa nhà giá trị 3.000, cấp niệm doanh. Tiểu Mai, này 1.000 trên lệnh giá, quay đầu lại ta liền từ cho ngươi gia dụng thượng khấu. Tần Thục Mai môi nói một câu, tịch nam sắc mặt liền bạch thượng một phân. Còn có bà bà cuối cùng kia một câu là có ý tứ gì? nàng ngôi tháng còn cấp tô mai gia dụng triệu nho sinh buồn cười mà liếc thê tử liếc mắt một cái này nơi nào là bồi thường nhiệm huy niệm doanh à này rõ ràng là thấy tiểu nhi tử có bốn cái nhi tử muốn dưỡng tiểu nhi tức lại không có gì chính thức công tác sợ vợ chồng son áp lực đại biến giống trợ cấp đâu tần thục mai trắng lao nhân liếc mắt một cái ta liền trợ cấp thế nào đi nói đến hôm nay còn muốn cảm ơn lão nhị tức phụ tới như vậy vừa ra cho nàng tìm cái hảo lấy cớ như vậy nghĩ Tần Thục Mai liền nghiêng đầu xem xét mắt tịch nam, hại, sao mặt bạch cùng quỷ dường như. Tần Thục Mai vừa muốn quan tâm mà tìm hỏi hai tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai tròng mắt một chút chừng đến lão đại, nàng sẽ không đem chính mình cùng Tiểu Lan trong tay tài vật coi như chính mình sở hữu vật đi. Nghĩ vậy loại khả năng, Tần Thục Mai trong lòng đột nhiên dâng lên một loại chán ghét. Mẹ dụ Lan cười nói, không cần từ nhỏ Mai ra dùng khấu, kia một ngàn ta ra. ngươi làm mãi mãi không thể nặng bên này nhẹ bên kia. ta cái này đại bá mẫu cũng giống nhau, niệm huy, quay đầu lại ta cũng cho hắn bổ một ngàn. tô mai kinh ngạc mà nhướng mày, vừa muốn tiến lên thế hai đứa nhỏ cự tuyệt, tay đã bị triệu khắc cầm. nghe mẹ cùng đại tẩu, này trong nháy mắt triệu khắc suy nghĩ rất nhiều, mẹ cùng đại tẩu trong tay có rất nhiều của hồi môn sự, chẳng những người trong nhà biết, bên ngoài biết đến người cũng không ít. như thế hai người trong tay tài vật chỉ có đặt ở niệm huy, niệm doanh hai cái liệt sĩ cô nhi danh nghĩa mới an toàn nhất. nga Đúng rồi, tần thuộc mai ổn ổn tâm thần, "Tiểu Lan, người giúp ta đối chiếu tiểu cẩn, tiểu Du Nhi trong tay bao lì xỉ mức, cấp tiểu Trương, tiểu Sâm, tiểu Quân các bao hai cái bổ thượng." "Mẹ, nay không ổn đi Tịch Nam phản ứng lại đây." Liếc Tô Mai liếc mắt một cái, "Tiểu Trương chính là ngài chính thức tôn tử, Nghiệm Doanh, Nghiệm Huy bất quá là tùy đệ muội." Triệu Nho sinh trong tay cái ly bang một tiếng, đốn ở trên bàn, nhìn về phía Tịch Nam ánh mắt mang theo xem kỹ cùng khó nén tức giận. Tịch Nam sợ tới mức cả người một run run. bạch mặt không dám hé răng ta 15 tuổi tòng quân triệu nho sinh ánh mắt từ tịch nam trên người rời đi đảo qua huynh đệ ba người an đệ nhất khẩu nhiệt cơm là chiến hữu cấp xuyên đệ nhất kiện hậu y là bộ đội phát đã cứu chiến hữu cũng bị các chiến hữu từ người chết đôi bái ra tới quá các ngươi tam huynh đệ từ nhỏ tùy chúng ta lớn lên ở trong quân lão đại tham qua quân già trẻ hiện tại còn ở bộ đội các ngươi nói nói cái này thế gian có thể cho các ngươi giao phó phía sau lưng phó thác sinh tử trừ bỏ chiến hữu còn có ai như vậy huynh đệ tình lại là nhiều ít huyết mạch huynh đệ vô pháp bằng được bọn họ hậu đại ở các ngươi trong mắt như thế nào liền thành người ngoài triệu dần bị lão ra tử hai mắt đảo qua chân mềm nhung thiếu chút nữa không nằm sắp xuống triệu chắc ghét bỏ mà nhìn hắn một cái bỏ qua một bên đầu triệu khắc vuốt ve thê tử tay nhìn trên tường cái kia nho nhỏ hơi điểm nhìn đến cực kỳ nghiêm túc ta mặc kệ các ngươi lúc trước nghĩ như thế nào hôm nay ta liền chính thức cùng các ngươi nói một tiếng lâm nghiệm doanh lâm nghiệm huy chính là ta triệu nho sinh tôn tử ở lòng ta hắn ánh mắt từ một chúng con cháu trên người đảo qua bọn họ cùng triệu sâm triệu trương triệu cẩn triệu du không có gì bất đồng ta về điểm này tiền tiết kiệm nhân mạch quan hệ triệu sâm triệu trương có thể được tới rồi bọn họ không phải ít nửa phần triệu sâm buông lắp ráp một nửa món đồ chơi hướng triệu cẩn cùng nghiệm doanh vây vây tay tiểu du nhi ở tần thuộc mai trong lòng ngực sợ hãi mà kéo kéo tiểu hắc đản ống tay háo tiểu ca Tiểu hắc đản nhìn trong tay bao lì xì, chính như suy tư gì. nghe vậy đem bao lì xì nhét vào túi láo, vô vô hán, không sợ, có tiểu ca đâu. Gia Gia Triệu quân nhấp môi cười nói, người đem ta lẩu. Triệu Nho sinh sắc mặt hoán hoán, là Gia Gia không đúng, Gia Gia lại phúc thẩm một lần. Triệu Nho sinh ánh mắt nhất nhất nhìn về phía mọi người, ở lòng ta, Lâm Niệm Doanh, Lâm Niệm Huy cùng Triệu Sâm, Triệu Quân, Triệu Trường, Triệu Cẩn, Triệu Du giống nhau, đều là ta tôn tử, cháu gái. Không, có gì bất đồng. Đều hiểu chưa? Triệu chắc hai chân khép lại, bang kính cái quân lễ, minh bạch. Minh, minh bạch. Triệu Dân ngập ngừng nói. Tịch Nam nan kham mà vành mắt đỏ lên. Triệu Trương 11 tuổi, nghe ra tới ra ra lời này, chính yếu vẫn là ở gõ mẹ nó, mà mẹ nó. Bất quá là tưởng giúp hắn thảo muốn hai cái bao lì xì, mụn mụ. Tịch Nam giơ tay cầm nhi tử tay, càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt. Triệu Trương đau đến thân mình đều căng thẳng, lại cắn răng không dám. cũng không bỏ được chịu động một chút. Được rồi Tần Thục Mai xua xua tay, chạy nhanh đem đồ vật dọn dẹp một chút, chúng ta ăn cơm. Tiểu Hắc đản ôm ôm Tần Thục Mai, dắt Tiểu Du nhi tay, đi đến Tô Mai trước người, nương, ta đổ vật đâu. Tô Mai chỉ chỉ một bên dương ngây, nhìn về phía bên cạnh người trợ phu, triệu khác, ngươi xem hai ta chủ nào, trước đêm chúng ta hành lễ đưa qua đi, ta giúp bọn nhỏ đem đồ vật chỉnh lý một chút. ân. Triệu khắc bung ra Tô Mai tay, dọn hai cái cái dương lên lầu. triệu chắc cùng cảnh vệ viên cũng đem hai người cấp nhị lao mang đến mấy cái cái dương đưa đến trên lầu phòng ngủ dụ lan một bên tiếp đón bảo mẫu cùng bọn nhỏ múc nước rửa tay một bên tự mình bưng đồ ăn lại đây tiểu hắc đản mở ra dương mây cầm chính mình chân quý một bao châu cố lết đường đang đang chạy đến triệu nho sinh cùng tần thục mai bên người ra ra mãi mãi ăn đường ngọt ngào ăn liền không tức giận cảm ơn nhiệm huy tần thục mai cười tiếp nhận tới lột ra ăn một viên triệu nho sinh sờ sờ đầu của hắn Ngoan. Ta cũng muốn ăn Tiểu Du Nhi bước chân ngắn nhỏ truy lại đây nói, Tiểu ca, cho ta một viên. Chờ hạn nên ăn cơm tô mai ôm sọt món đồ chơi, từ bàn ăn trước trải qua nói, cùng ta lại đây nhìn xem các ngươi phòng. Nga Tiểu Hắc Đảng đem dư lại cho cố lết đường hướng Triệu Nho sinh trong tay một tắc, hoan hô một tiếng, xem phòng lâu. Tiểu Du Nhi nhìn xem Triệu Nho sinh trong tay đường, lại xem xét chạy xa Tiểu Hắc Đảng, do dự hạ, ruôi tay nói, thân thân dâu bạc ra ra, cấp Tiểu Du Nhi một viên đường ăn bái. Này sưng hô, têu đến triệu nho sinh sửng sốt, xoay người hỏi thê tử, ta dâu trắng sao. Ngày hôm qua xem, vẫn là hát nha, hắn khi nào như vậy già rồi. Tần Thục Mai xem xét mắt hắn môi hạ lưu một dúng dâu, đại khái, tiểu du nhi cảm thấy xấu đi. Không không tiểu du nhi xua xua tay, giải thích nói, ta khen da già lớn lên mỹ đâu, mụ mụ nói trắng ra tuyết công chúa là khắp thiên hạ đẹp nhất nữ nhân, nàng có xinh đẹp đầu tóc, da da không có tóc, có dâu, cho nên xinh đẹp dâu bạc da da. Có thể cho Tiểu Du Nhi một viên đường sao?" Một hơi nói xong, Tiểu Du Nhi mệt đến thở hổn hển khẩu khí, chờ mong mà nhìn về phía Triệu Nho Sinh. Phong thư tốt xuống lầu Triệu Trác, Triệu Khác, còn có Ngốc đứng ở thê tử bên người, vẻ mặt vô thố Triệu dần, đều bị lời này chấn đến Ngốc đứng ở địa phương, hối bất quá thần. "Ha ha, Tần Thục mai vỗ chân cười to nói, "Ha ha. Ha ha, xinh đẹp dâu bạc ra ra. Nương a, cười, cười chết ta ha ha." Triệu Nho Sinh hung hăng lau mặt, suy chô cô lết đường, đẩy ra cửa thang lầu đứng triệu trác, triệu khác, nện bước cứng đờ mà lên lầu. Xinh đẹp dâu bạc ra ra, đường, đường, tiểu du nhi không cần nhiều, liền phải một viên, xinh đẹp dâu bạc ra ra. Tiểu du nhi cùng chỉ vịt con giống nhau, lắc lư mà đuổi tới cửa thang lầu, thò tay tha thiết kêu lên, dâu bạc ra ra. Triệu khác bế lên hắn, đi bàn trà chỗ đó nhéo viên đậu phộng đường, lột đi giấy gói kẹo tắt trong miệng hắn, ngăn chặn hắn miệng. Nhi đồng trong phòng thả bếp lò. đi vào ấm áp, tô mai buông đồ vật, mang theo tiểu hắc đản mọi nơi nhìn nhìn, niệm huy, chờ hạ cảm ơn đại bá mẫu. tiểu hắc đản nhào vào mềm xốp trên giường lăn hai hạ, lại tiến đến tô mai bên người chiều quần áo quẩy nhìn hai mắt, này đó đều là đại bá mẫu cho chúng ta mua sao? ân, đi, ăn cơm đi. người một nhà ngồi vây quanh ở đại đại bàn ăn trước, người đầy bàn đồ ăn hương, đồng thời nhìn chằm chằm khẩn tần thuộc mai bên cạnh vị trí. mãi mãi tiểu hắc đản nắm chiếc đũa có chút chờ không kịp. ra ra lên lầu làm gì đi như thế nào còn không xuống dưới ha ha tần thục mai nhạc nói cái này ngươi muốn hỏi tiểu du nhi triệu chắc tùng đầu vai cực lực chịu đựng đến miệng ý cười triệu khác chịu chịu khoe miệng a tiểu du nhi ngơ ngác mà nhìn về phía tần thục mai không rõ ra ra không xuống dưới cùng hắn có quan hệ gì nếu không triệu xâm nói ta lên lầu kêu kêu đi hắn vừa dứt lời thang lầu thượng liền truyền đến triệu nho sinh tiếng bước chân mọi người không hẹn mà cùng mà nhìn qua đi Triệu nho sinh không được tự nhiên mà sờ sờ chính mình quát đến sạch sẽ cảm, ho nhẹ thanh, ngồi ở thê tử bên người, ăn cơm. Dứt lời dẫn đầu gắp chiếc đua rau xanh đặt ở thê tử trong chén. Mọi người xem xem triệu dần, lại xem xét triệu nho sinh, hai cha con thật giống, đều dài quá phó văn nhã tuấn tú gương mặt. Trách không được lão ba, công công, ra ra muốn lưu dâu. Di, Tiểu du nhi ngạc nhiên nói, ngươi là ai? Triệu chắc rốt cuộc nhịn không được, ha ha nhạc nói, hắn là ngươi dâu bạc ra ra. Tiểu Du Nhi nghi hoặc mà gãi gãi mặt, không dâu. Triệu khắc gấp căn vịt chân, hướng trong miệng hắn một tắc. Rất xoái. Tiểu Hắc Đản lột khẩu cơm, phồng lên hai má hàm hồ nói, so ta thoáng liền kém như vậy một chút. Ha ha tần thục mai cười nói, đúng vậy, chúng ta tiểu Hắc Đản nhất tuấn, ai đều không thể so. Triệu Nho sinh. Tổng cảm thấy từ nhỏ Du Nhi tiêu ra xinh đẹp dâu bạc ra ra thời khắc đó bắt đầu, hắn ở con cháu trước mặt liền không có uy nghiêm. Ai, tăng thương tưởng điểm điếu thuốc. 142, chương 142, hát gió xoáy vừa mới dùng qua cơm, tôn tiểu lang liền cầm lắp ráp tốt năm bốn thức nhanh như chớp mà chạy tới, ha ha, xem ta thương. Dứt lời, xoay người đối với ngoài cửa tường viện chính là một thương, vỏ giống một viên đạn va chạm thượng gạch đỏ liền nổ tung, chỉ để lại một cái thiển bạch dấu vết, uy lực cũng không lớn. Di, thật có thể khai a. triệu chắc thăm dò hướng ra ngoài nhìn mắt, ruôi tay nói, tiểu tử, cấp bá bá nhìn xem. Tôn Tiểu lang tay sau này một bối, a -di trong giường còn có, người cùng a -di nói nói, thảo một cái chính mình lắp ráp bái. Đệ muội. Tô Mai cùng Dụ Lan đang ở giúp Lý Tỷ thu thập chén ua, nghe vậy đối bên cạnh Triệu Cẩn nói, Tiểu Cẩn, giúp đại bá lấy một cái. Triệu Cẩn gật gật đầu, thực mau lấy một cái lại đây. Triệu Chắc mở ra vải che mưa túi, lấy ra thuyết minh sách nhìn một lần, đem tài liệu hướng trên bàn trà một đảo, bắt đầu lắp ráp lên. Triệu Sâm, Triệu Quân, Triệu Trương. tinh cả triệu nho sinh phần phật một chút, tò mò mà vây quanh qua đi. Tôn tiểu lang nghiêng đầu nhìn hai mắt, hướng tiểu hắc đản vây tay một cái, hắc do xu đi, đánh vơi ta chim sẻ đi. Loại này thương mấy cái hải tử ở nhà đều chơi qua, vừa mới được đến khi cũng giống tôn tiểu lang giống nhau hưng thú bừng bừng mà xạ kích quá gà rừng, con thỏ, chim sẻ chờ, nói thật, không tốt lắm dùng. Bắt gà rừng không bằng sáng sớm thời gian chiều dã ổ gà ném cái phá lưới đánh cá dùng tốt. đánh chim sẻ cũng không có giải đem hạt kê chi cái trúc si bắt nhiều không đi tiểu hắc đạn móc ra mới vừa rồi triệu chắc cho hắn bao lì xì đếm đếm ninh mày yên lặng tính hạ chính mình vốn riêng nương ta có 225 đồng tiền lạp tô mai bưng chén một bên hướng phòng bếp đi một bên nói không ít niệm huy tưởng mua cái gì hai tử bao lì xì trừ bỏ tiểu du nhi tô mai hỗ trợ thu mặt khác ba cái hài tử tô mai đều làm cho bọn họ chính mình cầm bình thường thiếu cái sách bài tập văn phòng phẩm hộ, hoặc là muốn ăn cái đường gì đó, chính bọn họ liền lấy tiền mua. Còn không có tưởng hảo. Tôn Tiểu Lang tò mò mà nhìn nhìn trong tay hắn bao lì xì, ngươi có trượt băng giày sao? Ta sớm liền tưởng mua xong trượt băng giày, chính là tiền không đủ, ngươi này đều có thể lấy lòng mấy xong. Tiểu hắc đạn, trượt băng giày. Chính là một loại trang bánh xe giày Tôn Tiểu Lang khoa tay múa chân nói, mặc vào nó sau, xoát một chút liền bay ra đi, thật mau. Tiểu hắc đạn hai tròng mắt sáng ngời, nơi nào có bán? Bách hóa thương trường a mua sao ta mang người đi nương tiểu hắc đảng tâm động mà nhìn về phía cầm rẻ lao ra tới tô mai ngày mai lại làm ngươi nương mang ngươi đi mua tần thục mai ôm tiểu du nhi cười nói đợi chút quản lý bất động sản cục thúc thúc lại đây giúp ngươi cùng nghiệm doanh xử lý bất động sản sang tên thủ tục ngươi trước mang tiểu lang ở nhà chơi đi tiểu hắc đảng nghi hoặc nói cái gì là bất động sản sang tên trước khi dùng cơm tần thục mai nói cái gì tiêu dùng phòng ở a hắn là có nghe không có hiểu Chỉ biết nhị bá mẫu bởi vì ra nãi cho hắn cùng nhị ca bao lì xì, thực không vui, liên quan mà cái tiêu kêu tiểu trường ca ca xem hắn cùng nhị ca ánh mắt đều tràn ngập địch ý. Triệu khác vô vô đầu của hắn, người nãi nãi đem chính mình danh nghĩa phòng ở đưa cho ngươi một bộ, nhưng phòng ở không giống quần áo, dày vớ, miệng cho không tính, đến ký tên một phần văn kiện, này phân văn kiện đã kêu bất động sản sang tên. Phòng ở. Tiểu hắc đản sửng sốt ngẩng đầu nhìn về phía triệu khác, các ngươi không cần ta. Nói bậy gì đó. Triệu khắc công lại cho hắn cái tiền xu nay phòng ở cùng bao lì xì giống nhau, tính ngươi tài sản riêng, đối đãi ngươi trưởng thành, tưởng trụ liền trụ, không nghĩ trụ liền thuê, mỗi tháng thu cái mấy đồng tiền tiền thuê nhà hoa. Nga, đúng rồi mẹ, hai tòa phòng ở hiện tại là thuê, vẫn là nhàn rồi đâu. Không thuê. Tần Thục Mai nói, đợi chút quản lý bất động sản cục người tới, ngươi mang tiểu mai cùng bọn nhỏ qua đi nhìn xem, nhận nhận môn. Ta cùng Diêm Minh muốn đi quân bộ đưa tin triệu khắc nhìn về phía bưng trà lại đây rủ lan, đại tẩu buổi chiều có rảnh sao. Người yên tâm đi thôi hai người thanh ấm không thấp, rụ lan vừa ra phòng bếp liền nghe được, ta mang tiểu mai bọn họ qua đi. Tiểu mai lần đầu tiên tới kinh thị, phiến ma đại tẩu mang nàng đi dạo phố nhận nhận lộ. Triệu khắc dứt lời, nhìn về phía tần thục mai, mẹ, ta ôm ngươi lên lầu đi. Tần thục mai vẫy vây tay, bên chân phóng chậu than trên đùi đắp chăn đầu, ta không có việc gì, ngươi vội đi thôi. Hảo. Triệu khác xoa nhẹ đem tiểu hắc đàn đầu, nhìn tôn tiểu lang trong tay thương nói, chơi có thể, đừng đả thương người. Tôn tiểu lang mắt trợn trắng, thúc thúc, ngươi cùng ta ba không hổ là chiến hữu, giống nhau rong dài. Tiểu tử thúi. Triệu khác xả hạ hắn trên đầu ra mũ, cùng tô mai, triệu nho sinh cùng triệu chắc chào hỏi, liền mang theo Diêm Minh đi rồi. Thiết. Tôn tiểu lang suy thành, chính chính mũ, đối tiểu hắc đàn nói, ngươi ba cùng ta ba giống nhau phiền nhân. đừng không biết tốt xấu tiểu hắc đản nhấc chân cho hắn một chân người bình thường ta chịu. ta ba mới lười đến phản ứng đâu tô mai nhún mày tiểu hắc đản sửa miệng ta cảm tạ hắn thành đi tôn tiểu lang pha là bất đắc dĩ mà liếc hạ miệng xúi giục nói đi đánh với ta chim sẻ đi tiểu mai dụ lan vô vô bên cạnh vị trí lại đây ngồi hảo chờ một chút tô mai xem xét mắt nương tựa viện ngoại đại lộ xoay người đi phòng bếp bắt đem thoái mễ cầm cái xót tre lại nhặt căn gậy gỗ tìm tiệt dây thừng Niệm Huy, tiểu lang, đừng dùng thương đánh chim sẻ, dễ dàng thương đến người, đi, ta cho các ngươi ở trong viện chi cái xõa. A Di, này được không? Đương nhiên được rồi tiểu hắc đã nói, chúng ta ở quân khu đều là như vậy bắt chim sẻ. Ly đến xa như vậy, hai bên chim sẻ có thể giống nhau sao? Ta nói cho ngươi Tôn tiểu lang nói, bên này chim sẻ tạc tinh. Đừng lo lắng Tô Mai nói, ta trước mang các ngươi bắt mấy chỉ. Khi nói chuyện hai người đi theo Tô Mai ra cửa. Ăn cơm lúc ấy Tuyết liền ngừng. Cảnh vệ viên mới vừa đảo qua mặt đất, đi lên đi ngạnh đồng đồng, Tô mai chọn cái tránh tính góc, giải lên thoái mẹ chi thượng sọt so tre, túm dây thừng một đầu, mang theo tiểu hắc đẳng. tôn tiểu lang xa xa mà ngồi sổn một bên, lặng lặng mà chờ. Dụ lan bưng trà đứng lên hướng ra ngoài nhìn mắt, quay đầu lại cùng tần thục mai cười nói, như vậy xem, tiểu mai rõ ràng vẫn là cái không lớn lên hải tử sao. Tần thục mai vô vô trong lòng ngực ngủ tiểu du nhi, nhạc nói, 23 tuổi, đúng là vào đại học tuổi tác. nhưng không phải cùng cái hải tử giống nhau a đi vào đi vào mau kéo mau kéo tôn tiểu lang hương phấn mà nhảy bắn nửa ngày lại phát hiện hai mẹ con vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn hắn cùng xem chơi hầu dường như a a gì chim sẻ đi vào ngươi sao không keo a tiểu hắc đản nghiêng nghễ hắn liếc mắt một cái khinh thường mà hừ một tiếng tiền đồ kia chim sẻ mới vừa hướng sọt giò xét phía dưới đã bị hắn dọa chạy a a lại đi vào lại đi vào thô mai tiểu hắc đản Hai mẹ con lẳng lặng mà nhìn hắn lại nhảy lại kêu lăn lộn nửa ngày, đồng thời thở dài, ai. Hắc hắc tôn tiểu lang gãi gãi đầu, ta bảo đảm, lần sau lại có chim sẻ A đi vào lạp A di mau kéo. Thính tô mai buông dây thừng, trà sắt tay, trở về đi. Kia gì, ta che miệng lại, ta che miệng lại tổng được rồi đi. Tiểu hắc đản vừa muốn nói cái gì, liền nghe phanh một tiếng, trên đầu rơi xuống chỉ chim sẻ, hắn theo bản năng mà nghiêng người tránh đi, nhấc chân một đá, kia chim sẻ vèo một tiếng. bay ra một mét rất cao tường viện tặc vào viện ngoại trong đống tuyết triệu chắc năm mới vừa tổ tốt năm bốn thương vẻ mặt vui sướng mà đi ra nhắm ngay dây điện thượng chim sẻ lại liền khai tam thương tuy không phải thương thương tất trung một lát sau lại cũng đánh rơi hai chỉ a chim sẻ tôn tiểu lang hoan hô một tiếng đẩy đẩy tiểu hắc đản mau đi ôm tuổi lửa ta cho ngươi nướng chim sẻ ăn liền kêu ba lượng chỉ chim sẻ nhỏ còn chưa đủ tắc kẽ răng đâu tiểu hắc đản có chút trứng mắt triệu xâm cùng triệu quân tới hứng thú Hai người một cái ôm cửi lửa, một cái đi theo tôn tiểu lang phía sau lục tìm chim sẻ. Triệu Nho sinh ngoài ý muốn giơ giơ lên mi, không nghĩ tới một phen súng đồ chơi, còn có tốt như vậy chính xác. Cho ta thử xem. Triệu Nho sinh dối tay nói. Triệu chắc bắn ra kẹp tám phát đạn đánh xong, không tha mà đem thương đưa qua. Triệu Nho sinh ngó hắn liếc mắt một cái, đem băng đạn chứa đầy, mọi nơi nhìn nhìn, phụ cận chim sẻ đều bị kinh bay, chỉ phải đối với trên cây linh tinh xuống dốc vài miếng lá cây bắn tới. Bên phải lầu hai cửa sổ mở ra, một vị dâu tóc bạc trắng lao ra từ thăm dò kêu lên, triệu nho sinh, ngươi này năm bốn thương thanh âm không đúng, ngươi bên trong cái gì viên đạn. Quý tư lệnh triệu nho sinh ngửa đầu chào hỏi, cơ cơ trong tay thương nói, trong nhà hài tử bắt chước năm bốn thương làm một phen món đồ chơi, trang vỏ rỗng đầu gỗ viên đạn. Súng đồ chơi. Quý tư lệnh kinh ngạc mà trận tròn mắt, ngươi từ từ, ta đi xuống nhìn xem. Cùng chi đồng thời, quản lý bất động sản cục cán sự tới. Tiểu Mai dụ lan hướng Tô Mai vẫy vây tay, mau mang tiểu hát đản nghiệm doanh lại đây. Cán sự họ hoàng, Dụ lan bạn tốt, đại tuyết thiên Lý có thể chạy này một chuyến, xem tất cả đều là Dụ lan mặt mũi. Sự tình làm thực thuận lợi, thiêm quá tự sau, đối phương trở về làm lập hồ sơ, quá hai ngày tân bất động sản chứng liền xuống dưới. Dũ Lan, Tần thục mai ở trong phòng khách cùng người ta nói lời nói, Tô Mai bước nhanh đi phòng bếp, lấy túi trang chút thức ăn, hoàng đồng chí, phương nam một ít đặc sản, mang về nếm cái tiên. Nàng trang lương thực gì đó đều đặt ở vận than đá trên xe, này đó là mợ chuẩn bị, nhiều là lạp xưởng thịt khâu ngông cùng huân thịt, nói là phương nam đặc sản cũng không hẳn vậy, huân thịt chính là tương tỉnh bên kia. Hoàng Đình Đình nhìn về phía Dụ Lan. Dụ Lan cười gật gật đầu, nhận lấy đi, cùng ta vị này đệ mội không cần khách khí. Hoàng Đình Đình cười cười, nhận lấy túi, có rảnh, làm Dụ Lan mang ngươi ra tới tụ tụ. Hảo! Tiến đi Hoàng Đình Đình, Tần Thục Mai liền phân phó nói, Tiểu Lan! Ngươi lấy thượng chìa khóa mang Tiểu Mai cùng hai đứa nhỏ qua đi nhìn nhìn. Xem phòng ở không vội Tô Mai nói, mẹ, Tiểu Du Nhi cho ta, làm đại ca ôm ngươi lên lầu, ta giúp ngươi ấn ấn chân. Buổi tối lại ấn. Tần Thục Mai ôm Tiểu Du Nhi cười nói, thật vất vả hôm nay ra ổ chăn, ngươi làm ta lại ngồi một lát. Ấn chân ở đâu đều thành Tô Mai ven ống tay háo, ở nàng trước người ngồi xổm xuống nói, làm ngươi lên lầu là sợ chúng ta đi rồi, ba bọn họ lại ở bên ngoài, ngươi một người ngồi ở nơi này quần cú ế. Dứt lời, đôi tay thăm tiến trong chăn, chuẩn xác mà xoa nàng hưu đầu gối. Đầu gối cao cao mà sưng, xúc chi nhất phiến lạnh lẽo. Tô mai một bên nhẹ nhàng xoa nắn, một bên dẫn một hào ti như vậy tế một sợi dị năng ở đầu ngón tay, theo mát xa lực đạo xuyên qua một đám huyệt vị. Tần thục mai sơ bắt đầu không có gì cảm giác, chậm rãi liền cảm thấy một tia nhàn nhạt tâm áp, Thật là thoải mái. Đau đớn giống như đều đánh tan chút. 143, 143. Dụ lan cầm chìa khóa xuống dưới. Tần Thục Mai đã ở Tô Mai mát xa hạ ngủ rồi. Dụ Lan kinh ngạc mà che che miệng, hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa không có rơi lệ, thật dài một đoạn thời gian, mẹ toàn rửa ăn thuốc giảm đau, mới có thể an ổn mà ngủ thượng trong chốc lát. Tô Mai tiểu tâm mà từ Tần Thục Mai trong lòng ngực ôm ra tiểu Du Nhi, đưa cho Dụ Lan. Dụ Lan theo bản năng mà dối tay tiếp. Tô Mai sốc lên tràn, một loan eo đem người ôm lên, dẫn đường. Nga, Nga, Hảo. Cùng chi đồng thời. ăn cơm xong liền tìm lấy cớ lên lầu tịch Nam nghe được dưới lầu trong viện truyền đến động tĩnh vén lên bức màn triều hạ nhìn mắt tùy theo sự sốt quay đầu lại kêu án thư triệu dần nói quý tư lệnh tới ra ngươi mau đi xuống cùng ba cùng nhau chiêu đãi mau à không phải có đại ca sao tịch Nam tức giận đến lôi kéo hắn cánh tay đem người túng lên ra bên ngoài đẩy nói đại ca là đại ca ngươi là ngươi nhà hắn có tiền có thể phân cho ngươi hắn có thế lại có thể chiếu cấu ngươi vài phần ta ta thư hai người cái cỏ ở mỹ một mở cửa đang cùng dụ lan tô mai đi rồi cái đối mặt các ngươi nhỏ rộng điểm dụ lan chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái mẹ khó khăn ngủ một hồi triệu dân ngoan ngoan gật gật đầu phòng không cách tâm tịch nam nghĩ hai người khẳng định nghe được xấu hổ một cái trước mắt tùy theo lại thản nhiên mà ngẩng đầu lên ánh mắt đảo qua tô mai vững vàng ôm tần thục mai hai tay bĩu môi thật không hổ là nông thôn tới Này sức lực cũng không ai tô mai nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái Từ hai người trước người đi qua, đi theo dụ lan phía sau tiến vào hai láo phòng. Này gian nhà ở ở Đông Nam Giác, lấy ánh sáng hảo, không gian đại, một phiến bình phong ngăn cách trong ngoài gian, bên trong còn có cái độc lập buồng vệ sinh. Dụ lan xốc lên một bên chăn trước đem tiểu du nhi bông, lại vội vàng lại đây giúp Tần Thục Mai cởi giày. Bông Tần Thục Mai, Tô Mai một tay nắm lấy cổ tay của nàng, dẫn dị năng lại ở nàng trong cơ thể đi rồi một vòng, hơi chút tiêu một ít động lại ở nàng trong cơ thể nhiều năm hàng trứng. Đại tàu cấp bà bà đắp chăn đàng hoàng, Tô Mai lại đến bên kia nhẹ nhàng bế lên Tiểu Du Nhi, xoay người đi theo dụ Lan hướng ra phía ngoài đường đi, xem phòng không đổi, hôm nào lại đi đi, ta mang Tiểu Du Nhi trở về phòng sửa sang lại một chút hành lý. Mặt khác, ta muốn mang bọn nhỏ tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, muốn đi nhà tắm sao. Đi nhà tắm đi, ta nhà này thuộc viện liền có, rất sạch sẽ. Dụ Lan nhẹ nhàng đóng cửa lại, một lóng tay đối diện, các ngươi chủ này gian. Dứt lời. Trước tiên một bước giúp Tô Mai mở ra môn. Này gian nhà ở cũng không nhỏ, tuy rằng một mặt cái bóng, nhưng nhắm hướng đông tu cái đại đại ban công, trong phòng cũng không ám. Tô Mai mọi nơi đánh giá mắt, không thể không nói thật sự dụng tâm. Lớn đến một thủy gỗ đỏ da cụ, nhỏ đến một cái vật trang trí, tất cả đều là tân trí không nói, bố trí còn đặc biệt tấm áp thoải mái. Đại Tẩu vất vả. Dù lan xua tay cười nói, thích Liên hảo. Thích, đặc biệt thích. Tô Mai nhìn trước mắt này treo đỏ thấm màn lụa. phố đỏ thấm đệm trăn, áo gối, chừng hai mệ khoan giường lớn, còn có một bên giá vẽ, trăng, giấy, thuốc màu, trong mắt tràn đầy ý cười. Vương tiểu Du Nhi, tô mai đổ chén nước cấp dụ lan, mở ra dương mây một bên chỉnh lý đồ vật, một bên hỏi, đại tẩu, chúng ta nhờ người vận tới lương thực còn chưa tới sao. Mới vừa rồi ở phòng bếp không có nhìn đến niêm cá, đồ ăn đang làm gì. Tới rồi, ngày hôm qua đã bị đại ca ngươi kéo chúng ta nào. dụ lan cười nói, đồ vật quá nhiều. Trong nhà chữ vật phòng không bỏ xuống được, trước gác chúng ta chỗ nào, muốn ăn cái gì, ngươi đợi chút liệt ra danh sách, ngày mai ta làm đại ca ngươi cho ngươi đưa tới. Hảo, tô mai không có nghĩ nhiều, ta chuẩn bị đồ vật ghi, cho các ngươi ra cũng bị một phần, đại tẩu, ngươi chọn lựa thích thành ăn. Nga, đúng rồi, còn có kia hoa, ngươi ngày mai làm đại ca ôm hai buồn lại đây phóng mẹ trong phòng ngủ, giữ lại kia hai buồn là cho ngươi, cho ta. Dù Lan kinh ngạc nói, không phải cấp cố miểu sao. Nàng mấy ngày hôm trước liền bắt đầu cho ta gọi điện thoại, hỏi ngươi khi nào đến. So sánh với hoa hoa thảo thảo, nàng càng thích ăn uống. Tô Mai cười nói, ta cho nàng bị rượu mơ xanh, rượu nho, còn có yếm cá. Những cái đó rượu, trước đây Tô Mai cấp dụ Lan cùng bà bà cấp gửi hai đàn. Dụ Lan uống đi, món ăn hoang dã mười phần, vị lại chưa nói tới thật tốt, còn có kia đóng gói thật sự lên không được cấp bậc, người trong nhà uống không sao cả, liền sợ cố miểu bên kia ghét bỏ, ăn tết đâu. trong nhà nàng người đến người đi nếu không ta ngày mai đi hoa kiều cửa hàng để hai bình rượu nho lại giúp ngươi mua hai điều sa hoa yên cùng một bộ đồ trang điểm không cần ta giao chính là nàng người này lại không phải nàng những cái đó người nhà thân thích tô mai nói mở ra tủ quần áo ánh mắt đảo qua bên trong đồ vật không khỏi sửng sốt đại tẩu ngươi lại cho ta mua quần áo tô mai phiên thiên, áo khoác miên phục áo lông khăn quan cổ mũ cao đế ủng còn có miên vớ, nội y Đồ dùng vệ sinh, thật là cái gì cần có điều có. Không cần cảm tạ ta dụ lan cười nói, mẹ ra tiền, tuyển nguyên liệu, tìm may vá, ta cũng liền chạy chạy chân. Tô Mai quét mắt khắc vài món trên quần áo hoa kiểu cửa hàng tiêu chí, cười cười, chưa nói cái gì, lại đem này phân tình ghi tạc trong lòng. Hai người ở trên lầu nói nói cười cười, dưới lầu lại không yên ổn. Quý tư lệnh tiếp nhận triệu nho sinh trong tay thương, đối với bên ngoài tuyết đôi liền khai số thương, tùy theo lăn qua lộn lại mà nhìn nhìn. Có thể hủy đi sao? Triệu Trác, triệu nho sinh đồng thời nhìn về phía triệu cẩn, lâm Nghiệp doanh. Triệu cẩn gật gật đầu, có thể. Triệu nho sinh vừa muốn nói trong phòng hủy đi. liền nghe tiểu hắc đản ghét bỏ nói, tôn tiểu lang, ngươi buồn chết đi. Ngươi gặp qua ai nướng chim sẻ không đào nội tạng. Cho ta. Mấy người quay đầu, liền thấy tiểu hắc đản rỗi tay từ tôn tiểu lang trong tay đoạt chỉ chim sẻ, không lưng ở đùi chỗ một cái trong túi đào đem tức bút chỉ dùng tiểu đao. ngồi xổm trên mặt đất vài cái rút chim sẻ nhỏ trên bụng mao dao nhỏ một hoa lại vừa lật thành đoàn nội tạng đã bị lột ra tới thủ pháp sạch sẽ lưu loát đứa nhỏ này quý tư lệnh cười nói ta vừa mới ở trên lầu xem hắn một chân đá bay chim sẻ liền tưởng cho hắn tiếng kêu hảo kêu động tác thật là xinh đẹp ta nghe các ngươi kêu hắn tiểu hát đản đại danh kêu lâm niệm huy triệu nho xinh quay đầu lại lại một lóng tay lâm niệm danh cùng hắn là đường huynh đệ bọn họ mãi mãi nói đến không biết ngươi có nhận thức hay không Vì hoa thành giải phóng làm ra trọng đại công hiến lưu anh đồng chí. Quý tư lệnh gật gật đầu, ta mơ hổ nghe nói nàng có hai cái nhi tử. Không quân thiếu tá Lâm Hồng Quân, pháo đoàn liền trường Lâm Kiến Nghiệp, đều đã khi sinh. Đề tài này đột nhiên liền trầm trọng, quý tư lệnh đốt ve trong tay thương vô vô Lâm Niệm doanh vai, có rảnh mang theo đệ đệ tới ra chơi, thiếu cái gì cấp quý gia ra nói. Lâm Niệm doanh nhấp môi gật gật đầu, ngốc đứng làm gì. Tiểu hắc đản hướng tôn tiểu lang mắt trợn trắng Còn không đi phòng bếp lấy điểm muối, rượu gạo, còn có sâm ca, quân tỉ, hai người các ngươi chạy nhanh sống điểm bùn. Ba cái hài tử lên tiếng, sôi nổi hành động lên. Tiểu hắc đản buông trong tay đi nội tạng chim sẻ, lại cầm lấy một khắc chỉ, một bên nhanh nhẹn mà rút mau, phá bụng, một bên nhíu mày thở dài. Ai, đến nơi nào đều là đương lão đại mệnh, vô pháp. Ai làm ta năng lực cường đâu. Hai tử nghịch ngậm thèm thịt, tóm được chim sẻ tới nướng này không phải cái gì mới mẹ sự. mấy người tuy bị tiểu hắc đản sạch sẽ thủ pháp hấp dẫn lại cũng không có nghĩ nhiều chỉ cho là tiểu hài tử bướng bỉnh ở phương nam quân khu nướng chim sẻ nướng đến nhiều lúc này nghe hắn như vậy vừa nói lại một hồi tưởng ba cái so với hắn lớn vài tuổi hài tử bị hắn một cái nhóc con chỉ huy đến xoay quanh tươi cười dưới không khỏi liền nhiều vài phần cân nhắc đặc biệt là hàng năm mang binh quý tư lệnh quan sẽ cho các chiến sĩ làm tư tưởng công tác triệu nho sinh cục cảnh sát mang đội triệu trác đứa nhỏ này Niệm Huy Quý Tư lệnh vẫy tay kêu, sẽ chơi thương sao? Nói đem trong tay thương đưa qua, tới, đánh một thương ta nhìn xem. Tiểu Hắc Đản Nâm Mi nhìn hắn một cái, thân mình uốn éo đưa lưng về phía hắn, tiếp tục trong tay động tác. Quý Tư lệnh sửng sốt, cũng không tức giận, ngược lại càng thêm tới hứng thú. Hắn đi qua đi hướng đống lửa bên một ngồi sổn, nướng sưởi ấm, xem Tiểu Hắc Đản lại cầm một con chim sẻ, rút mau, một đao sẹt qua bụng, không khỏi sửng sốt, này đao hoa hạ chiều dài, cắt chiều sâu, thế nhưng dường như đúng mức. ai dạy ngươi sắt chim sẻ Ngươi. ta nương tiểu hắc đản xem xét mắt trong tay hắn thương ngươi trong tay thương cũng là ta nương làm ta nương nhưng lợi hại lạp nga quý tư lệnh vớt ve xuống tay thương ngẩng đầu nhìn về phía triệu nho sinh hắn nương là nhà ta tiểu nhi tức thô mai triệu nho sinh cười nói thích vẽ tranh Nhà tới không có việc gì ái cấp bọn nhỏ làm món đồ chơi bất quá món đồ chơi kết cấu đồ đều là tiểu khắc họa quý tư lệnh gật gật đầu một lần nữa nhìn về phía Tiểu Hắc Đản. Lúc này ba cái hài tử cũng cầm gia vị cùng bùn lại đây. Tiểu Hắc Đản buông bút trì đao, ở tuyết thượng cọ cọ tay, bưng lên trang rượu gạo chén hướng chim sẻ trong bụng đổ chút, sau đó giải lên muối bọc lên bùn hướng hỏa một ném, thấy được đi liền như vậy xử lý. Hảo, các ngươi chính mình tới thử xem. Dứt lời lấy thượng tiểu đao, đứng dậy đi trong phòng rửa rửa tay, tùy theo lại đây gỡ xuống tôn tiểu lang bên hông khắc thường. Đối quý tư lệnh nói, xem trọng. ta chỉ hủy đi một lần. ở nhà đều là chơi thuộc đồ vật, mỗi cái linh kiện tiểu hắc đản quen thuộc đến tựa như chính mình trợ thủ đắc lực, toại không phí cái gì công phu. một lát liền đem một phen đầu gỗ thương hủy đi đến rơi rất tan tác. quý tư lệnh trong lòng chấn động, này tốc độ tay quang sẽ hủy đi không được, còn muốn sẽ lắp ráp. tiểu hắc đản ngó hắn liếc mắt một cái, không hề răng, nhéo linh kiện một khối lại một miếng đất tổ lên. hảo, quý tư lệnh tiếp nhận tới nhìn nhìn, trang thượng một thân sắc đạn. khấu động bản cơ nhắm ngay ngoài tường thụ côn chính là một thương tiểu hắc đản tức giận đến chừng hắn một cái ngươi sẽ không hướng tuyết trong ổ đánh a ta để ở trong phòng ngủ đâu Triệu chắc trong lòng căng thẳng nhắc nhở nói niệm huy quý tư lệnh ngó hắn liếc mắt một cái đối tiểu hắc đản xin lỗi mà cười cười duỗi tay hướng đám người ngoại cảnh vệ viên đánh cái thủ thế đối phương thực chuyển phát nhanh chỉ thật thương lại đây quý tư lệnh dỡ xuống băng đạn đưa cho tiểu hắc đản thật ra hỏa mở ra thử xem tiểu hắc đản hai trong mắt sáng ngời hắn còn không có sở qua thật thương đâu cầm ở trong tay khuynh hướng cảm xúc trọng lượng thật không giống nhau tiểu hắc đảng càng sở càng là thích có thể đưa ta sao tịch nam nghe được suy thành trong mắt hiện lên mặt khinh thường liệt sĩ cô nhi lại như thế nào còn không phải bị tô mai cái kia thôn cô dưỡng đến liền xem người sắc mặt đều không biết một thân không phong khoáng. triệu chắc liền đứng ở bọn họ phu thê bên người tức giận đến nhấc chân cho triệu dần một chân triệu dần lão đảo hạ mới đứng vững hắn đỡ đỡ gọng kính Vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía Triệu Trác, "Đại, đại ca, ngươi đá ta làm gì?" Triệu Trác nhéo nhéo giữa mày, hồi hắn cái càng mờ mịt biểu tình, "Ta đá ngươi sao?" Triệu dần xem xét trên đùi dấu chân, "Đá." Nga Triệu Trác che miệng ngáp một cái, ngượng ngùng, Ngậu du." Triệu Trương xem xét đại bá liếc mắt một cái, "Con ngươi ám ám." Hắn thấy được, đại bá rõ ràng chính là cố ý. 144, chương 144. Không Bạch muốn ngươi đổ vật tiểu hắc đàn nói. Ta có một con điểm thượng đèn cồn liền có thể ở trong nước chạy thuyền nhỏ, cùng ngươi đổi thế nào? Nga quý tư lệnh nhúng mày, nghe ngươi lời này ý tứ, món đồ chơi không ít nha. Có chút. Tiểu hắc đản suy nghĩ một chút, mẹ ta nói ta món đồ chơi đều là một ít vỏ đạn, trúc ăn, đầu gỗ làm, không đáng giá tiền. Ngươi này thương muốn bao nhiêu tiền có thể mua, 200 đủ sao? Quý tư lệnh lắc lắc đầu, súng ống ở quốc gia của ta không cho phép mua bán, muốn một chi thật thường cũng không phải không thể. Ta để cử ngươi tham gia quân ngũ thế nào? Cảnh vệ viên vừa nghe liền biết nhà mình tư lệnh ở đánh cái gì chủ ý, nhưng kia danh ngạch trong nhà ai không nghi muốn, này nếu là cho một ngoại nhân, trở về còn không được nháo phiên thiên, tư lệnh. Quý tư lệnh vây vây tay, nhìn về phía tiểu hát đảng, hủy đi đi, ngươi nếu có thể mở ra lại tổ khởi, quá xong năm ta liền mang ngươi đi quân bộ đưa tin. Và bộ đội, có phải hay không liền cùng ta đại ca giống nhau hồi không được ra? Triệu nho sinh cùng triệu chắc liếc nhau. không hẹn mà cùng mà nhìn về phía triệu cẩn. đặc thù đội ngũ tổ kiến việc này còn ở vào bảo mật giai đoạn toại liên quan mà đồng tử quân sự triệu khác cũng không cùng phụ thân đại ca nói ta ba cho ta lộng một cái đồng tử quân danh ngạch triệu cẩn nói quá xong năm ta liền trực tiếp tiến bộ đội quý tư lệnh nhúng mày triệu ra tiểu nhi tử nhân mạch không thấp sao đồng tử quân danh ngạch đều có thể lộng tới tay không nghĩ rời đi ra quý tư lệnh sờ sờ tiểu hắc đàn đầu tiểu hắc đản gật gật đầu Biết không có thể có được một phen thật thương, hắn liền nghĩ tới qua tay nghiện, toại liền chuyên chú mà xem xét nổi lên trong tay năm bốn thương. Cái gì là đồng tử quân? Thích Nam hỏi triệu dần. Cái này triệu dần đảo không xa lạ, từ nhỏ lớn lên ở trong quân hắn, khi còn nhỏ cũng tham gia quá một đoạn thời gian, chỉ là hắn ăn không được khổ, chịu không nổi mệnh, nhìn đến đổ máu hy sinh liền sợ muốn mệnh, cho nên không bao lâu liền xảo nháo về nhà, từ nhi đồng tổ kiến một chi đội ngũ. Triệu dần đơn giản mà vừa nói. Tịch Nam mới vừa có vài phần ý động, lập tức lại tan. Thật thương cùng đầu gỗ thương vẫn là có khác biệt. Đầu tiên đầu gỗ thương muốn so thật thương tiểu nhẹ, tiếp theo thật thương tự động phương thức chọn dùng chính là nòng súng đoàn ghế sau thức, mà đầu gỗ thương ở vốn có cơ sở thượng gia tăng rồi tự do thương cơ thức. Nghiêm khắc tới nói, ở thiết kế đầu gỗ thương khi tô mai làm cải tiến, để cao tầm bắn đồng thời giảm bớt năm bốn thương vốn có mắc kẹt suất. Hảo, tiểu hắc đạn Phùng mũ cấp quý tư lệnh xem, sở hữu linh kiện đều ở mũ. Cái này, còn có cái này, cái này tiểu hắc đạn điểm mấy cái linh kiện nghi hoặc nói, vì cái gì cùng đầu gỗ thương không giống nhau. Quý tư lệnh ánh mắt hơi ngưng, lúc trước quang chú ý tiểu hắc đạn tốc độ, đảo xem nhẹ linh kiện bất đồng. Không, cũng không xem như xem nhẹ, rốt cuộc mặc kệ đầu gỗ thương tạo cùng năm bốn thức có bao nhiêu giống, nó cũng chỉ là một cái món đồ chơi, đó là cha rác da bất đồng, đại gia cũng chỉ coi như món đồ chơi nhân vi giảm bất không cần thiết phiền toái cố ý làm cải biến. Quý tư lệnh nuốt ve xuống tay súng đồ chơi. dỡ xuống băng đạn lấy viên mộc thân xác đạn đưa cho cảnh vệ viên nói tấn này viên viên đạn lớn nhỏ lập tức tìm khối gỗ đặc làm mấy cái lại đây là triệu ra trong phòng bếp liền có vật liệu gỗ cảnh vệ viên thực mau liền làm hai cái lại đây tư lệnh quý tư lệnh bay nhanh cất vào băng đạn khấu động bản cơ triều viện ngoại thụ côn bắn tới phanh một tiếng đầu gỗ viên đạn khảm vào thụ côn ta đệ ngủ đâu tiểu hắc đạn bất mãn nói ngươi như thế nào lại hướng trên cây đánh a Hắc hắc, một kích động đã quên Quý tư lệnh không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, đối cảnh vệ viên nói, tiểu lý, ngươi đi xem viên đạn khảm nhập nhiều ít. Cảnh vệ viên ứng thanh, bước nhanh ra viện. Triệu chắc cũng bước nhanh theo qua đi. Một lát, cảnh vệ viên trở về nói, tư lệnh, 10cm. Triệu chắc càng là vẻ mặt tiếp nuối, đầu gỗ quá kém, nếu là chính quy viên đạn. Quý tư lệnh nhìn trong tay thương như suy tư gì, tùy theo hắn gỡ xuống khăn quảng cổ hướng trên mặt đất một phô thủy đi nổi lên trong tay đầu gỗ thương. quý tư lệnh triệu nho sinh tiến lên nói trong phòng thăng bếp lò không cần quý tư lệnh thủ hạ không ngừng một lát liền đem đầu gỗ thương mở ra tới niệm huy chúng ta tương đối một chút tiểu hắc đản đem mũ hướng hắn khăn quàng cổ bên cạnh một phóng hai người đầu đối đầu mà cầm linh kiện nhất nhất xem xét lên biên xem quý tư lệnh biên cùng hắn giảng giải nói năm bốn thức lớn nhất ưu điểm là viên đạn xuyên thấu lực cường tầm bắn xa thể tích tiểu phương tiện mang theo dễ lắp ráp tháo dỡ. càng nói Quý Tư lệnh thanh âm càng nhỏ. Tiểu Hắc Đản nhìn hắn một cái, đem mũ thật thương lắp ráp lên, sau đó xả qua hắn khăn quàng cổ đem đầu gỗ thương cũng lắp ráp lên, hai thanh thương song song đặt ở khăn quàng cổ thượng, thật thương rõ ràng so đầu gỗ thương lớn một vòng. Viên đạn xuyên thấu lực cùng tầm bán, bởi vì hai thương tài chất không giống nhau, vô pháp tương đối, tạm thời không để cập tới. Nhưng liền thể tích, mang theo phương tiện, dễ lắp ráp tháo dỡ, chờ phương diện, đầu gỗ thương rõ ràng càng chiếm ưu thế. Ta cảm thấy Tiểu Hắc Đản nói. Ta nương cái này càng tốt. Tỉnh tài liệu, hào lắp ráp Quý tư lệnh im lặng một lát, ngẩng đầu nhìn về phía triệu nho sinh, nhà ngươi tiểu nhi từ đâu. Đi quân bộ. Quý tư lệnh cầm lấy hai thanh thương, nhặt lên khăn quàng cổ nói, hắn đã trở lại, làm hắn tới nhà của ta một chuyến. Triệu nho sinh gật gật đầu. Niệm huy quý tư lệnh cầm đồ vật hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước, quay đầu lại nói, tham gia quân ngũ sự, ngươi nếu không trở về hỏi một chút ngươi nương. Hoặc là ngươi triệu Ta nương mới không nghĩ ta như vậy tiểu liền rời đi ra đâu, mà ta ba tương đối dân chủ tiểu hắc đản đôi tay cắm túi, cười nói, hắn chỉ biết tôn trọng ta lựa chọn. Triệu Cẩn, lâm niệm doanh kinh ngạc mà nhìn về phía tiểu hắc đản, sửa miệng. Niệm huy, niệm doanh, tiểu Cẩn tô mai ôm tỉnh ngủ tiểu du nhi, xách theo hai bao đổi giặt quần áo cùng tắm rổ nói, đi, tắm rửa đi. Mẹ Triệu Cẩn thẹn thùng mà kêu một tiếng, rũ đầu ngượng ngùng địa đạo, đem, đem chúng ta tắm rửa quần áo cho ta đi. tô mai đem một đại bao ý y phục cùng một cái tắm rổ đưa cho hắn buồn cười mà xoa xoa đầu của hắn ngươi mang theo niệm doanh tiểu hắc đản tiến nhà tắm không thành vấn đề đi không đợi triệu cẩn trả lời triệu chắc liền không yên tâm tiến lên nói đệ muội ta dẫn bọn hắn ba cái qua đi tô tạ cảm ơn đại ca ba triệu xâm kêu lên ngươi tử từ ta ta cũng phải đi tắm rửa thẩm thẩm triệu quân đi theo kêu lên ta cũng tưởng tẩy có thể cùng ngươi cùng nhau sao tô mai gật gật đầu còn có ta hát gió xoáy ngươi từ từ ta tôn tiểu lang nhảy dựng lên ra bên ngoài đường băng ta trở về lấy quần áo không được đi trước các ngươi nhất định phải chờ ta nga tiểu hắc đản các ngươi chim sẻ từ bỏ nột triệu quân một lóng tay trên mặt đất không phải thiếu chân chính là không có cánh mấy chỉ chim sẻ còn không có thuộc đâu một đám đã bị tôn tiểu lang cái kia nóng vội quỷ cấp lay ra tới tô mai buông tiểu du nhi cùng tám rổ đem trong tay quần áo đưa cho lâm nhập danh nhặt căn nhánh cây tiểu hắc đản vội đem bút chì đao đưa qua sau đó đang đang chạy tới phòng bếp tìm bảo mâu muốn điểm du tô mai tức hảo nhanh cây đem từng con chim sẻ nhặt lên tới gõ đi bên ngoài bùn đất đáp rút mau sâu lên tới đặt tại hỏa thượng tiểu hắc đản kẹp du sợi bông cho mỗi chỉ chim sẻ soát tầng du một lát thì hương vị liền phiêu tán ra tới hoa wow, thơm quá a triệu quân vô vỗ tiểu hắc đản vai cười nói hát chứng đệ đệ ta phát hiện ngươi ưu điểm thật không ít tiểu hắc đản đem trong tay chén đua đưa cho một bên triệu sâm sâm ca học điểm chậm rãi ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình một ngày so với một ngày ưu tú, giống ta giống nhau, đến chỗ nào đều không thiếu tiểu đệ sai sử còn làm quân tỷ sùng bái không thôi. Triệu xâm triệu triệu khoe miệng. Ha ha triệu quân nhạc nói, đại ca, ngươi đã luôn vì hát chứng đệ đệ tiểu đệ, ngươi biết không? Buổi tối, triệu khác vừa đến cửa nhà, liền bị quý tư lệnh cảnh vệ viên gọi lại, triệu đồng chí, chúng ta tư lệnh tìm ngươi có việc. 145, chương 145. Triệu khác chố mắt hạ, gật gật đầu. đi theo cảnh vệ viên phía sau vào quý gia. quý tư lệnh ở thư phòng trên bàn phòng kia hai thanh thương nhìn đến thương triệu khắc đỉnh mày hơi hơi một hợp lại đã minh bạch bị như vậy gấp không chờ nổi gọi tới nguyên nhân quý tư lệnh triệu khắc đứng ở cửa ban một tiếng kính cái quân lễ ngồi quý tư lệnh một lóng tay án thư đối diện còn không có dùng cơm chiều đi tiểu lý quý tư lệnh nghiêng đầu đối cảnh vệ viên phân phó nói đi phòng bếp nhìn xem còn có cái gì ăn trước lấy chút lại đây làm tiểu triệu lót lót bụng triệu khác, không cần. Nói còn chưa dứt lời, cảnh vệ viên đã rời khỏi thư phòng. Quý tư lệnh điểm điểm trên bàn mục thương, ta mở ra nhìn kỹ, này thường cải biến làm phi thường hảo, chẳng những giảm bất mắc kẹt suất, còn đại đại đề cao viên đạn tốc độ. Nghe ngươi ba nói, bản vẽ là ngươi họa có thể nói nói ngươi cải tạo hắn nguyên nhân sao? Ta tưởng, nếu đơn thuần mà cấp bọn nhỏ làm một cái món đồ chơi, hình dạng thượng có cái bảy tám thành tượng liền cơ bản có thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Trong đại viện cấp nhà mình tiểu bối làm thương không ít, mọi người không phải dùng viên đạn sắc dinh chế, chính là tuyển đầu gỗ tước, mà, nhưng mà nhiều như vậy, lại không có một cái mô phỏng đội như vậy cao, thả có thể phóng ra viên đạn. Giống nhau hải tử, bình thường món đồ chơi, đầu gỗ thương có lẽ có thể thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ cùng dọ thám biết dục nhưng nhà ta hải tử không thành. triệu khác cười nói, ngài có thể bắt được này chỉ thương, nói vậy đã gặp qua ta kia mấy cái hải tử. Khác không nói, nhỏ nhất cái kia. Nhìn thấy món đồ chơi đều muốn động thủ cho nó hủy đi, nhìn xem bên trong có cái gì, vì cái gì nó sẽ động, sẽ đều, hoặc là vì cái gì nó sẽ không động, kia có thể hay không đem sẽ động cái này làm nó động cơ quan, trang đến sẽ không động bên trong thử xem. Càng đừng nói mấy cái đại, nghiệm Huy là thông minh, nhà ta nhỏ nhất cái kia một tuổi mười tháng, kêu triệu du, quý tư lệnh nghẹn nghẹn, nhưng cũng biết triệu khác nói chính là sự thật, lớn như vậy điểm hài tử đối ngoại giới hết thể đúng là lòng hiếu học tràn đầy thời điểm. Nhìn thấy cái gì đều phải gặm một ngụm, nếm một chút hương vị, huống chi là sẽ động, sẽ tiêu món đồ chơi đâu, chỉ là rất ít có cha mẹ sẽ thỏa mãn bọn nhỏ loại này vô cùng vô tận rõ thám biết rủ. Triệu khác cười cười, nói tiếp, không phải muốn tiêu diệt bốn hại sao, quân khu tiểu hài tử cơ hồ mỗi người đều có một phen dùng để đánh chim sẻ ná. Trong nhà bọn nhỏ cũng muốn, bọn họ nguyên lai like là có, chỉ là dùng cần, ra gân chặt đứt. Ta khi đó vội, lại nhất thời tìm không thấy thực tốt ra châu gân. Liền ở bếp hạ tùy ý cầm cái hình dạng cùng thương có chút giống dường như đầu gỗ, hơi chút mài rũa một chút cho bọn hắn chơi. Đầu gỗ thương đánh không được chim sẻ, bọn nhỏ chơi hai hạ liền không có hứng thú, ta ái nhân là cái đau hài tử, cũng là cái thông minh, cùng người mượn tới nghiên cứu hạ, liền đem đầu gỗ bên trong đảo dông cấp trang lò xo. Lúc ban đầu thương cũng xác thật là như vậy tới, chỉ là càng cao cấp, tiểu mai làm ra mặt thế xuống ống truy hình, chỉ là nàng cuối cùng không phải học cái này, lộng cái tứ bất tượng, cố tình uy lực còn không thấp. Quý tư lệnh, ngài có thể nghĩ đến ta ngay lúc đó kinh diễm sao? Ta ái nhân chỉ có tiểu học văn bằng, mấy cái hài tử lớn nhất năm nay cũng mới 9 tuổi, nhỏ nhất còn không đủ 2 tuổi, cứ như vậy, bọn họ làm ra một chi có thể đánh con thỏ. Giống ngài xem đến khẩu súng này giống nhau, ta lúc ấy liền tới rồi hứng thú, đi bước một tham dự cải tạo, người biết chúng ta trinh sát binh vẫn thường dùng chính là năm bốn thước, nó mỗi cái linh kiện cấu tạo ta đều hiểu rõ với tâm. Cho nên theo bản năng mà liền tham chiếu nó bộ dáng đối nguyên lai like thành phẩm làm sửa chữa. Ngài trong tay này chi là nhiều lần sửa chữa sau kết quả, vào kinh chức vừa mới sửa hảo, trong nhà hài tử nhiều, dùng một lần liền nhiều làm mấy chỉ. Quý tư lệnh đánh giặc khi nhìn thấy rất nhiều nghệ nhân lâu đời, bọn họ không biết chữ, cũng không có gì kiến thức, nhưng cố tình thông minh, động thủ năng lực cường, có chút đồ vật, xem qua một lần là có thể phỏng mô làm ra tới. Toại ở trong đầu tự động đem tô mai cùng loại người này quy hoạch ở cùng nhau. Bản vẽ mang đến sao?" Triệu Khắc lắc lắc đầu, "Muốn sao? Ta trở về liền hoạn. Ân Quý Tư lệnh nói, "Ngày mai ngươi cùng quân bộ thỉnh cái giả, mang lên bản vẽ cùng thường, theo ta đi viện nghiên cứu đi một chuyến." "Ngày mai giữa trưa được không?" Triệu Khắc ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, cười nói, "Ta mới vừa điều tạm lại đây liền xin nghỉ." "Quý Tư lệnh, hành, ta đây liền theo chân bọn họ trước tiên chào hỏi một cái, ngày mai giữa trưa ngươi tan tầm sau liền ở quân khu cửa chờ ta." "Hảo." Triệu đoàn trường, mặt. Triệu Khắc xua xua tay, hai bước liền đến ra, ta liền không ở nơi này ăn. Từ quý gia ra tới, triệu Khắc không khỏi thở dài ra một hơi, tiểu mai cấp bọn nhỏ trang món đồ chơi khi, hắn liền đoán được lại đây sau tất nhiên sẽ có như vậy vừa ra, chỉ là không nghĩ tới nhìn ra súng ống bất đồng không phải nhà mình lão nhân cùng đại ca, mà là quý tư lệnh. Như vậy cũng hảo, đỡ phải hắn lại phí công phu tìm người khẩu súng cùng bản vẽ đệ đi lên. Triệu Khắc tan tầm bốn dĩ liền vãn. Như vậy lăn lộn về đến nhà đều đã 10 giờ nhiều. Bọn nhỏ đã sớm ngủ, chỉ tô mai, lao thái thái cùng lão ra tử chờ ở trong phòng khách. Tần thục mai là vừa tỉnh, một giấc ngủ đến bây giờ, cả người nói không nên lời thoải mái thanh tân, tinh thần, nhiều ít năm không có như vậy thư thái. Tiểu Khác buổi tối triệu chắc lái xe trở về, cấp đưa tới thức ăn cùng trái cây, tần thục ngồi ở chậu than biên lột cái quả bưởi, chiều hắn vây vây tay, ăn quả bưởi. Tô mai đứng dậy, còn không có ăn cơm đi. ân. Triệu khác tiếp nhận một mảnh quả bưởi ăn khẩu, hào băng, ngươi không đội sống, làm lý tỷ tùy tiện cho ta lộng điểm cái gì đều thành. Lý tỷ hôm nay bận việc một ngày, ta làm nàng sớm một chút đi ngủ. Đột nhiên gia tăng rồi nhiều người như vậy khẩu, quăng nấu cơm liền đem người mệt đến càng sặc. Tô Mai một bên hướng phòng bếp đi, một bên quay đầu lại hỏi, mẹ, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Tần Thúc Mai, tiểu khác ăn cái gì? Ngật đắp mặt. Triệu khác ở nàng bên cạnh ngồi xuống, cặp gấp than hướng bổn thượng một lều. Lấy ra nàng trong tay quả bưởi, hướng lên trên một phóng, nướng lên. Tần thục mai sửng sốt, chụp hắn nói, ngươi thật sẽ tưởng, nướng nướng. Quá băng. Triệu khắc phiên phiên cặp gấp than thượng quả bưởi, vớt không như vậy lạnh, xả một mảnh cho nàng, sau đó hỏi phủng bào chi xem láo gia tử, nếu không. Triệu nho sinh vừa muốn buông báo chi đi tiếp, liền thấy thê tử toan đến mặt đều biến hình, ngươi ăn đi. Triệu khắc tùy tay tắc một khối tiến trong miệng, quá, quá toan, thật là phun cũng không phải, nhai cũng không phải. trên mặt cơ bắp đều chịu chịu. Ha ha, Tần Thục Mai một bên chịu đựng ghen tuông hướng trong miệng tắc, một bên cười nói, tư vị không tồi đi, làm người nướng. Triệu Khắc bưng quả bưởi, bưng lên tô mai cái ly, liền uống lên nửa chén nước, nhìn về phía Lao gia tử, "Quý tư lệnh tới ra, ngươi biết không?" Triệu Nho xinh gật gật đầu, đem buổi chiều sự nói một lần, cuối cùng hỏi, "Hắn tìm ngươi?" ân làm ta ngày mai giữa chưa mang lên bản vẽ cùng thường, cùng hắn đi tranh viện nghiên cứu." Tô Mai chi chi lỗ nhanh nhẹn mà đem mặt ngật đáp rảo tiến quay cuồng nước sôi tùy theo khái hai cái trứng gà thả đem rau xà lách điểm dâng hưng du ba tô mai bưng khay lại đây làm nhiều ngươi có muốn ăn hay không điểm không được triệu nho sinh trầm ngâm một lắc nhi hỏi nhi tử tiểu cần đồng tử quân danh ngạch là cố xâm cấp sao triệu khắc lắc lắc đầu cùng ta lần này tới kinh nhiệm vụ có quan hệ lại nhiều liền không có phương tiện nói triệu nho sinh nghe vậy đột nhiên nhẹ nhàng thở ra đồng tử quân đã mấy năm không có tuyển nhận tổ kiến Lần này tuyển nhận, hắn một cái chính ủy đều không có nghe được đinh điểm tin tức, có thể thấy được mặt trên đối nó coi trọng cùng danh ngạch khó được. Cố xâm ở vào cái kia vị trí, trên tay đó là có thể có mấy cái danh ngạch, cũng không đủ hắn cố ra con cháu phân, như thế nhường cho tiểu nhi tử một cái, này đến bao lớn nhân tình a Con của hắn muốn như thế nào còn? Chẳng lẽ muốn đứng ở nhân ra trận doanh, chịu nhân ra sử dụng? Tiểu nhi tử tam tử chung nhất có tiền đồ cái kia, vì một cái danh ngạch khiến cho tiểu nhi tử bị quản chế với người. là triệu nho sinh nhất không muốn nhìn đến. Đây cũng là đã trễ thế này, hắn còn chờ không ngủ nguyên nhân, hiện giờ biết được không phải, triệu nho sinh cả người đều thả lỏng xuống dưới, nghiêng đầu nhìn mắt ăn đến thơm ngọt thê tử, nhi tử, hắn không khỏi sờ sờ bụng, tiểu mai, cho ta cũng tới một chén đi. ngươi không phải không ăn sao. Tần thục mai ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, tiểu mai, người ba rất ít ăn khuya, đừng cho hắn thỉnh quá nhiều, một muỗng nhỏ nếm cái vị liền thành. Dứt lời, nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Triệu nho Sinh kinh ngạc hướng nàng trong chén xem xét mắt, còn không phải là bình thường bệnh diện, trứng gà, rau xanh lá cây sao, sao chỉnh đến cùng được cái gì sơn chân hải vị dường như, liền phân hắn một chén đều không bỏ được. Tô Mai cười cười, lấy chén nhỏ cấp triệu nho Sinh thịnh một chén. Triệu nho Sinh bưng lên chén uống lên khẩu canh, ân, còn đừng nói, hương vị chính là hảo, giống như cái gì đều là đúng mức. Một bữa cơm ăn xong, triệu khác đi rửa chén đũa, thần thục mai lôi kéo tô mai tay nói, tiểu mai. Quá xong năm ta đi theo người đi. Như vậy, mỗi ngày là có thể ăn đến Tiểu Mai làm cơm. Tô Mai, hảo A, Không được. Triệu Nho Sinh nói, ngươi đi rồi, ta làm sao? Tô Mai che miệng liền cười, ba luyến tiếc mẹ đâu? Không phải Triệu Nho Sinh mặt nháy mắt đỏ lên, Phương Nam. Phương Nam, Phương Nam không khí ở ướt, bất lợi với mẹ người dưỡng bệnh. Không sợ Tô Mai cười nói, chúng ta quân khu phụ cận liền có một khu nhà viện điều dưỡng, bên trong vòng suối nước nóng. thường xuyên phao phao đối mẹ nó chân còn hảo đâu triệu khác soát hảo nổi ra tới nghe vậy gật gật đầu chúng ta tư lệnh lao thấp khớp nhưng không thể so ta mẹ nhẹ chính là bởi vì thường xuyên phao suối nước nóng hơn nữa lao viện trưởng chăm cứu mùa hè lúc ấy thì tốt rồi kia kia muốn đi bao lâu ít nhất cũng đến nửa năm đi tô mai bỡn cực nói triệu nho sinh ha ha tô mai cười hai tiếng đứng dậy nói triệu khác nổi to thiêu thủy mới vừa rồi liền lan ngươi là hiện tại tẩy vẫn là đợi chút Triệu khắc ngẩng đầu nhìn mắt trên tường biểu, đều 11 giờ nhiều, hiện tại tẩy. Dứt lời, xoay người đi để thủy. Dưới lầu liền có cái toilet, Tô Mai lên lầu cho hắn lấy tắm rửa quần áo. Mẹ đem quần áo đưa cho Triệu khác Tô Mai lại đây nói, ta bế lên lên lầu, lại giúp ngươi ấn ấn chân đi. Tần Thục Mai không biết buổi chiều ngủ lúc ấy, chính là tiểu nhi tức ôm nàng thượng lâu. toại xem xét mắt Tô Mai tế cánh tay, ngươi về điểm này sức lực vẫn là tỉnh tỉnh đi, làm ngươi ba ôm ta đi lên. Triệu Nho Sinh không lương bế lên thế tử, vững vàng mà lên lầu. Vừa thấy ngày thường liền không thiếu ôm từ trên xuống dưới. Tô Mai bưng chậu than đuổi kịp, tới rồi phòng, đem chậu than phóng tới cửa sổ hạ, đẩy ra cửa sổ lưu điều phùng. Cấp tần thục Mai ấn một lát hai đầu gối, lại dùng dị năng tiêu chút nàng trong cơ thể hàn khí. Triệu Nho Sinh nghe thê tử rất nhỏ tiếng ấy, kinh ngạc mà đến gần chút, này liền ngủ rồi. Ân. Tô Mai nhẹ nhàng giúp nàng đắp chân đàng hoàng, đã quên chờ mẹ rửa mặt sau lại giúp nàng ấn. Không có việc gì. Không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Tô Mai gật gật đầu, đi ra ngoài nói, kia ba ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ân. Tô Mai trở về phòng, triệu khắc đã lên đây, đang ngồi ở án thư, cầm điều khăn lông sắt tóc, đầu giường đèn mở ra. Đóng cửa lại, ấn diệt đèn, Tô Mai đi đến hắn bên người, giơ tay từ hắn trên tóc xuyên qua, dùng dị năng hút đi hắn phát thượng hơi nước, ngủ đi. Triệu khắc một tay đem nàng bế lên giường, Tô Mai tránh ra hắn. Ở áo ngoài ném đến giường đuôi trên ghế, vặn ám đầu giường đèn, buôn màn, đem tiểu du nhi hướng trong di di, hướng hắn rộng mở trong lòng ngực một hoa, ăn tết ngươi cũng muốn đi làm sao. 29, 30, mùng 1, nghỉ 3 ngày. Nga. triệu khắc vỗ nàng, chờ tô mai ngủ say, bò dậy phủ thêm quần áo, bắt đầu vẽ. Dạng sáng 4 giờ rưỡi, tiểu du nhi dẫn đầu mở bừng mắt, hắn quay đầu nhìn nhìn, di. Không phải tiểu ca, bên trái là mụ mụ, bên phải là ba ba, hoa nga. thật là hạnh phúc một ngày. Toát miệng, Tiểu Du Nhi quyết định, hắn không dậy nổi giường, cũng không cần huấn luyện, hắn liền ngủ ở ba mẹ bên người. Triệu Khắc xoay người ngồi dậy, ninh lượng đèn bàn, túi đầu xem xét mắt Tiểu Nhi Tử Mí mắt hạ nhanh như chớp loạn chuyển trong mắt, chọc chọc hắn gương mặt, không dậy nổi giường đi tiểu sao? giống giống, ta ngủ lạp giống giống. A, Triệu Khắc cười lạnh thành, vén lên màn xuống giường, bay nhanh mặc xong quần áo, đi toilet rửa mặt. Tiểu Du Nhi trộn hướng ra ngoài nhìn mắt, không nhìn thấy hắn. Bại vội vội bỏ dậy trần trùi tiểu thí thí khắp nơi nhìn nhìn cầm lấy trên tủ đầu giường cái ly tí tách tí tách bắt đầu phóng thủy thả hơn phân nửa cái ly muốn giấu đi a bằng không hắn sợ ba ba đợi chút muốn đánh hắn chính là tàng làm sao tiểu du nhi ôm cái ly để chân trần lộc cục mà mở cửa mới ra ổ chăn hắn cũng không sợ lánh, đi khuyết thượng có chút đám chỉ có cách nói thang lầu kẹt cửa lộ ra một sợi quang hắn lén lút qua đi đẩy cửa ra trong phòng toa lép chuyển đến xả nước thanh giống như ai ở thượng vê nút cờ chớp chớp mắt tiểu du nhi bay nhanh mà hoạt động chân nhỏ tiểu tâm mà đem cái ly đặt ở trên tủ đầu giường sau đó cung eo gạch một chút chạy trở về bay nhanh bỏ lên trên giường hướng mụ mụ trong lòng ngược một toàn Thô mai lập tức bị băng tỉnh tiểu du nhi triệu khắc cầm khăn lông xoa mặt từ toilet ra tới liếc mắt nửa khai cửa phòng sửng sốt quay đầu hỏi trên giường tiểu ra hỏa ngươi chạy ra đi nói đi tới cạnh cửa tùy theo liền nghe hắn nhị ca mơ mơ màng màng hỏi hắn nhị tẩu Nam, ngươi này phao cái gì à? Hương vị. Sao như vậy quái? Tưởng uống liền uống, không nghĩ uống cũng đừng uống. Hơn phân nửa đêm ngươi nói thầm cái quỷ a Còn có nghĩ làm người ngủ? Ta không phải hỏi một chút sao? Hắn nhị ca hủy khuất mà trở về câu, tùy theo liền truyền đến lộc cục lộc cục nuốt thanh. Triệu khắc hai tròng mắt bị mị, mị, quay đầu lại hồ nghi mà quét mắt trên giường tiểu nhi tử, ánh mắt dừng ở trên tủ đầu giường, không khỏi sừng sốt, thiếu chỉ cái ly, thăm dò hướng nhị ca nhị tẩu trụ phòng nhìn mắt. Tân, cửa mở ra. Nghiến răng, triệu khác như miêu Nhi đi qua đi, giúp bọn hắn mang lên môn, trở về liền đem Tiểu Du Nhi từ Tô Mai trong lòng ngực sách ra tới, ngươi mới vừa rồi đã chạy đi đâu. Làm sao vậy? Tô Mai hàm hồ hỏi thành, xoay người ngồi dậy, bỏ đến giường đuôi, cầm Tiểu Du Nhi quần áo đưa cho triệu khác, trước đem quần áo cho hắn mặc vào. Không không, ta không nghĩ mặc quần áo, ta không nghĩ huấn luyện, ta muốn ngủ ở mụ mụ hương hương trong lòng ngực. a này nhưng không phải do ngươi. triệu khắc cầm lấy áo lông hướng hắn trên đầu một bộ, nắm tay nhỏ hướng trong tay áo một tắc, ba lượng hạ liền đem từng cái quần áo cho hắn mặc xong rồi. Ô, mụ mụ, tiểu du nhi tưởng cùng ngươi ngủ ngủ, không nghĩ huấn luyện. Tô mai một tay chi đầu, nheo nheo hắn khuôn mặt nhỏ, kia tiểu du nhi nói cho mụ mụ, ngươi là bởi vì tưởng cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, mới không nghĩ huấn luyện sao. Ân ân tiểu du nhi bẹp miệng liên tục gật đầu. Nga, kia mụ mụ đổi tiểu du nhi lên. Tô mai dứt lời. một hiên chăn cầm lấy giường đôi quần áo triệu khác không vui mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái đối tô mai đừng để ý đến hắn ôm xuống lầu thì tốt rồi ngươi ngủ tiếp một lát không được ta xem lý tỷ sống thật nhiều mặt tối hôm qua lại phao dao khô hẳn là muốn bao bao tử ta đi xuống giúp đỡ triệu khác mím môi lúc này mới không hề răng tiếp tục cấp nhi tử xuyên giày tiểu du nhi tô mai mặc tốt quần áo một bên chải đầu một bên hiếu kỳ nói ngươi mới vừa rồi đã chạy đi đâu ta cũng không biết ta đi đâu vừa lại đây rất nhiều địa phương hắn còn không có sở thủ Ngộng dù sao tô mai vãn khởi tóc dài cười điểm điểm hắn tiểu mũi muốn hay không thượng vê đốt cờ tiểu du nhi xua xua tay ta buông tha thủy tô mai hoảng sợ vội xốc lên chăn sờ sờ giường đệm hắn không có đái rầm triệu khác khẽ thở dài thanh hắn nước tiểu ở cái ly bưng cho nhị ca uống lên a tô mai giải ra một lát ngươi nhị ca là được bệnh gì sao bằng không uống cái gì đồng tử nước tiểu Triệu khắc minh bạch Tô Mai ý tứ trong lời nói Nhưng Tổng không thể nói Hắn nhị ca không bệnh đi tia không phải có vẻ quá xuẩn Toại chỉ phải yên lặng gật gật đầu Nga Tô Mai xoay người một bên đi toilet rửa mặt Một bên nói Vậy ngươi mau đi xuống đi Cùng tiểu hắc đản bọn họ nói một tiếng Đem đệ nhất phao nước tiểu tồn xuống dưới Cho bọn hắn nhị ba uống Triệu khắc 146 mươi 146 Cái kia Tiểu Mai, việc này ngươi đừng lộ ra Đã biết uống nước tiểu sao rốt cuộc không phải cái gì sáng dọi sự nhị ca vẫn là vị đại học giáo viên văn nhân nhất muốn mặt nàng hiểu triệu khác nhẹ thở phào nhịn không được chừng trong lòng ngực nhi tử xem ngươi làm chuyện tốt tiểu du nhi nghĩ nghĩ chính mình trừ bỏ hướng cái ly giải phao nước tiểu giống như cũng không làm gì mà kia phao nước tiểu đã bị hắn xử lý toại rất là nghiêm túc mà lắc lắc đầu tiểu du nhi nhưng ngon lạp a triệu khác ôm hắn đi đến toilet cửa tô mai chính tẩm khăn lau mặt thấy vậy Vội ninh khăn đi tới hai cha con trước người, nâng tiểu du nhi cái hốt cho hắn xoa xoa, tùy theo nhắc tới phích nước nóng hướng khẩu trong ly nói chút nước ấm, tới, xúc miệng, không thể nuốt à, đây là hỗn hợp thủy không thể uống. Tiểu du nhi điểm điểm, hàm chứa thủy lộc cục vài cái, phun ở tô mai dơ rửa chân trong buồn. Nói là rửa chân buồn, kỳ thật còn không có sử dụng đâu. Xúc rửa sạch sẽ buồn, tô mai mở ra hương hương, môi một đống, cấp tiểu nhân sát xong, lại ấn đại cấp hổ kéo biến. Triệu khác nhắm mắt. dưới lầu truyền đến mở cửa thanh mấy cái hải tử đã chạy ra phòng tô mai nhanh hơn trong tay động tác mở ra tủ quần áo lấy ra mũ khăn quẳng cổ cấp tiểu nhân vây mang hảo cấp đại vây mang triệu khác kỳ thật không cần chạy lên một lát liền nhiệt khăn quẳng cổ mũ quả thực chính là trói buộc nhưng hắn hưởng thụ loại này bị thê tử toàn phương vị chiếu cô cảm giác không bỏ được cự tuyệt tiểu du nhi cũng không hề răng khi mắt cùng hắn ba giống nhau phi thường thích loại này đến từ mụ mụ ôn nhu chịu mến Tô Mai lại kiểm tra rồi hạ hai người trên người quần áo, "Hảo, chạy nhanh đi xuống đi." Triệu Khắc túi đầu, ở trên mặt nàng hôn hạ. "Vừa muốn đi." Tiểu Du Nhi kéo lấy Tô Mai trước ngực quần áo, "Mụ mụ, còn có ta, thân thân." Tô Mai ngẽ Triệu Khắc liếc mắt một cái, phùng tiểu Du Nhi khuôn mặt, tả hữu trên dưới các gấn cái hôn, "Tiểu bà bối, đợi chút thấy." "Mụ mụ bà bối, tai kiến." Khi nói chuyện, Tiểu Du Nhi đã bị hắn ba ôm ra cửa. Triệu Khắc ôm hắn ở cửa thang lầu dừng lại bước chân. nhìn về phía nhị ca cửa phòng bên trong tiếng ngay hết đợt này đến đợt khác hai vợ chồng đang ngủ ngon lành ba ba sao không đi rồi tiểu ca ở dưới chờ đâu tiểu du nhi ngươi còn nhớ rõ ngươi đưa ra đi cái ly sao người sao biết rồi nói vừa xong tiểu du nhi vội bưng kín miệng mình muốn cho ta không tấu ngươi cũng thành triệu khác ôm hắn đi đến nhị ca trước cửa vương hắn đẩy cửa ra nói nhỏ đi đem cái ly lấy lại đây hắn cùng tiểu mai đối người trong nhà tới nói còn tính tân hôn Tọa đại tẩu ở mua trí đồ vật khi, đều là thành bộ đi. Uống đồng tử nước tiểu việc này, nhị ca cái kia đại khái sẽ không theo tiểu du nhi một cái hài tử so đo, nhị tẩu liền khó nói, không chừng còn sẽ cho rằng là tiểu mai sai sử tiểu du nhi làm. Để tránh tết nhất nháo đến không thoải mái, cái ly vẫn là lấy về tới hảo. Kia nói tốt lạp tiểu du nhi vươn ngón út ngéo một cái hắn ba bàn tay to, lấy về tới, ngươi liền không tấu ta. ân đi thôi. Tiểu Du Nhi duỗi tay đem khăn quàng cổ hướng lên trên lôi kéo, che hạ nửa khuôn mặt, lại đem chỉ theo mũ đi xuống túm túm, chỉ lộ ra một đôi nháy hàng mi dài đôi mắt, sau đó hắn cung eo tiểu mũi chân, lén lút, lén lút đi vào. Triệu khác xem đến răng đau, đây đều là với ai học, đương tặc đâu. Tô mai đồ hương hương ra tới, ánh mắt đảo qua nhị phòng cửa, kinh ngạc mà nhún mày, đến gần trêu kẹo nói, đương tặc đâu. Trộm cái gì, muốn hay không hỗ trợ. Triệu khác, tiểu Du Nhi đâu. Tô Mai nói xuyên thấu qua kẹt cửa trong triều nhìn nhìn, chính nhìn đến Tiểu Du Nhi sở đến hai vợ chồng trước giường. Ngươi thật làm hắn trộm đồ vật đi. Hư triệu khác nhỏ giọng nói, không phải trộm, là lấy về nhà ta đồ vật. Cái gì? Đại tẩu mua cái ly. Nga, đại tẩu mua đồ vật, đó là đến lấy về tới. Triệu Nho sinh nghe được dưới lầu tôn tử mở cửa thanh âm, liền đầu giường đèn bản xem xét mắt gối đầu hạ đồng hồ, sớm như vậy. Bất quá cũng tới rồi Tiểu Nhi tử tập thể dục buổi sáng thời gian. Như vậy nghĩ, hắn liền xoay người xuống giường, bay nhanh mặc tốt quần áo, mở cửa đi ra, chuẩn bị xuống lầu cùng con cháu nhóm cùng nhau hoạt động hoạt động. Triệu khác cùng Tô Mai lẫn nhau coi liếc mắt một cái, Triệu khác ôm lấy Tô Mai eo vừa chuyển, tới rồi cửa thang lầu, sau đó hai vợ chồng theo thang lầu thượng lan can, hoạch một chút hoặc tới rồi trung gian chỗ ngoặt chỗ. Triệu nho sinh một bên hướng cửa thang lầu đi, một bên túi đầu thủ săn áo khoác nút tử. Tiểu Du Nhi thuận lợi mà lấy về cái ly, vui vẻ mà toát miệng. Tiểu tâm mà lưu tới cửa, ngoài cửa không ai, bất quá có một cái đen tuyền bóng dáng đang từ nhà hắn phương hướng hướng bên này đi tới, ba tiểu du nhi kêu xong, mới phát hiện không đúng, kia chân, kia thân cao, cùng hắn ba hoàn toàn không giống nhau. Triệu nho sinh nghe được một tiếng hàm hô ba, ánh mắt hướng phía trước đảo qua, di, tiểu du nhi. Gia tôn hai một cái đứng ở cửa thang lầu bên này, một cái đứng ở bên kia, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. triệu nho sinh thậm chí cho rằng hắn nhớ lầm mấy đứa con trai trụ phòng vị trí còn sau này lui lại mấy bước tả hữu nhìn nhìn tiểu du nhi ngươi ngày hôm qua ngủ ngươi nhị bá trong phòng ngươi nhận sai ta không phải tiểu du nhi dứt lời tiểu du nhi đem cái ly hướng trong lòng ngực một suỳ lại hướng lên trên lôi kéo khăn quảng cổ đi xuống tốn túng, túng ngũ nỗ lực xuyên thấu qua một cái phùng nhìn dưới chân lộ một bên hướng nhà mình đi một bên thì thầm nhìn không tới ta nhìn không tới ta ta sẽ mông mặt ta làm mông mặc quái triệu nho sinh không đem tiểu tôn tử quái dị xem ở trong mắt chỉ đương tiểu hài tử sáng sớm lên tinh lực tràn đầy ở với ai chơi cái gì quan binh bắt ăn chống đâu toại rất là tự nhiên mà đuổi kịp tiểu tôn tử bước chân go gõ tiểu nhi tử cửa phòng tiểu khác ở sao tô mai phụt một tiếng vui vẻ vỗ vô, vô trượng phu vai mau đi tiếp tiểu du nhi đi tiểu cần bọn họ đều chờ một lát dứt lời xoay người xuống lầu đi phòng bếp triệu khác cười cười nhấc chân lên lầu vừa thấy đến hắn Tiểu Du Nhi liền đem mũ hướng lên trên đẩy, khăn quàng cổ đi xuống lôi kéo, móc ra cái ly chạy tới nói, xem, ta lấy về tới. Tiểu Du Nhi giỏi quá. Triệu khác không lưng bế lên hắn, đối phụ thân nói, đi xuống huấn luyện sao. Ân. Triệu Nho sinh một bên tùy hắn xuống lầu, một bên hỏi, tiểu Du Nhi như vậy tiểu, ngươi liền bắt đầu dẫn hắn cùng nhau huấn luyện. Ngay từ đầu chính là thấu cái thú, từ từ quen đi, hắn cũng liền đi theo. Kỳ thật tiểu Du Nhi tới rồi sân huấn luyện cũng không có làm cái gì. chính là nhìn các ca ca chạy thao, hắn đi theo chạy cái nửa vòng, các ca ca luyện tập nhảy bắn, hắn đi theo nhảy hai hạ, kêu vài tiếng. Quá sớm triệu nho sinh nói, lớn như vậy điểm hài tử đúng là ngủ trường thân thể thời điểm. Hắn mỗi ngày 7-8 điểm liên ngủ, giữa trưa còn sẽ bổ cái ngủ trưa, một ngày xuống dưới, ngủ có mười mấy giờ, không tính thiếu. Biết đang nói hắn, tiểu du nhi vốn là không nghĩ phản ứng, nhưng vừa tiến vào phòng khách, dương mắt hắn liền nhìn thấy ở cửa nhảy bắn nhiệt thân tiểu Hắc đảng. Vì cấp tiểu ca lưu cái ấn tượng tốt, hắn rất là nghiêm túc mà đối ra ra nói, "Ta không đây ta muốn nỗ lực làm một cái vượt qua tiểu ca nam nhân." Tiểu Hắc Đản ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, "Không lý." Bên ngoài không biết khi nào lại phiêu nổi lên tuyết, Tiểu Hắc Đản nhảy nhảy, liền làm chân ở tuyết thượng trượt hoạt, "Ba ba, mặc vào trượt băng giày có thể ở tuyết thượng phi sao?" Triệu khắc bước chân một đốn, Tiểu Hắc Đản kêu hắn ba. Cảm xúc lăn lăn, tùy theo lại bình ổn xuống dưới, "Muốn trượt băng giày." "Ân, mẹ ta nói" Hôm nay mang ta đi bách hóa thương trường mua. Tôn Tiểu Lang nói, mặc vào trượt băng dày hoạch một chút là có thể bay ra đi thật xa. Trượt băng dày chính là một cái cao băng dày phía dưới trang bánh xe triệu khác ôm Tiểu Du Nhi trải qua hắn bên người, tiếp tục đi ra ngoài nói, tuyết động thừa nhận không được ngươi thể trọng, hoặc bất động, nếu muốn đạt tới Tôn Tiểu Lang nói cái loại này hiệu quả, ngươi muốn tới mặt băng thượng hoặc là đi trượt băng chẳng. Có rảnh, làm triệu sâm mang các ngươi đi trượt băng chẳng chơi, nơi đó nhân ra có có dày. Còn có người chuyên môn giáo ngươi trượt băng. Tiểu hắc đản, đòi tiền sao? Triệu khác, trong thiên hạ có ăn không trả tiền cơm chưa sao? Mẹ ta nói không có. Vậy đúng rồi. Quý sao? Triệu khác nghĩ nghĩ trước đây chính mình đi học khi, đi qua trượt băng trảng, lưu 1 giờ 1, hai mao, thỉnh tư giáo nói, liền xem ngươi thỉnh ai, làm ngươi xâm ca giáo, kia khẳng định không cần tiền, tìm so ngươi lớn một chút trượt băng quen tay, giá cả cũng không quý, có đôi khi một phen đường liền thỉnh. Nếu là chính quy huấn luyện viên, vậy muốn bái sư? Bái sư cái này tiểu hắc đảng hiểu, tiền không ra, quy củ, lễ vật lại không thể thiếu, tính xuống dưới, so ra tiền còn quý, bất quá thầy cho tình nghĩa khẳng định không thể dùng tiền tài tới cân nhắc. Học cái trượt băng, nào yêu cầu bái sư triệu nho sinh nghe hai cha con đối thoại, buồn cười mà lắc lắc đầu, tùy tiện tìm cá nhân giáo giáo liền biết, lại không phải nhiều khó sự. Triệu khác cười cười không hề răng, đơn thuần mà chơi một chút là không cần bái sư. chỉ là tiểu hắc đản một khi đối cái gì tới hứng thú đó là nhất định phải chuyên nghiên tinh thấu học cổ là học khóa nộp là thần huấn cũng là mặc kệ thời tiết như thế nào tâm tình nhiều tao luyện tập cũng không gián đoạn đó là chơi cái món đồ chơi hắn cũng muốn hủy đi hủy đi tổ tổ chính mình quá một lần hiểu biết một chút nó kết cấu biết rõ ràng hắn nguyên lý kỳ thật phần lớn thời điểm tiểu mai giảng hắn cũng chưa nghe hiểu khá vậy không sợ lần sau gặp được tổng hội có điểm ấn tượng khi nói chuyện đoàn người ra ra môn tới rồi trên đường triệu khắc buông tiểu du nhi chỉ chỉ phía trước lộ đối mấy cái hài tử nói theo con đường này vẫn luôn chạy chạy đến cổng lớn hướng nam quải ba triệu cần ra bên ngoài kéo kéo khăn quanh cổ buổi chiều chúng ta từ nhà tắm ra tới đại bá lệnh chúng ta qua lại đi qua hai tranh nên đường buồn đều nhận thức hành kia chạy đi tiểu hắc đảng cởi bỏ cổ áo hai viên nút thắt nhìn nhìn tả hữu đại ca nhị ca bảy cái xuất phát chạy tư thế tiểu du nhi thổi còi tiểu du nhi đào đào Từ túi lao túm ra một cái cái còi, phồng lên quay hàm đô một tiếng, thổi lên. Ba người phi giống nhau xông ra ngoài. Tiểu Du Nhi vội thu hồi cái còi, bãi hai tay, một chân thâm một chân thiển mà đuổi theo qua đi. Xuyên qua dạy, không chạy hai hạ liền một đầu chui vào tuyết trong ổ. Triệu khắc rôi tay đem người nhắc tới tới, vỗ vỗ trên mặt hắn, trên người tuyết, tiếp tục. Dứt lời, tiếp tục đi theo hắn bên người, dừng chân tại chỗ chạy. Kế tiếp, Tiểu Du Nhi trên cơ bản chính là hai bước vừa trượt Ba bước một quăng ngã, Triệu Khắc cũng đang không ngừng mà lặp lại nhắc tới, trục tuyết, lại bình tĩnh địa đạo một tiếng tiếp tục. Mà Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh cùng Tiểu Hắc đản còn lại là thi đấu tượng mà bay nhanh từ hai người bên người chạy qua một vòng lại một vòng. Triệu Nho sinh lần đầu tiên thấy Triệu Khắc cùng bọn nhỏ ở chung, nói thật, hắn bị kinh ngạc tới rồi. Thế cho nên ăn cơm sáng, còn có chút hồi bất quá tới thần. nhéo bánh bao, ngơ ngác mà nhìn mồm to ăn uống Triệu Cẩn, Lâm Niệm Doanh, Tiểu Hắc đản cùng Tiểu Du Nhi. lại một đôi so ngồi ở lão nhị bên người triệu trương, này khác biệt quá lớn không biết khả năng sẽ cảm thấy bốn cái hài tử bàn ăn lễ nghi không bằng tiểu trương học hảo nhưng ngươi muốn xem tinh thần đầu kia thật là khác nhau như trời với đất một cái hề phải thân mình đơn bạc đến lợi hại khác bốn cái cùng một đầu đầu xuống núi sói con dường như uy phong lẫm lẫm sức sống mười phần ngày mai tiểu trương cùng ngươi tiểu thúc còn có tiểu cần bọn họ dậy sớm huấn luyện ba tịch nam mày nhăn lại phản đối nói tiểu trương dậy sớm muốn bối bài khóa Không chậm trễ triệu nho sinh gấp chiếc đua tỏi nhuyễn rau xà lách cấp bên người vẫn luôn ăn thịt tiểu hát đảng, lại cầm hai cái trứng luộc đưa cho lâm niệm doanh cùng triệu cẩn, niệm huy bọn họ bốn giờ rưỡi rời giường, hai cái giờ thần huấn kết thúc, bối nửa giờ bài khóa, ta xem hiệu suất không thể so tiểu trương bối một giờ thư kém. Tịch Nam còn muốn nói gì nữa, lao ra tử vây vây tay, liền như vậy quyết định. 147, chương 147. Tiểu Mai người một nhà còn ở ăn cơm, dù lan lánh hai đứa nhỏ tới, nàng cùng tô Mai ước hảo Buổi sáng đi bách hóa thương trường, này liền an thượng. Ta còn nghĩ mang các ngươi đi tiệm cơm quốc doanh, nếm thử ta kinh thị đặc sắc, xào gan, nước đậu xanh tiêu vòng đầu. Nàng nghĩ Tô Mai ngày hôm qua mang theo mấy cái hải tử vừa tới, khẳng định muốn ngủ nhiều một lát, cho nên liền ở nhà quét tức hạ vệ sinh. Chúng ta đây hôm nào đi. Tô Mai buông bánh bao, đứng dậy đánh bùn nước ấm, ngao tói cháo, trưng mấy đại lung bánh bao, các ngươi nương bà mau tới đây rửa tay. Người hỗ trợ làm. Dụ Lan nói. Tháo xuống mũ khăn quần cổ, cởi áo khoác, dẫn đầu ở trong bùn giặt sạch bắt tay, sau đó cầm lấy bánh bao, há mồm cắn khẩu, nô, ăn ngon. Đại tẩu, ngươi cũng không nhìn xem nhân đều thả cái gì tịch nam cười nói, lại là tôm, lại là thịt khô, có thể không thể ăn. Đúng rồi, Lý tỷ giúp ta trang trên giới 100 cái, đợi chút làm triệu dần cho ta ba mẹ đưa đi, làm cho bọn họ cũng nếm thử mới mẻ Không có như vậy nhiều Lý tỷ nói, ta cùng Tiểu Mai lại là cán bột ra. lại là sắt rau băm nhân bận việc sáng sớm thượng cũng liền trưng hai nổi sáu lung một trăm linh tám cái ta xem phòng bếp không phải còn có nhân có mặt sao tịch nam một ngụm đem dư lại bánh bao nhét vào trong miệng lại cầm một cái lý tỉ vất vả ngươi cơm nước xong giúp ta bao một trăm trong phòng bếp kia một đám sạch sẽ tiểu dương mây ta coi không tồi trưng hảo cất vào dương mây ngươi kêu ta một tiếng ta hảo sấn nhiệt đưa qua đi tần thục mai cấp tiểu du nhi gấp đồ ăn tay một đốn mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới Nghiêng đầu đối với triệu nho sinh chính là một tiếng cười lạnh. Triệu nho sinh xem nàng, sao lạp Tần Thục Mai đối với tịch Nam Phương hướng vừa nhấp cảm, người nói sao lạp Khu triệu nho sinh để sát vào thế tử, khó hiểu nói, nàng trước kia không cũng như vậy sao? Lại không phải lần đầu tiên, như thế nào đột nhiên liền nhìn không thuẫn mắt. Tần Thục Mai, kia có thể giống nhau sao bình thường lấy trong nhà đồ vật hướng nhà mẹ đẻ đưa còn chưa tính, tả hữu trong nhà liền bọn họ hai vợ chồng già, bởi vì nàng hai chân thượng bệnh đau. Thân thích, bằng hữu, chiến hữu đưa tới dinh dưỡng phẩm cũng ăn không hết. Nhưng đây là tiểu mai mang về tới đồ vật, ngươi hỏi cũng không hỏi một tiếng liền hướng nhà mẹ đẻ đưa, liền quá mức. Nhị tẩu tô mai cấp dụ lan nương ba thịnh hào cháo, ở triệu khác bên người ngồi xuống, ngươi cũng nói dùng đều là thứ tốt, vậy ngươi biết vì lộng tới này đó thứ tốt, ta phí nhiều ít công phu sao. Liền nói này bánh bao mang cho đi, vũ dừng lại, ta liền cong sót tre, cầm sẻn vào núi, vừa đi mười tới, tới rồi địa phương lại là đào lại là bảo. Liên can ban ngày, đào mấy trăm cân lượng tam soạn, cực cực khổ khổ bối về nhà, ngoại ra một lột, cắt thành phiến, sau đó lại là phơi lại là yêm, được đến măng chua cũng bất quá non nửa đàn, còn chưa đủ hôm nay chúng ta ăn một đốn đâu. Ngươi nói chuyện thật là nhẹ nhàng, há mồm chính là một trăm. Hiếu kính lao nhân, ta cử đôi tay tán thành, nhưng ngươi có thể đừng lấy ta đổ vật trang hảo phóng sao. Tần Thục Mai vừa nghe, lập tức đau lòng nói, tiểu Mai à, ngươi gầy gầy nhược nhược nhưng đừng thể hiện. kia một sọt trên dưới 100 cân đồ vật ngươi cũng dám hướng ra bối, đương chính mình là đại lực sĩ A. Mẹ biết, ngươi không công tác, muốn dưỡng bốn cái hài tử, áp lực đại, khá vậy không thể như vậy đạp hư chính mình nha. Dưỡng hài tử có mẹ đâu, mẹ rút. Khu. Triệu Nho sinh trừng mắt nhìn thê tử liếc mắt một cái, trợ cấp việc này, ta có thể lén nói trộm cấp sao, không thấy lão nhị ra mặt đều thanh. Tịch Nam thật không tưởng nhiều như vậy, trước kia trong nhà có cái gì thứ tốt, nàng đều không cần hỏi. Bà bà khiến cho Lý Tỷ thu xếp cho nàng trang, hôm nay nàng bất quá là cảm thấy bánh bao ăn ngon, chủ động khai thứ khẩu. Bị Tô Mai như vậy vừa nói, đảo có vẻ nàng ba mẹ chưa thấy qua thứ tốt, nàng nhiều thượng không được mặt bàn dường như, tức giận đến tàn nhẫn, nắm trượng phu trên đuổi thị thung hăng chính là một ninh. Triệu dần đau đến một run run, cắn bánh bao hàm hồ nói, tiểu nam nguyên ninh ta làm gì. Tô Mai vừa thấy Triệu Nho sinh nhìn về phía tịch nam ánh mắt mang theo tàn khốc, ngay sau đó liền phải quăng ngã chiếc đũa phát hỏa. Tiểu Du Nhi ngồi ở hắn bên người, đôi tay bánh bao ăn đến chính hoan, sợ làm sợ hải tử, tô mai vội sán lại cười. Ba, nhị tẩu lại không giống ta, không công tác, còn có bốn cái hải tử muốn dưỡng, một tháng trên dưới một trăm tới đồng tiền tiền lương. Cái gì thứ tốt cấp thông gia thái thái mua không được nha, thật không cần thiết tham ta điểm này đổ vật mới. Vừa rồi hẳn là không biết này đó thức ăn đều là chúng ta mang về tới. Nhị tẩu, thực xin lỗi à, ngươi xem ta này cấp tính tình vừa lên tới. nên nói không nên nói đều đảo ra tới Ngươi thứ lỗi, đừng cùng ta chấp nhận triệu nho sinh nhìn tiểu nhi tức kinh ngạc mà nhúng mày này đâu giống nông thôn ra tới cô nương a nhìn như xin lỗi lại trước một bước đổ tịch nam lấy cớ cũng nhắc nhở mọi người tối hôm qua lão đại kéo như vậy nhiều đồ vật lại đây là cá nhân đều biết đồ vật là bọn họ từ phương nam mang về tới tịch nam muốn nói không biết đó chính là ở giả ngu nhưng ngươi phải biết rằng còn muốn đó chính là tham điểm tham dự nam tham còn chưa tính Lại thuận tiện đem nhà mình dưỡng hài tử khó khăn lão nhị phu thê có tiền cường điệu một lần Ngày này sau lao thê chính là minh trợ cấp bọn họ vợ chồng son lão nhị một nhà cũng không thể nói gì hơn Bởi vì các ngươi tiền lương không thấp Không thiếu chút tiền đấy à Hào một cái ta nhược ta có lý Triệu khác hướng hắn cha đắc ý mà kiểu kiểu môi Vung chén đũa đứng lên, rửa rửa tay Nắm lên áo khoác, mũ Tâm tình rất tốt mà túi đầu hôn hôn tần thục ai Sau đó nhìn về phía triệu nho sinh Triệu nho sinh giật mình linh đánh cái dùng mình, bụng mặt hướng bên cạnh oai oai thân mình, buồn nôn hề hề, còn không chạy nhanh đi làm đi. Triệu khắc run rẩy chân, chọn mi, bí bí hỏi hắn lao tử, thật không cần ta cho ngươi một cái ái hôn. Lan! Ha ha! Một hồi phong ba biến mất với vô hình, mặc kệ đại nhân trong lòng như thế nào, ít nhất bọn nhỏ không có đã chịu ảnh hưởng. Cơm nước xong, triệu cần mang theo niệm danh, tiểu hắc đản hỗ trợ cầm chén đua đưa đến phòng bếp, một đám rửa tay xong, vây ở một chỗ. Chỉ điểm khởi triệu sâm, triệu quân lắp ráp món đồ chơi. Tiểu Mai, dụ Lan Lý Tỷ đem hai người đẩy ra phòng bếp nói, không phải muốn đi thương trường sao, chạy nhanh đi thôi. Chén đua gì đó, đợi chút ta đem này lùng bánh bao ngồi trên liền tẩy. Tô Mai quét mắt bếp hạ mấy đại buồn hòa hảo mặt, khởi xuống tập dề, chúng ta đây đi rồi, mặt mới vừa xoa quá, chưng màn thầu trước không nội, chờ ta trở lại lại bắt đầu cũng không chậm. Hành hành, nghe ngươi, đi nhanh đi. Lý Tỉ xua xua tay cười khanh khách mà tiến phòng bếp bận việc trách không được tịch nam đỏ mắt dụ lan cười nói các ngươi này chuẩn bị cũng quá nhiều tô mai tính thượng nhà các ngươi bốn khẩu 17 khẩu người đâu mỗi ngày một người hai cái bánh bao ngươi tính tính đến nhiều ít Dụ lan vừa định nói tiểu hải tử một đố nào nuốt trôi một cái màn thầu ánh mắt đảo qua tiểu hát đản nghĩ đến hắn mới vừa rồi ăn một cái bánh bao thì tử lại uống lên tràn đầy một chén cháo cộng thêm nửa chén đồ ăn tức khác không nói tô mai lên lầu rửa mặt lau hương hương Miêu hạ mi, đồ điểm son môi, thay đổi thân ăn vào tới, triệu xâm quân tạp đã ở nhất bang hải tử nỗ lực hạ, hoàn thành cuối cùng lắp, ráp Xe rất lớn, mười mấy tuổi hải tử ngồi vào đi hoàn toàn không thành vấn đề. Triệu nho sinh kinh ngạc mà vây quanh xe xoay hai vòng, có thể khai sao. Ninh chặt dây cốt, nó có thể chở một hai tuổi hải tử đi cái gần 10 mét. Tô Mai nói, bế lên tiểu du nhi hướng phô đệm mềm xe tòa thượng một phóng, rút ra xe tiếp theo cái đáng tin, liền chuyển mấy vòng, sau đó nhẹ buông tay Bánh xe chậm dài xoay lên. Tiểu Du Nhi thực tự nhiên mà chuyển tay lái, tránh đi sườn phía trước Tiểu Hắc Đản ngừng ở sofa bên, xuyên thấu qua xa tiền pha lê, hướng trên sofa Tần Thục Mai toát miệng. Tần Thục Mai nhấc tay đối hắn vây vây, quay đầu cùng Dụ Lan nói, này nếu là đưa đi món đồ chơi xưởng có thể cùng Tiểu Mai muốn một bút thiết kế phí đi. Ta hỏi một chút Dụ Lan đứng dậy đi đến cao mấy bên, cầm lấy điện thoại bắt qua đi, "Uy, Lý Sưởng trưởng, ta nơi này có một cái thượng dây cốt liền sẽ chạy xe đồ chơi Thiết kế đồ muốn sao? Sẽ chạy xe đồ chơi lý xưởng trưởng tưởng dụ lan phụ huynh, từ cảng thành cho nàng trong nhà hài tử gửi tới, kinh hỷ nói, thực sự có thiết kế đồ. Có, muốn sao? Muốn, muốn. Ngươi xem là ta tìm ngươi, vẫn là ngươi tới trong xưởng Ngươi chờ một chút dụ lan rỗi tay che lại mì đồ tiểu mai, ngươi lại đây. Đại tẩu, tiểu mai, xe này thiết kế đồ, ta kinh thị món đồ chơi xưởng muốn, bán sao? Tô mai hai tròng mắt sáng lên, sở dĩ đem cái này xe thiết kế đến lớn như vậy một là cho bọn nhỏ một kinh hỉ, một cái khác tô mai nghĩ tới xuất khẩu thập niên 60 mươi sơ quốc gia của ta vì khôi phục kinh tế trả hết tô quốc nợ nần cùng phương tây quốc gia khai triển mậu dịch cũng là cái này thời kỳ làm xã hội chủ nghĩa trận doanh đại quốc vì giữ gìn quốc tế địa vị cùng thể diện quốc gia của ta lạc khẩn lương quẩn một bên hướng ra phía ngoài xuất khẩu lương thực một bên cấp mới gia nhập xã hội chủ nghĩa trận doanh an dê gì a chờ quốc cung cấp đại lượng tiền tài cùng lương thực viện trợ Cái này xem nếu có thể xuất khẩu, đối ngoại viện trợ có phải hay không liền có thể toàn bộ dùng tiền tài tới thay thế. Đó là không thể, có tiền cũng có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Đại Tẩu, lấy ngươi ánh mắt, xe làm ra tới có thể xuất khẩu sao? Dù Lan sửng sốt, cho rằng nàng là tưởng nhiều yếu điểm thiết kế phí, cười nói, thiết kế phí sự, ngươi không cần nhọc lòng, Lý xưởng trưởng cùng đại ca ngươi là bằng hữu, hô ai hắn cũng sẽ không hô ta người trong nhà. Biết nàng hiểu lầm, Tô Mai cười cười, không giải thích. Nói được nhiều liền không phụ họa nàng nhân thiết, hắn là lại đây, vẫn là muốn chúng ta mang theo xe cùng bản vẽ đi trong xưởng. Dũ Lan, xem ngươi ý tứ. Tô Mai trầm ngâm một chút, bản vẽ chúng ta không mang, buổi tối triệu khác trở về, ta làm hắn họa một họa, ngươi làm hắn ngày mai buổi sáng lại đây lấy đi. Thành. Dũ Lan buông ra che lại mịt rổ phổn, báo bên này địa chỉ, làm hắn ngày mai lại đây. Trong lòng tồn xong việc, hơn nữa trong nhà còn có màn thầu muốn trưng. tô mai cấp mấy cái hải tử mua trượt băng giày, liền nghỉ ngơi lại dạo tâm tư đại tẩu ngươi còn có cái gì muốn mua sao Dụ lan xem xét mắt nàng sắc mặt tưởng đi trở về ân hành đi quá mấy ngày ta lại mang ngươi ra tới mấy cái hải tử tùy các nàng từ đường đương trên xe xuống dưới đã bị tôn tiểu lang nhảy dựng lên ngăn chặn đường đi hảo a hắc do suối hãy đi ra ngoài cũng không gọi ta có ngươi như vậy đương bằng hữu sao tiểu hắc đản túm túm mà xem xét hắn liếc mắt một cái không tình nguyện mà lột hạ chính mình ba lô móc ra một cái hộp đưa cho hắn nột ta nương cho ngươi mua trượt băng giải. hoa tôn tiểu lang ôm hộp thét chói thai liền nhảy số hạ tùy theo vô vô tiểu hắc đàn vai tính tha thứ ngươi a di hắn xuyên qua mấy cái hài tử tệ đến tô mai bên người hương phấn nói cảm ơn ngươi lễ vật ta rất thích a tô mai sờ sờ hắn khuôn mặt gió thổi một mảnh lạnh lẽo chờ thật lâu nhưng không tôn tiểu lang đô đô miệng ta một buông bắt cơm liền chạy nhà các ngươi tìm hắc do xoáy mãi mãi nói các ngươi mới vừa đi ta truy a truy vẫn là không có đuổi theo ngươi đứa nhỏ này cũng đủ gan lớn dụ lan nói nơi này người đến người đi ngươi cũng không sợ nhân ra tốn ngươi lên xe đem ngươi bán. ta là lang a ngao ai dám ta cũng là lang, ta cũng là làng tiểu du nhi dãy rủa từ tô mai trong lòng ngực xuống dưới học hắn kêu lên ngao 148, trăm bốn chương một về nhà Tô Mai bế lên tiểu Du Nhi, tiếp đón mấy cái hài tử, chiều quân khu đại viện đi đến. Xuống xe địa phương, ly đại viện cửa có mấy trăm mễ, mấy cái tiểu tử tiến đại viện, liền gấp không chờ nổi mà hướng phòng bảo vệ một toảng, tìm người mượn đem ghế dựa, một đám luân thay cho trên chân giày. Cái này Tô Mai không dám đi rồi, đại tẩu, người về trước ra, ta ở bên này nhìn bọn họ. Mấy cái hài tử trừ bỏ triệu xâm, triệu quân học quá trượt băng, mặt khác mấy người lúc trước liền chạm vào cũng chưa chạm qua trượt băng trượ Hảo. Triệu trương không đi theo đi, bị tịch nam kêu lên lâu làm bài tập đi, dụ lan sách theo cho hắn mua tới trượt băng giày, trước một bước trở về nhà, hỗ trợ xoa cục bột màn thầu. Tô Mai buông tiểu du nhi, lần lượt từng cái kiểm tra rồi mấy người trượt băng giày, một lần nữa giúp bọn hắn buộc lại dây giày. Thập niên 60 trượt băng giày, xong bài 4 lần, xa không có đời sau linh hoạt, dùng tốt, bất quá nó có một cái ưu điểm, đó là người mới học, mặc vào giày cũng không dễ dàng té ngã, chỉ cần không gặp đến mặt băng. Hành tẩu hoàn toàn không có vấn đề. Tới Tô Mai một tay nắm tiểu hát đảng, một tay dắt tôn tiểu lang, đi trước vài bước, lại trầm rãi trượt. Mụ mụ, mụ mụ tiểu Du Nhi sách theo chính mình trượt băng giày vội la lên, xuyên, tiểu Du Nhi cũng muốn xuyên. Hảo, tiểu Du Nhi từ từ. Tô Mai mang theo hai người ở cửa qua lại đi rồi hai vòng, trở về xem triệu cẩn, lâm nhậm doanh, đã bị triệu xâm, triệu quân nắm ở đông lạnh đến ngạnh đồng đồng nhựa đường trên đường run run hơi hơi mà đi phía trước trượt đi xuống thử xem bông ra hai người tay tô mai ở bên cạnh nhìn một lát thấy không thành vấn đề hướng tiểu hắc đản cùng tôn tiểu lang phất phất tay hoặc đi thôi nga giống tôn tiểu lang hoan hô một tiếng từ triệu cẩn mấy người bên người xuyên qua nhất thời đắc ý vênh váo bùng một tiếng quăng ngã cái ngã ngửa tiểu hắc đản thu thế không được giày đánh vào hắn trên đùi một đầu chui vào ven đường tuyết trong ổ tiểu hắc đản tưởng bỏ dậy tôn tiểu lang cũng tưởng bỏ dậy kết quả không phải chân của ngươi vướng ta chân đó là ngươi chân ngăn chặn ta trên chân. Lại ngã ở cùng nhau. Triệu quân ở bên cạnh nhạc nói, ai ra huy tiểu hắc đản đệ đệ ngươi cũng sẽ té ngã a, Không phải rất như sao. Lúc này sao túng. Ha ha. Tiểu hắc đản trắng nàng liếc mắt một cái, đừng đắc ý. Tin tưởng ta, nếu không hai ngày, ta trượt băng kỹ thuật là có thể vượt qua ngươi, không tin ta đánh cuộc. Nói, tránh ra tôn tiểu lang bò lên. Triệu quân, đánh cuộc gì? Ngày hôm qua bao lì xì? Ngươi thua. đem ngươi ngày hôm qua thu bao lì xì cho ta tiểu hắc đản chọn chọn một bên mi cười nói ta thua đem ngày hôm qua bao lì xì cho ngươi thế nào ta ta tiểu du nhi cử nhất tay tiểu ca ta cùng ngươi đánh cuộc ta có bao lì xì thật nhiều đúng hay không mụ mụ tô mai cấp tiểu du nhi thay giày cảm tạ bảo vệ cửa cười gật gật đầu không có mở miệng ngăn cản tiểu hắc đản nàng đảo muốn nhìn tiểu ra hỏa muốn làm gì trong tay 200 đồng tiền đều không đủ hắn hoa triệu sâm kinh ngạc mà nhìn nhìn thầm thầm nàng không phản đối hành a đánh cuộc liền đánh cuộc triệu quân dối tay tới kích trưởng vi thệ tiểu Hắc đản nhấc tay đón nhận các ngươi năm cái triệu quân điểm điểm triệu sâm tôn tiểu lang tiểu du nhi đám người đương cái nhân chứng nga triệu cẩn lâm niệm doanh nhìn nàng rất là ý vị thâm trường gật gật đầu triệu quân đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo bất quá phương bắc cô nương sao trong xương cốt đều có một loại không chịu thua bất đồng nếu định ra đánh cuộc vậy toàn lực ứng phó như vậy nghĩ nàng hai chân vừa dẫm mặt đất xoát một chút hoạt ở mấy người phía trước hoa tiểu du nhi cả kinh trận tròn mắt tùy theo nắm tiểu nắm tay hướng tiểu hắc đảng kêu lên tiểu ca hướng a mau mau một lát tựa nghĩ đến cái gì một phen móc ra chính mình tiểu cái còi đô đô thổi lên tôn tiểu lang bò dậy nhìn tiểu du nhi trong tay cái còi xoa xoa lô thai đột nhiên la hoảng lên nguyên lai khuya khoắt thổi còi chính là ngươi nha cái gì khuya khoắt tiểu hắc đảng chừng hắn một cái đuổi theo triệu quân về phía trước khe trưởng, chúng ta chạy bộ khi đều mau năm giờ chạy bộ tôn tiểu lang đặng mặt đất truy ở hắn phía sau nói các ngươi buổi sáng lên chạy bộ ân vài giờ rời giường bốn giờ rưỡi khoảng 5 giờ khai chạy ngày mai ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau chạy ngươi lên sau ở cửa nhà từ từ ta tiểu hắc đản quay đầu lại phiết hắn liếc mắt một cái ngươi được không xem thường người tôn tiểu lang hướng hắn vây với quyền tiểu hắc đản không để ý đến hắn Ánh mắt nhìn chằm chằm triệu quân động tác, sau đó liếm thử địa học hai hạ. A mau tránh ra, Tôn Tiểu Lang một cái không chú ý, dưới chân đánh cái hoạt, vạch một chút, đánh vào tiểu hắc đản trên lưng, nháy mắt đem tiểu hắc đản đè ở dưới thân. Tiểu hắc đản bái trên mặt đất, tức giận đến hung hăng một tạ mặt đất, cắn răng mắng, "Tôn Tiểu Lang, ngươi đại gia." "Lộ như vậy khoan, ngươi liền thế nào cũng phải hướng ta trên người đâm." "Ta không có đại gia, ta có tiểu thúc, ngươi mắng ta tiểu thúc đi." Nói Tôn Tiểu Lang một lóng tay phía trước, Nột, tới, đi ở phía trước vị kia chính là. Tiểu Hắc đảng ngẩng đầu liếc mắt một cái, tiểu thiếu niên 11, 2 tuổi, đỉnh một đầu tự nhiên cuốn tóc ngắn, đi đường đều hận không thể học con cua, so với hắn đều túm, thân. Nhìn không so tôn tiểu lang hơn mấy tuổi. Sau so nai nice sinh, tôn tiểu lang nói bỏ lên, khoanh tay trước ngực, ngăn ở lộ chung, ai? quyền mao đánh với ngươi cái đánh cuộc. Nha! Tếu ai đâu? Nhân ra so với hắn hoành nhấc chân nhắm ngay tôn tiểu lang bụng chính là một chân tôn tiểu lang theo bản năng mà hướng bên cạnh trận lóe lại đã quên hắn trên chân xuyên chính là trượt băng dày ban kỷ một tiếng hoành nằm ở trên mặt đất tiểu quyền mau một chân đạp cái không hai chân hoạch tới cái đại dạng thẳng chân cái kia thẳng tắc a đau đến hắn ngao một tiếng mặt đều biến hình tiểu hắc đản bò dậy đều chuẩn bị giúp tôn tiểu lang cùng người đánh lộn kết quả liền tới rồi cái này nhất thời ngốc nhìn về phía cùng hắn cùng nhau đi tới trắng non thiếu niên có phải hay không đến đưa bệnh viện thiếu niên đẩy hạ trên mũi mắt kính bình tĩnh nói ta mơ hồ giống như nghe được nước sương thanh tiểu hắc đản vừa nghe nóng nảy vội quay đầu chiều mặt sau kêu lên nương quyển mao chân chặt đứt chi quyển mau đau đến hút lưu miệng tức giận nói đừng gọi ta quyển mau, lao tử có tên tôn trường Lương. tiểu hắc đản không lưng bế lên hắn trước phách chân chậm rãi giúp hắn trở về thu nhà các ngươi lấy tên thật đặc biệt tất cả đều là động vật chi chi đừng đích, đừng Lương, Lao tử đều nói đừng lúc nhích, ai nha. Đau chết ta. Nga. Tiểu hắc đảng cực kỳ nghe lời mà đem hắn chân tùy tay một ném, lôi kéo tôn tiểu lang quần áo, đem căng ngã ở nước đá còn ở phịch tôn tiểu lang hướng sạch sẽ địa phương túm túm. Ngao quyền mau đau đến thiếu chút nữa nhảy lên, nha, ngươi liền không thể nhẹ điểm. Ha hả trắng non thiếu niên bị mấy người chọc cười. Tô mai nghe được tiểu hắc đảng tiếng tê hoảng sợ, bấy lên tiểu du nhi, bước nhanh chạy tới, ai chân chặt đứt. Tiểu hát đảng, trắng non thiếu niên, mới vừa bỏ dậy tôn tiểu Lang, đồng thời duỗi tay một lóng tay trên mặt đất tiểu quyền mau, hán. Tô Mai tinh thần lực đảo qua tiểu quyền mau hai chân, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nơi nào là cái gì chân chặt đứt, duỗi gân. Bung tiểu du nhi, Tô Mai tay tùy ý mà ở hắn trên đùi đẻ đẻ, dị năng nhân cơ hội giúp hắn thư hoán hạ gân đau. Hảo, có thể đi lên. Nói, Tô Mai nâng tiểu quyền mau cánh tay chậm rãi đem người đỡ lên, đi hai bước thử xem. xem còn có đau hay không tiểu quyền mau xoa xoa chân thử tính mà đi phía trước đi rồi hai bước tùy theo quay đầu điểm tôn tiểu lang nói ngại danh cho ta chờ xem ta về nhà như thế nào thu thập ngươi a tôn tiểu lang cười lạnh một tiếng đương tiểu ra là doạ đại có loại hiện tại tới làm một trận dứt lời hai chân một phân kéo ra tư thế chỉ là thực không khéo một cái chân khác lại dẫm lên khối vụn băng thượng a hắc gió xoáy mau nói còn chưa dứt lời hắn lôi kéo tiểu hắc đản lại ngã xuống trên mặt đất lần này tử cũng thật đem tiểu hắc đản chọc giận xoay người liền ngồi ở trên người hắn đối với hắn mặt liền tới rồi một quyền, nha ta xem ngươi là cùng ta có thủ hắn đi ha ha tiểu quyền mao mừng rỡ chống nạnh nói tiểu tệ tử xem ngươi còn cần rỡ đánh hung hăng mà đánh tiểu du nhi tò mò mà nhìn hắn trên đầu quấn quấn đầu tóc túng túng trắng non thiếu niên ống quần tóc của hắn giống len sợi đoàn không trắng non thiếu niên hướng tiểu du nhi lắc lắc ngón tay giống chó sổm quý tiểu ngũ tìm chết tiểu quyền mau nói huy quyền triều thiếu niên tạp lại đây quý tiểu ngũ không cam lòng yếu thế nhấc chân nhắm ngay hắn bụng nhỏ chính là một chân tô mai chịu chịu khoe miệng lôi kéo tiểu du nhi sau vạt áo sách đem người ôm ở trong lòng ngực lập tức hướng ra đi đến mụ mụ ta còn không có học được trượt băng đâu về nhà học nga tiểu du nhi chiều sau nhìn nhìn mụ mụ chó sổm liền lớn lên dạng sao tô mai có rảnh Mẹ cho ngươi hỏa chỉ chó xuồng. Hảo. Di mụ mụ, đại ca, nhị ca cũng theo chân bọn họ đánh nhau rồi, ha ha. Sâm ca cũng gia nhập. Giữa trưa, triệu khác vội vàng trở về, lên lầu cầm bản vẽ liền đi ra ngoài. Triệu khác chờ một chút tô mai vội rửa rửa tay, cầm chỉ sạch sẽ bố túi, trang 10 cái tân lấy ra khỏi lồng hấp bánh bao thịt cùng mấy chương giấy dầu cho hắn trên đường ăn. Triệu khác đem bản vẽ trùng trùng điệp điệp cất vào trong lòng ngực, tiếp nhận tới. Một bên cầm trương giấy dầu lót cái bánh bao thì ăn, một bên quét mắt xếp hàng ngồi ở tiểu ghế thượng, một thân dơ bẩn mấy cái hài tử, cùng người đánh nhau. Tô Mai quét mắt mặt mũi bầm dập mấy người, ân, cùng quý tư lệnh tôn tử, tiểu lang thúc thúc kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Triệu khắc nhìn mắt nhiều ra tới hai đứa nhỏ, đây là càng đánh càng thân. Tô Mai cười cười, tiểu hài tử không đều như vậy, đánh một trận liền hôn chín. Không cần hai ngày, tiểu hắc đảng cái này không sợ quăng ngã ra hỏa. ở quý tiểu ngũ cùng tiểu quyển bao này hai cái trượt băng cao thủ chỉ điểm hạ gần chỉ dùng một cái buổi chiều trượt tốc độ liền vượt qua triệu quân lấy đến đây đi tiểu hắc đản lấy một cái xinh đẹp kết thúc động tác kết thúc cùng triệu quân thi đấu Đắc ý mà triệu nàng vây vây tay triệu quân mí môi không phục nói thi đấu tam chàng định thắng thua lúc này mới một hồi tiểu hắc đản nhìn về phía quý năm quý năm hướng hắn gật gật đầu tỏ vẻ triệu quân nói không sai hành tiếp theo như thế nào so ngươi nói triệu quân chống cằm nghĩ nghĩ đối hắn ca vầy vây tay một lát triệu xâm từ tạp vật phòng lấy mấy khối bản tử ra tới tấn triệu quân phân phó phía dưới từ cao đến thấp theo thứ tự lót ghế dài tiểu ghế gạch làm này hình thành cái trên dưới sơn núi thấy được không triệu quân đắc ý mà giơ giơ lên cảm này trận thứ hai thi đấu liền xem ai có thể lướt qua đi triệu cần hơi hơi nhũ mày ngăn cả nói quá nguy hiểm tiểu hắc đản mới vừa học ngươi cũng không phải nhiều thuần thủ ta tới cấp các ngươi làm làm mẫu Triệu cần nói còn chưa nói xong, quý tiểu ngũ đã đứng ở lộ trung gian, một bên rằng giải, một bên nhanh chóng đi phía trước chạy tới, tùy theo soát một chút sông lên bản tử, sau đó đông nhiên nhảy dựng lướt qua bản tử giao tiếp chỗ, trượt qua đi. Hảo! Tiểu hắc đản hương phấn mà mặt đều đỏ, đây mới là hắn muốn học trượt băng kỹ thuật. Ta trước tới. Tiểu hắc đản học quý tiểu ngũ sau này lui mấy mét, một cái chạy lấy đà sông lên bản tử, nhảy càng hàm tiếp, đáp xuống, một bộ động tác, tuy còn không phải quá lưu sướng lại cũng làm đến ra dáng ra hình, hảo, tan tầm trở về vài vị tướng lãnh xa xa mà hét lên một tiếng màu tiểu hắc đản ngó mắt không phản ứng, nhìn về phía đối diện triệu quân, tỷ, tới phiên ngươi, triệu quân vốn định làm hắn biết khó mà lui, không nghĩ tới hắn nhẹ nhàng đã vượt qua, nhìn kia độ cao, nàng trong lòng không khỏi có chút khiếp đảm, Căn chặt răng, triệu quân thối lui đến mới vừa rồi tiểu hắc đản nơi vị trí, một cái chạy lấy đà sông lên bản tử, quý tiểu ngũ vừa thấy nàng này động tác. Đỉnh mày liền nhíu lại, trong lòng ám đạo một tiếng, không xong. 149, chương 149. Triệu quân chạy lấy đà không đủ, bốc đồng không đủ, còn không có sông lên bản sao, thân mình đã bắt đầu trượt xuống. Thân mình một lui, nàng cả người đều luôn cuống, chi lăng liền từ phía trên té xuống. Triệu cần sợ xảy ra chuyện, vẫn luôn liền đứng ở bản tử bên cạnh, lâm niệm doanh minh bạch hắn lo lắng, canh giữ ở bên kia. Vừa thấy không tốt, lâm niệm doanh tử bên kia duỗi tay tới bắt nàng quần áo. triệu cẩn trương tay tới đỡ tiểu hắc đản quý tiểu ngũ vừa dẫm dưới chân trượt băng giày phi thân nhào tới kết quả chính là quý tiểu ngũ một đầu đâm bay triệu cẩn bị sau lại tiểu hắc đản phát gục trên mặt đất triệu quân lại bùn một tiếng nện ở tiểu hắc đản trên người tiểu hắc đản đau đến đến chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều ninh ba quý tiểu ngũ càng là gào khan một tiếng nha tiểu hắc đản ngươi hương cái giám a còn không đứng dậy triệu xâm trinh lăng một cái trước mắt vội xông lên nâng dậy triệu quân trên người không như vậy trọng quý tiểu ngũ kiên cường mà một phen đẩy ra tiểu hát đảng, chống mà đứng lên chi không đợi đứng vững quý tiểu ngũ che lại tạp đến sinh đau hai hiếp lại ngồi ở lạnh băng trên mặt đất run rẩy tay cởi bỏ trượt băng giày dây lưng khởi giày xoa mắt cá chân, thấp thấp ho khan vài tiếng không có việc gì đi tiểu quyền mao đang đang chạy tới xem xét hắn hai mắt hướng trước mặt hắn một ngồi xổm đi lên tiểu ra đưa ngươi trở về nha đừng ai tiểu ra đâu quý tiểu ngũ nâng lên chân trái cho hắn một chân Thẳng đá đến tiểu quyền mau lào đào hạ, nhào vào tiểu hắc đản trên người. Tiểu hắc đản tức giận đến trở tay đẩy hắn một phen, không có việc gì ngươi thêm cái gì loạn A. Tiểu ra ta một mảnh hào tâm, một cái hai cái không cảm kích liền tính, còn nói như vậy, nhà lương tâm đâu. Lâm nghiệm doanh nâng dậy triệu cẩn, sờ sờ hắn cánh tay cùng hai chân, đại ca, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào đau. Triệu cẩn xoa xoa vừa vặn không lâu chân, giống như có chút không thoải mái, một mục, mục, hắn thử đi rồi hai bước, nhưng thật ra không đau. không có việc gì ngươi đi xem tiểu ngũ ca lâm niệm doanh gật gật đầu kéo bỏ hai hạ không có bỏ dậy tiểu hát đản nhìn về phía sách theo trượt băng dày an mặc miên vơ khập khiễng vòng qua tiểu quyển mau đi ra ngoài quý tiểu ngũ tiểu ngũ ca trên mặt đất lạnh ngươi chờ một chút ta về nhà lấy một đôi ta đại ca dép lê cho ngươi không cần quý tiểu ngũ xua xua tay nhanh hơn mệt bước vài vị tướng lánh mắt nhìn một vị không lớn tiểu nữ hoa từ kia cao cao bản tử thượng té xuống hoảng sợ nhanh chân liền hướng bên này chạy con đường này trải qua bọn nhỏ nhất biến biến trượn tuyết động ép tới càng thật ngạnh ngạnh mặt đất cũng trở nên càng trượt. có hai vị một cái không chú ý bùng một tiếng quăng ngã cái ngã ngửa trong đó một vị thời trẻ chịu quá eo thương lập tức liền đau đến trắng mặt nằm trên mặt đất không dám động lão lữ ngươi không sao chứ đừng nhúc ních các ngươi đừng nhúc ních hắn mau gọi điện thoại cấp quân y hệ viện làm cho bọn họ phái bác sĩ lại đây tiểu quyền mau đuổi theo quý tiểu ngũ Nghiêng đầu chiều bên này nhìn thoáng qua, nhạc nói, ha ha. Ngươi xem, liền bọn họ đều quăng ngã, quý tiểu ngũ, này thuyết minh, ngươi cũng không tính quá mất mặt. Quý tiểu ngũ chừng hắn một cái, ta đó là cứu người. Khu, đừng lừa chính mình, ngươi nếu không tiến lên, triệu cẩn nhiều lắm đương cái thịt lót, bị kia nữ hoa tạm một chút. Mới vừa rồi ngươi không gặp, ngươi kia va chạm, đem nhân ra đâm bay rất xa, may mắn không có việc gì. Bằng không, ngươi liền chờ quý gia ra dòi đi. Quý tiểu ngũ không hề răng, nếu không phải hắn muốn dạy tiểu hắc đản cái gì tấm ván gỗ bay vọn, đổi cái thi đấu phương thức, mặt sau cũng liền sẽ không đã xảy ra chuyện, đợi chút đến nhà ta, ngươi cho ta đem miệng bế khẩn, đừng làm cho nhà ta người biết việc này, có nghe hay không. Ngươi có thể bảo đảm tiểu hắc đản bọn họ về nhà, không cùng đại nhân nói sao.